một người nam nhân bãi bãi hỏng súng, hừ lệnh nói, ít nói nhảm, lại đây. Diệp Nam tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia hỏa này chỉ cần như một lời nói không nói nổ súng hảo, nếu không nói, chính mình chỉ có từ hành lang bên cạnh nhảy xuống đi, cao thấp nhưng không thấp đâu. Diệp Nam một bộ khẩn trương bất an bộ dáng đi qua, trong miệng thấp giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? một người nam nhân cười lạnh nói, chúng ta là ai, các ngươi thực mau sẽ biết. Diệp Nam giả bộ một bộ đột nhiên bừng tỉnh bộ dáng. Hoàng sợ nói, các ngươi là hải tặc sao? Kia nam nhân biểu tình có chút khinh thường, hải tặc. Những cái đó rác rưởi hải tặc lại như thế nào có tư cách cùng chúng ta tướng, chúng ta là. Bên cạnh nam nhân kia nhữ nhữ mày, ra tiếng đánh gậy hắn nói, câm miệng, sự tình không thành công phía trước, không cần loạn mở miệng. Phía trước nói chuyện nam nhân kia bị gian dậy, mặt tức khắc có chút không nhịn được, thấp giọng hứ lệnh nói, nói lại sao tích, chẳng lẽ còn sợ hắn tiết lộ không thành, xử lý hắn không được, dù sao ngựa đầu đàn muốn lên thuyền. Cầm miệng. Bên cạnh nam nhân kia tức giận lần thứ hai mở miệng gian dậy, đồng thời đối với vẻ mặt khẩn trương Diệp Nam quát, không muốn chết chạy nhanh lại đây. Diệp Nam nghe đến đó, tâm đã định rồi xuống dưới, phía trước hắn không xác định đối phương thân phận, e sợ cho động thủ sát sai rồi người. Hiện giờ tuy rằng như cũ không xác định đối phương rốt cuộc là ai, nhưng là ít nhất trước mặt những người này, đều là hoàn toàn có thể giết, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Giết người giả, người hàng sắt chi. Diệp Nam đi mau hai bước. Gần sát hai cái nam nhân, tâm chờ đợi đối phương có thể mở ra khoang điều khiển môn, làm chính mình đi vào. Nhưng mà Diệp Nam chờ mong lại là thất bại, đối phương cũng không có làm chính mình tiến vào khoang điều khiển đến tính toán, chỉ là chỉ vào một cái chỗ rẽ góc vị trí quát, song đầu ông đầu, ngồi sổng kia, dám có cái gì động tác nhỏ, liền giết ngươi. Diệp Nam vội vàng hướng về góc đi đến, ở trải qua bên trái nam nhân kia bên cạnh người khi, Diệp Nam hai tay hơi hơi vừa động, hai thanh dao ăn đã theo thủ đoạn chạy xuống. Sau đó dừng ở diệp nam lòng bàn tay Diệp nam cánh tay phải đống nhiên chém ra dao ăn trực tiếp xẹt qua phía bên phải nam nhân kia cổ Thân mình đồng thời hung hăng đánh vào bên trái nam nhân đến thân Đem hắn gắt gao tích tê ở khoang vết tưởng Đồng thời tay trái khuỵu tay gắt gao chống lại hắn cằm, Tay phải múa may lại đây dao ăn đã thuận thế hung hăng đâm vào hắn trái tim Phía bên phải nam nhân tay thương trực tiếp rơi trên mà Đôi tay gắt gao che lại chính mình hết hầu Tránh lớn đôi mắt Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc thân mình chậm rãi quỳ xuống trước mà máu tươi từ hắn khe hở ngón tay không ngừng chảy ra bên trái nam nhân kia tưởng ra sức nâng lên thương nhưng mà thương lại bị Diệp Nam thân thể cấp gắt gao ngăn chặn căn bản nâng không đứng dậy theo Diệp Nam rút ra dao ăn hắn trước ngực quần áo nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết hồng, sau đó nhanh chóng mở rộng hắn muốn gọi tên nhưng mà Diệp Nam tay trái cánh tay chống hắn cằm hắn căn bản mở không nổi miệng trong miệng chỉ là vô ý thức phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ thanh âm sau đó thân mình chậm rãi mềm đi xuống Diệp Nam buông lỏng ra người nam nhân này, tùy ý hắn thân mình theo vách tường chạy xuống. Diệp Nam nhặt lên hơi hướng, bối một chi, trong tay cầm một chi, còn không quên đem đối phương thân băng đạn cấp lấy đi rồi. Nếu có thể cướp lấy khoang điều khiển quyền không chế, kêu hết thẻ đều hảo, nếu không được, kêu kế tiếp không thể nghi ngờ muốn đối mặt một hồi ác liệt giao chiến. Địch nhân có lẽ có mấy chục cái hạng nặng võ trang nam nhân, mà chính mình chỉ có một. Diệp Nam đi tới khoang điều khiển môn vị trí, nghiêng đi thân mình, dùng tay gõ gõ cửa phòng. Ai? Diệp Nam hơi chút biến thấp giọng nói, thấp giọng trả lời nói, bên ngoài tình huống có biến hóa. Diệp Nam một bên trả lời, một bên đồng thời chuẩn bị đột nhập, nhưng là môn lại không có khai. Bên trong người hiển nhiên phi thường tiểu tâm cẩn thận, chấm giọng quát, phát sinh cái gì biến hóa, ám hiệu. Ám hiệu? Diệp Nam tâm âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới đối phương tại đây một môn chi cách, còn quy định ám hiệu, hành sự thế nhưng như thế cẩn thận. Diệp Nam mới do dự một giây, trong phòng người liền đã đã nhận ra khắc thường. Ngươi là ai? Hán khác. Khoan ngươi. Diệp Nam biết chính mình đã vô pháp trá khai cửa phòng, khoan điều khiển hiển nhiên không ngừng một người, hiển nhiên cũng đều là mang theo vũ khí, chính mình một người không rõ tình huống dưới là không có biện pháp cường công, hướng chi này khoan điều khiển môn nhưng đều là đặc chế thuần cương, bên trong không mở cửa chính mình căn bản không có biện pháp. Diệp Nam nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, bám lấy hành lang lan can, một cái nhảy thân, sau đó từ lan can ngoại nhảy xuống. Trường 852 ẩn thân quang đế. "Là ta, Diệp Nam, mở cửa." Môn mở ra, Diệp Nam lắc mình vào phòng, sau đó nhanh chóng đem cửa phòng cấp đóng. A Diệu nhìn Diệp Nam vào nhà, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nhìn Diệp Nam trong tay bưng súng tự động, tức khắc mở to hai mắt, khẩn trương hỏi: "Ngươi thương nơi nào tới? Phát sinh sự tình gì?" Diệp Nam bay nhanh trả lời nói: "Này tao thuyền đã bị kẻ bắt cóc cấp bắt cóc." Diệp Nam bước nhanh đi rồi ban công, miêu ở ban công bên cạnh hướng về phía dưới đánh giá. Lại nhìn đến phía trước nhìn đến kia tao du thuyền đã rửa vào Ả Linh Hào bên người, một đám nam nhân chính có bao lớn bao nhỏ đồ vật trèo lên Ả Linh Hào bong tàu, ở bọn họ thân, đều là vác ạc, M4 trở xuống tự động. Diệp nam tâm trầm xuống, nhưng là lại không có hoảng loạn, hắn thực nhanh chóng kiểm kê đăng Ả Linh Hào nhân số lượng, sau đó lùi về đầu. Tổng cộng lên thuyền ước chừng hơn 20 người, mỗi người hạng nặng võ trang, còn mang theo một ít dương gỗ, những cái đó dương gỗ là khấu Diệp Nam cũng vô pháp nhìn đến dương gô nội rốt cuộc trang cái gì. Diệp Nam cười khổ, đã không kịp đào tẩu, nguyên bản hắn còn cân nhắc xem hay không còn có cơ hội trở về mang theo ạ hiệu cơi thuyền cứu nạn đào tẩu. Chẳng sợ không có thuyền cứu nạn, xem như hai cái phao cứu sinh, chỉ cần hai người không chìm vào biển rộng, rời đi tín hiệu bao phủ phạm vi, Diệp Nam mã có thể gọi người tới cứu chính mình, đồng thời cũng cứu vớt thuyền những người đó. Diệp Nam lấy quá một cái đại túi giấy, đem hai thanh hơi hướng đều tắc đi vào tùy tay cầm một kiện quần áo che ở mặt, sau đó như vậy để ở trong tay, trầm giọng nói, thừa dịp bọn họ còn không có chiếm lĩnh phong tỏa chỉnh tao thuyền, chúng ta trước tìm một chỗ giấu đi, này thuyền nhiều người như vậy, thiếu chúng ta hai cái hẳn là không ai sẽ phát hiện. À, phía trước liền đã đổi hảo quần đùi láo thun, còn xuyên dài, hiển nhiên nàng cũng dự cảm tới rồi nguy hiểm, sớm đổi hảo trang phục, tùy thời có thể đi theo Diệp Nam hành động. Diệp Nam mở ra cửa phòng, theo sát ta. vào lúc này bên ngoài đã vang lên người tiếng thét chói tai. lúc này toàn bộ khoang thuyền bên trong sở hữu khuyết đại âm thanh khí đều vang lên thuyền trưởng phúc khắc xâm thanh âm. khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi, bởi vì khoang thuyền hệ thống động lực phát sinh trọng đại vấn đề, chúng ta đem thống nhất tổ chức đại gia tiến hành từng nhóm rút lui. thỉnh đại gia 10 phút trong vòng đuổi tới khoang thuyền đại sảnh. lặp lại, thỉnh đại gia 10 phút trong vòng đuổi tới khoang thuyền hỏi thăm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. diệp nam đồng tử co rụt lại. Hắn nhưng không tin A Linh Hào đã xảy ra cái gì hệ thống động lực vấn đề, này rõ ràng là thuyền trưởng bị những người đó buộc lời nói, mục đích là muốn xua đuổi sở hữu du khách tập đến khoang thuyền đại sảnh, phương tiện bị kia giúp thuyền kẻ bắt cóc một tá tẫn. mau Diệp Nam bước nhanh ở phía trước mở đường, hướng về đi bộ thang vị trí chạy đi. Giống A Linh Hào du thuyền như vậy đại thuyền, có được thật lớn khoang thuyền, con thuyền đi sở yêu cầu thiết bị cùng đồ vật, còn có mấy trăm người mấy ngày đến nước ngọt, đồ ăn còn có các loại đồ dùng sinh hoạt từ từ, toàn bộ đều sẽ trồng chất ở trong khoang thuyền. Hai người giấu ở thật lớn trong khoang thuyền sự phi thường dễ dàng, cũng thực rất khó làm người phát hiện, trừ phi bọn họ cố tình một tức một tức tìm tòi. ở Diệp Nam hai người bước nhanh buôn quá hành lang thời điểm, bên cạnh cửa phòng lập tức hai chuồn cọ xuất hiện ở cửa. ạ Diệu tiểu thư, Diệp Nam nhíu nhíu mày, không phản ứng chuồn cọ, tiếp tục lôi kéo ạ Diệu nhanh tay bước đi trước. chuồn cọ lại không chịu bỏ qua, bước nhanh đuổi theo tới, ạ Diệu tiểu thư. Ngươi nghe được quảng bá sao, thuyền trưởng làm chúng ta toàn bộ đi đại sảnh đâu, nói là hệ thống động lực vấn đề, muốn thống nhất rút lui, đây đều là thật vậy chăng, thật là thật là đáng sợ. Diệp Nam quay đầu nói, chúng ta còn có điểm khác sự, ngươi hãy đi trước đi. Chúng có kinh ngạc hỏi, các ngươi bất quá đi sao, thuyền trưởng chính là nói 10 phút không đến tự gánh lấy hậu quả. Diệp Nam bay nhanh nói, chúng ta đợi lát nữa qua đi. Chúng có bước chân không ngừng, vẫn luôn gắt gao đi theo hai người bước chân, ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi. A Hựu tiểu thư, ngươi yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Diệp Nam bước chân hơi đỉnh, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Chuồn Cọ liếc mắt một cái, khẩu khí nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi đi theo chúng ta đi, nhưng là có một cái yêu cầu, không được đặt câu hỏi." Cái này Chuồn Cọ ở như vậy thời điểm, không có chính mình chạy trốn, lại còn nghĩ bảo hộ A Hựu, Diệp Nam cũng sinh ra cứu hắn một chút ý niệm, cho nên làm hắn đồng hành. Chuồn Cọ tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là tốt xấu Diệp Nam là A Hựu bạn trai. Hắn nói làm chính mình đồng hành, kia Trung Quy là chính mình hy vọng, lập tức không chút do dự gật đầu, hảo. Diệp Nam bước nhanh đi vào bức thang, sau đó nhanh chóng xuống lầu, sau đó hướng về khoang thuyền vị trí mà đi. Trung có mở to hai mắt nhìn hai người lộ tuyến, ánh mắt có rõ ràng nghi hoặc, nhưng là nghĩ Diệp Nam nói không chuẩn đặt câu hỏi, cũng chỉ có cắn răng đi theo Diệp Nam sau lưng. Khoang thuyền môn là khóa, Diệp Nam nhấc chân hai chân, thật mạnh đá vào môn, môn bị Diệp Nam ngạnh sinh sinh cấp đá văng. Cái này môn nhưng không có khoang điều khiển kia tinh sắt thép môn cứng rán. Trong khoang thuyền rất là âm u, Diệp Nam mở ra đèn, nhìn trước mặt các loại dương gỗ, tạp vật, chất đầy toàn bộ khoang thuyền, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy địa phương, hiện nhiên là phi thường phương tiện giấu kín. Diệp Nam tìm hai cái ẩn thân vị trí, làm ạ đi trốn rồi đi vào, sau đó chính mình cũng đi theo trốn rồi đi vào, cuối cùng đối với chuồng có nói, ngươi tránh ở đối diện cái kia cái dương trong một góc, nhớ kỹ, nếu không muốn chết kêu mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cho nói lời nói ngươi đều không thể phát ra âm thanh Trung Cò rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc hỏi, vì cái gì chúng ta muốn trốn ở chỗ này thuyền trưởng không phải làm chúng ta đi đại sảnh sao Diệp Nam thấp giọng nói hiện tại chỉnh tàu thuyền đều đã bị kẻ bắt cóc cấp không chế bọn họ đều là hạng nặng võ trang giết người không chớp mắt ra hỏa trốn ở chỗ này có lẽ có thể tránh được một kiếp nhưng là nếu như đi đại sảnh cũng rơi vào bọn họ trong tay Trung Cò mở to hai mắt Ánh mắt có vài phần hoảng loạn, kẻ bắt cóc. Chúng ta gặp được hải Tặc sao? Diệp Nam lắc đầu, không rõ ràng lắm, chúng ta cũng là ở phòng ốc ban công nhìn đến bọn họ lên thuyền. Được rồi, Đường vô nghĩa, hảo hảo trốn tránh, nhớ kỹ, không cho nói lời nói, không được phát ra âm thanh. Chúng có đối Diệp Nam nói vẫn là nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn về phía ạ thiệu, ạ thiệu tiểu thư, hắn nói chính là thật vậy chăng? ạ diệu sắc mặt cũng có chút trầm trọng, đúng vậy, ta cũng thấy được, mau tránh đứng lên đi nếu bọn họ là cướp bóc hoặc là bắt cóc tống tiền chúng ta trốn ở chỗ này có lẽ có thể tránh được một kiếp chuông có sắc mặt trở nên rất là khó coi gật gật đầu nhanh chóng xúc tới rồi cái kia cái dương trong một góc sau đó hoạt động bên ngoài cái dương đem chính mình chắn lên diệp nam cũng ở làm đồng dạng sự tình trong một góc vị trí cũng không lớn ả Y tâm cũng phi thường bất an rứt khoát dựa vào diệp nam trong lòng ngực. diệp nam đem chính mình túi sách đặt ở bên cạnh ngồi ở mà dựa vào cái dương sau đó duỗi tay ôm ả dịu tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn người kia là vì tài, cấp sạch một phen sau liền chạy nhanh rời đi đi. chương 853, chúng ta chỉ là vì cầu tài. Rộng lớn khoang thuyền trong đại sảnh, trên đầy du khách cùng thuyền nhân viên công tác, những người này một đám đều là sắc mặt hoảng sợ, hoảng sợ bất an. Sinh, ta là nghĩ đến độ nghỉ phép, thế nhưng còn gặp được như vậy vấn đề, thật là xui xẻo. Đúng vậy, hệ thống động lực vấn đề, đó là tình huống như thế nào, không thể đi tới sao? Chẳng lẽ thuyền muốn chầm sao? Thuyền trưởng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nhưng thật ra cho đại gia nói nói a. Ngươi nói rút lui là chuyện như thế nào? Cho đại gia giải thích một chút ta. Thuyền trưởng Phúc Khắc Sâm đứng ở đại sảnh phía trước biểu diễn đài, thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời, mặc cho phía dưới người nghị luận sôi nổi. Một cái ba mươi tới tuổi nam nhân, đi tới Phúc Khắc Sâm đến bên cạnh, mỉm cười nói, Phúc Khắc Sâm thuyền trưởng, mọi người đều trình diện sao? Phúc Khắc Sâm thần sắc có chút sợ hãi quay đầu nhìn cái này nam tử. Thanh âm hơi có chút run rẩy trả lời nói, hẳn là không sai biệt lắm đều đến đông đủ đi. Kia nam nhân ánh mắt đảo qua phía dưới chen chúc đám người, cười lạnh nói, ở sinh tử trước mặt, đại gia tốc độ tự nhiên đều sẽ thực mau. Phúc khác xâm liếm liếm khô giá môi, khẩn trương nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Kia nam nhân lạnh lùng cười, chúng ta muốn làm gì, ngươi thực mau đã biết. Phúc khác xâm nhìn này nam nhân mặt lạnh liệt tươi cười, ánh mắt lại nhiều vài phần sợ hãi. Ở 10 phút trước kia, Ở chính mình đối người nam nhân này đưa ra yêu cầu tỏ vẻ cự tuyệt lúc sau Người nam nhân này cũng đối chính mình lộ ra như vậy lạnh lẽo tươi cười Sau đó dây tiếp theo chính mình trợ thủ phần đầu thương ngã xuống chính mình trước mặt Kia sắp chết hoảng sợ ánh mắt đến nay ở hắn chỗ sâu trong óc rõ ràng vô Này nam nhân lại không có đối phúc khắc sâm làm cái gì Mà là từ phúc khắc sâm trong tay lấy qua mịt rổ phổn Nhẹ nhàng gõ gõ mịt rổ phổn Mặt hiện ra vài phần ưu nhã tươi cười Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm Phúc Hắc Sâm thuyền trưởng kỳ thật nói dối, này tao thuyền hệ thống động lực cũng không có ra cái gì vấn đề, không chỉ có hệ thống động lực không thành vấn đề, mặt khác cũng không có bất luận vấn đề gì. Phía dưới đám người tức khắc nổ tung nổi, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, không có việc gì nói bừa cái gì, hại ta quần áo cũng chưa mặc tốt hừng hực ra tới. Ta đi, ngươi không có mặc quần áo tính cái gì? Lão tử đang cùng bạn gái ở tập thể dục buổi sáng đâu, thiếu chút nữa không đem lão tử dọa đến bệnh liệt dương. Phúc Hắc Sâm tiên sinh. Ngươi cần thiết cho đại gia một công đạo. Đúng vậy, cấp cái công đạo, bằng công việc này không để yên. Đài cầm mịt rổ phổn nam nhân nhìn dưới đài lòng đầy căm phẫn đám người, cũng không nói lời nào, như vậy mỉm cười nhìn, giống như đang xem siết khỉ giống nhau. Vẫn luôn chờ đến mặt sau một ít người đã hùng hùng hổ hổ, hổ hướng về đại sảnh xuất khẩu đi đến, nam nhân mới cầm lấy mịt rổ phổn ưu nhã nói, các vị cũng không cần mắng phúc khắc xâm tiên sinh, bởi vì hắn cũng là bị buộc như vậy làm, bởi vì hắn nếu không như vậy làm lời nói. Hắn đến đầu muốn nở hoa rồi. Cùng lúc đó, đại sảnh nhập khẩu cùng xuất khẩu đều dũng mãnh vào một đám cầm trong tay các loại súng ống nam nhân. Đại nam nhân trở tay từ chính mình sau eo rút ra một tay thương, nâng lên súng lục, nhắm ngay không nả một phát súng. Sau đó thổi thổi họng súng khói nhẹ, không nhanh không chậm nói, mọi người ngồi sống xuống, ai chạy loạn, ta xử lý ai. Trong đại sảnh mấy trăm nam nữ lao hấu lập tức toàn bộ sợ hãi, tuyệt đại đa số người dầm một chút ngồi sống xuống, còn có một ít người bị dọa ngây người. Theo bản năng hướng về tứ phía buu đảo, đài nam nhân nhũ mày, tùy tay nâng lên súng lục, hướng về phía dưới đài phía trước không xa một cái chạy vội nam nhân khâu động có súng. Nam nhân kia hét thảm một tiếng, thân mình tức khắc trực tiếp phát gục ở mà. Này máu chảy đầm địa biến cố đem sở hữu hoang mang lo sợ đám người sợ tới mức lập tức phục hồi tinh thần lại, sôi nổi ôm đầu ngồi xuống mà, cũng không dám nữa đứng hoặc là chạy loạn. Đài nam nhân lạnh lùng cười, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lúc này đám kia tay súng đã ngăn chặn tiếng xuất khẩu. Đem mọi người đều xua đuổi tới rồi đại sảnh một bên. Đại nam nhân cầm lấy mịt rổ phổn, mỉm cười nói, đại gia không cần hoảng, chúng ta chỉ là vì cầu tài, chỉ cần đại gia phối hợp, chúng ta đạt tới mục đích, thực mau sẽ rời đi. Nga, quên mất tự giới thiệu một chút, ta kêu nỉ cổ lạ. Lâm, các ngươi có thể xưng hô ta nỉ cổ lạ tiên sinh. Hơi chút ngừng một chút, hắn từ thân móc ra một phần gấp giấy, mở ra, mỉm cười nói, phía dưới ta sẽ niệm một ít người tên gọi, bị ta niệm đến tên người thỉnh đến đại tới Thỉnh đại gia phối hợp, nếu không phối hợp nói, người kia là kết cục. Mọi người nhìn hắn chỉ vào cái kia đổ trên mặt đất bị hắn đấu súng nam nhân, đều có chút không rét mà run. Người này mới vừa tùy tay nổ súng giết một người, nhưng là khẩu khí lại như là chụp đã chết một cái môi giống nhau. Gia hỏa này là cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Lôi địch an, lạc ngươi tiên sinh. Một cái hơn 40 tuổi lão mũ chỉnh tề nam nhân vẻ mặt hoảng sợ từ đám người đứng lên, sau đó hoảng sợ bất an đi rồi đại kêu biểu tình như là hình đại giống nhau. Nhi cố là nhàn nhạt liếc mắt một cái người nam nhân này, nhàn nhạt nói, phía dưới ta niệm đến tên người động tác thỉnh mau một chút, tuy rằng chúng ta có rất nhiều thời gian, nhưng là ta lại không nghĩ lãng phí ở điểm danh mặt, bởi vì phía dưới chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu ai lại cọ tới cọ lui, ta không ngại cho hắn một thương, dù sao ta này băng đạn áo trong đạn còn không ít, sắt cái 10 cái tám cái vẫn là không thành vấn đề. Nại kiệt ngươi, thêm sâm, giả tư phách, Phở lại ít mạn, hoặc lôi thiếu, cha đạc đốn. Theo nhỉ cô lạ tiếng kêu, một đám bị gọi vào nam nữ đều sôi nổi đi rồi đài cao, bước chân không dám lại có chút nào tạm dừng, nơm nớp lo sợ đứng ở đài cao, ở họng xuống dưới, hoảng sợ bất an, giống như chấn kinh chim cút. Này đó bị kêu đài nam nữ, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó là bọn họ đều là xã hội tầng nhân sĩ, đều rất có tiền, hoặc là lại có tiền lại nổi danh. Bọn họ biết chờ đợi chính mình khẳng định không phải cái gì chuyện tốt Nhưng là bọn họ không dám không tới à. Tới có lẽ còn có thể sống, nếu là không tới, mã sẽ chết à. Ai, không thể tưởng được chúng ta đại ngôi sao ca nhạc ạ dịu cũng lại này tao thuyền à, này thật đúng là quá vinh hạnh, ạ dịu tiểu thư thỉnh ngươi lại đi. Không ai hưởng ứng. Mọi người ngồi sổn mà tả hữu chung quanh, khẩn trương vô, rất nhiều người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ả dịu cũng ở thuyền. Nhi cô là không thấy được người đứng lên, nhịu như mày, các vị nhìn xem ngươi tả hữu. Nếu nhìn đến ạ dịu tiểu thư, thỉnh nhắc nhở một chút nàng, nếu không, không chỉ có là nàng xui xẻo, nàng người chung quanh cũng sẽ cùng nhau xui xẻo. Tất cả mọi người khẩn trương chung quanh trương xem chính mình chung quanh, e sợ cho bị liên lụy, nhưng mà xác thật không có ạ dịu hành tung. Nì cỗ là đôi mắt hơi hơi mị lên, lúc này một người nam nhân đến gần rồi hắn, ở bên tai hắn nói hai câu lời nói. Nì cỗ là đôi mắt hơi hơi mị lên, cầm lấy mịt rồ phù nói, hoặc ngươi mang ba người, dựa gần thanh tra một lần tầng lầu. Đem chúng ta đại ngôi sao ca nhạc tìm trở về. chương 854, theo đồng đội. Không biết bên ngoài ra sao. a di súc ở Diệp Nam trong lòng ngực, sắc mặt thấp phỏm bất an. Diệp Nam nhĩ lực kinh người, hắn mơ hồ nghe được đại sảnh phương hướng truyền đến tiếng súng, trong lòng biết nói chính mình đoán trước đã trở thành sự thật. Đi trước đại sảnh người hẳn là toàn bộ đã bị kia giúp cầm súng kẻ bắt cóc toàn bộ khống chế đi lên đi, chỉ là không rõ lắm này giúp kẻ bắt cóc đến mục đích đến tổn cùng là cái gì. Phía trước chính mình ý đồ xâm nhập khoang điều khiển thời điểm, cửa hai cái nam nhân đối thoại, chính mình hoài nghi bọn họ là cướp bóc tiền tài hải tặc, nhưng là đối phương lại vẻ mặt khinh thường biểu tình, nói bọn họ không phải hải tặc, chỉ là đáng tiếc hắn nghĩ thấu lộ chính mình thân phận thời điểm lại bị một người khác quát bảo ngưng lại. Bọn họ xác thật không giống hải tặc, gần nhất tại đây phiến hải vực căn bản không có khả năng tồn tại hải tặc, nếu thật sự có hải tặc, phòng trường sớm bị nước Mỹ quân đội bình định không biết bao nhiêu lần. Thứ hai này những người này trang phục cùng trang điểm Cũng đều không giống hải tặc, Diệp Nam tuy rằng chỉ là đơn giản quan sát bọn họ lên thuyền khi trong chốc lát, nhưng là lại cũng nhận thấy được này nhóm người hẳn là đều là huấn luyện. Bọn họ càng như là quân nhân. Bọn họ tự nhiên không có khả năng là cái gì quân nhân, nước Mỹ quân đội khẳng định không có khả năng đối một con thuyền du lịch tàu thủy xuống tay. Trừ ra quân nhân, rồi lại là huấn luyện có tố, chẳng lẽ là lính đánh thuê, lại hoặc là cái gì bí mật tổ chức. Nếu không có ác hiệu, Diệp Nam một người nói, Hắn khẳng định sẽ đi ra ngoài nhìn xem tình huống, ngược lại hắn một người nói tiến thối tự nhiên, tóm lại còn có một bác chi lực, chính là mang theo hạ lũ, hắn lại không dám chút nào mạo hiểm. Đại sảnh người đã bị khống chế, có linh tinh tiếng súng, hy vọng bọn họ sẽ không kiểm kê nhân số đi. Diệp Nam vừa dứt lời, du thuyền sở hữu loa vang lên. Sở hữu trốn tránh ở du thuyền các góc tiên sinh nhóm các tiểu thư, ta là Nicola. Lâm, này tao thuyền hiện tại ở khống chế của ta dưới, ta cho các ngươi 10 phút thời gian. Toàn bộ đến đại sảnh tập hợp, ta người đang ở từng cái phòng tìm tòi chỉnh tao tàu thủy, nếu tiếp tục trốn tránh mà bị chúng ta tìm được, kia thực xin lỗi, ta tưởng này phiến hải vực cá mập nhất định có thể đánh bữa ăn ngon. À dịu mặt kinh hoàng chi sắc lại nhiều hài phân, thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nam lắc đầu nói, không thể đi ra ngoài, tàng này, này thuyền mấy trăm người, tính bọn họ biết có người trốn tránh lên, này thuyền lớn như vậy, bọn họ về điểm này nhân thủ, không đủ toàn diện tìm tòi bọn họ cũng không có khả năng vì chúng ta hai ba cá nhân chậm trễ bọn họ sự tình Diệp Nam nói còn chưa nói xong, nỉ cỗ lạ thanh âm đã lại lần nữa vang lên. thân ái ạ tiểu tiểu thư, ta phía trước cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở thuyền, ngươi chính là cho ta một cái đại đại kinh hỉ a, ngươi trốn tránh ở nơi nào a, ngươi là tưởng cùng ta chơi chơi trốn tìm sao, ta sẽ tìm được ngươi, ta tưởng chúng ta gặp mặt nhất định thực vui sướng. ạ diệc sắc mặt lại trắng hai phần, bọn họ biết ta. Diệp Nam nội tâm cười khổ. Ai kêu ngươi là toàn nước Mỹ đều đại đại nổi danh đại ngôi sao ca nhạc đâu. Nếu á dịu ngươi chỉ là một cái bình thường xinh đẹp nữ hài tử, không ai nhận được ngươi, tự nhiên cũng không ai nhớ thương ngươi, nhưng là ngươi là đại minh tinh, tự nhiên nhớ rõ ngươi người nhiều. Ngày hôm qua vẫn về phòng thời điểm gặp được kia hai người hẳn là cũng là du thuyền bắt cóc giả trị nhỉ đi. Diệp Nam lắc đầu, không có việc gì, làm cho bọn họ tìm đi. Á dịu khẽ ừ một tiếng, sau đó hướng về Diệp Nam trong lòng ngược lại rụt hai phần tựa hồ như vậy sẽ làm nàng cảm giác được an toàn một chút. Hai người như vậy đợi ước chừng 20 phút, Diệp Nam đông nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, hướng về phía khoang thuyền vị trí mà đến. Diệp Nam tâm dùng mình, gần sát ạ dịu lô hai thấp giọng nói, có người tới, đừng lên tiếng. Ả dịu thân thể lập tức căng thẳng, gắt gao ôm chặt Diệp Nam cánh tay. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng ở khoang thuyền cửa. Diệp Nam tâm dâng lên vài phần lo lắng, phía trước hắn cường lực phá khai rồi cửa khoang. Vì không cho người nhìn đến bị phá hư cửa khoang, hắn đem cửa khoang đẩy ra xuất phát từ mở ra trạng thái. Hy vọng đối phương sẽ không đi xem xét khóa cửa trạng thái, nếu nhìn đến bị phá hư khóa cửa, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Tiếng bước chân ở cửa khoang lối vào tạm dừng 10 tới giây, sau đó khoang thuyền nội đèn bị mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần rồi. Diệp Nam Tây phải bắt lấy hơi hướng ngược điểm, chuẩn bị tùy thời ra tay, bọn họ vị trí này tuy rằng ấn ấp, nhưng là nếu đối phương một đám đúng giờ khẳng định cũng có thể tìm được bọn họ, hắn chuẩn bị chờ đối phương bỏ qua chính mình vị trí này, sau đó dành trước xuất kích công kích đối phương, sau đó đổi mới trốn tránh vị trí. Tiếng bước chân hướng về bên trong đi rồi một đoạn, đống nhiên dừng lại, vài tiếng kéo động thương xuyên thanh ẩm vang lên, một người nam nhân hừ lạnh nói, hừ, cư nhiên giấu ở chỗ này, tàng đến rất bí ẩn sao, ba giây trong vòng ra tới, nếu không ta nổ súng. Diệp nam tâm nhảy dựng, chẳng lẽ bị phát hiện? Cái này ý niệm vừa mới ở Diệp Nam trong đầu dâng lên bị Diệp Nam nhanh chóng phủ quyết, chính mình tàng vị trí đối phương không có khả năng xem tới được. Bọn họ là ở sự trá. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, tâm tức khắc dũng một trận lo lắng, chung cò cũng không có cái gì kinh nghiệm, cũng nên không trải qua quá trường hợp như vậy, hắn khiêng được sao? Đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta ra tới. Sự thật chứng minh Diệp Nam lo lắng là hoàn toàn chính xác, tại đây vài người một sự trá, chúng cò nghe được thương động tính thanh âm. Lại nghĩ phía trước nghe được loa nói, tâm sợ hãi căn bản vô pháp áp lực, lập tức đứng lên. Potter Thương lập tức nhắm ngay chuồn cổ, cười lạnh nói, "Quả nhiên cất giấu người a, ta quả nhiên không đoán sai a, địa phương khác chúng ta đều điều tra qua, nói vậy này trong khoang thuyền còn cất giấu những người khác đi, tiểu tử, nói ra, bọn họ giấu ở nơi nào, bằng không ta hiện tại xử lý ngươi." Chuồn cổ cả người thân thể đều đang run rẩy, nhìn tối hôm họng súng nhắm chuẩn chính mình, chuồn cổ thiếu chút nữa sợ tới mức sùi lơ. Theo bản năng liếc mắt một cái Diệp Nam đám người ẩn thần góc, Potter phản ứng phi thường mau, họng súng đã thay đổi, nhắm ngay Diệp Nam hai người nơi vị trí, quắc, ra tới, nếu không bị ta bắt lấy một cái, sát một cái. Cung trụ Potter phía sau ba người đã nhanh chóng phân tán khai, mấy cái thương đồng thời nhắm ngay Diệp Nam nơi vị trí. Diệp Nam nghe được vài người tiếng bước chân, liền biết bọn họ đã đem chính mình vây quanh, nếu giờ phút này Sùng Phong liều chết đi ra ngoài, chính mình chết nhiều sinh thiếu, mà bắn nhau hôn chiến lên dưới. Chỉ sợ ạ thì khẳng định không biết muốn nhiều ít thương. Em đi, thật là cái heo đồng đội. Diệp Nam vừa rồi nguyên bản đã chuẩn bị chờ bọn họ đi qua đi một chút, hắn từ phía sau khởi sướng tiến công, xử lý này vài người, ai biết nhân gia còn không có lại đây, chúng có sợ tới mức chính mình đứng ra, thảm hại hơn sự hắn thế nhưng bại lộ chính mình nơi vị trí, làm chính mình mất đi sở hữu phản công cơ hội. Diệp Nam cầm hơi hướng tay nhẹ nhàng đông ra, sau đó đem cái kia túi tiền hướng về trong ngăn tủ mặt khe hở tắc đi vào. Nếu bị đối phương nhìn đến chính mình cầm hơi hướng, không cần phải nói cũng biết là chính mình giết bọn họ người, kia bọn họ khả năng sẽ không chút do dự nổ súng xử lý chính mình. Đừng nổ súng, chúng ta ra tới. Diệp Nam lôi kéo vẻ mặt trắng bệch, ạ dịu dơ lên đôi tay, sau đó chậm rãi đứng lên. chương 855, chuột mạng. Nha, này không phải ạ dịu sao? Potter nhìn đến ạ dịu biểu tình buông lỏng, đang nhìn hai người dơ lên tay, họng súng hơi hơi buông xuống hai phần, bởi vì ở hắn xem ra hai người kia căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đại ngôi sao ca nhạc gã dự cùng nàng bạn trai, tay không tấc sắt, có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Potter họng súng bãi bãi, xuất hiện đi, không cần cọ sát. Diệp Nam lôi kéo ạ rượu đi ra, đi tới Potter trước mặt. Diệp Nam tuy rằng còn đang tìm cơ hội, nhưng là Potter vài người đều phân thực hai, họng súng đều đối với Diệp Nam đám người. Một khi có bất luận cái gì động tác, đối phương hiển nhiên sẽ khấu động cò súng. Nếu Diệp Nam một người. Hắn còn sẽ đánh bất ngờ Potter, đoạt thương sau đó một trận chiến, cơ hội không nhỏ, nhưng là mang theo ả y hắn không dám mạo hiểm. Huống chi hắn hiện tại đối này đó bắt cóc giả mục đích không rõ, cho nên quyết định nhịn một chút, mặt khác tìm cơ hội. Potter hành sự vẫn là phi thường cẩn thận, hắn cũng không có làm Diệp Nam tới gần chính mình, mà là quát bảo ngưng lại hai người, hỏi, phương diện này còn có những người khác sao? Không cần nói dối, nếu bị ta tìm được, các ngươi chết chắc rồi. Diệp Nam lắc đầu nói, chúng ta ba cái. Ta đều là phá hư khóa cửa tiến vào. Porter vừa rồi đã thấy phá hư khóa cửa, nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, đảo cũng tin hai phần. Lục soát một lục soát, Hai người họng súng nhắm ngay ba người, mặt khác hai người bắt đầu ở trong khoang thuyền vỡ vét, cẩn thận quay cuồng một vòng sau xác nhận không ai trốn tránh. Đi thôi, các người đi lên mặt, đi đại sảnh, không cần ra vẻ. Diệp Nam lôi kéo ạ kiểu tay đi ở phía trước, chuồng cỏ đi ở mặt sau, nhìn phía trước cả gì hoảng sợ dáng điệu bất an, chuồng cỏ mặt toát ra xấu hổ thần sắc. Hắn đứng ra lúc sau tự nhiên cũng tỉnh ngộ lại đây, đối phương căn bản không có nhìn đến chính mình, chính mình cho ẩn núp như vậy ở nấp, bọn họ trừ phi đem đồ vật đều dọn khai, kéo ra che đậy chính mình đồ vật mới có thể nhìn đến chính mình. Dựa theo đối phương sau lại tìm tòi kia tư thế, cũng không nghiêm mật, nếu chính mình không đứng lên, có lẽ thật sự tránh thoát này một kiếp. Chính mình bị bắt được cũng bị bắt được đi, lại còn trồng chất dạ dịu, này thật đúng là tội lỗi a. Diệp Nam ba người như vậy bị bọn tờ mấy người áp tải về đại sảnh. Khi bọn hắn mấy người đi vào đại sảnh khi, trong đại sảnh mấy trăm người ánh mắt toàn bộ dừng ở Diệp Nam ba người mặt. Đài cao nỉ cổ la mỉm cười mở ra đôi tay, thần thái khoa trương nói, ha ha, nhìn xem à, đây chính là chúng ta đại ngôi sao ca nhạc ạ hiệu à, như thế tuổi trẻ xinh đẹp, chúng ta tại đây thuyền gặp nhau, thật đúng là duyên phận à. Đều đến đài đến đây đi. Học thờ đẹ nặng ba người phía trước đài cao, đứng ở nỉ cổ là trước mặt. Nỉ cổ là đi tới ạ hiệu trước mặt, phi thường thân si vươn tay, ạ tiểu thư. Ngươi hảo, ta phi thường thích ngươi cả. Ta biết, ở ta thuộc hạ còn có vài cá nhân đều là ngươi phần đâu, mọi người đều chờ mong cùng ngươi gặp nhau giờ khắc này đâu. Á Di thấp thỏm bất an vươn tay, cùng nhị cô lạ cầm tay, nhị cô lạ nâng lên Á Diệu tay, ở Á Diệu mu bàn tay nhẹ nhàng hôn môi một chút. Sau đó thực thân sĩ vung ra tay. Diệp Nam từ vào đại sảnh lúc sau, ánh mắt liền ở đánh giá trong đại sảnh tình huống. Nhập khẩu, xuất khẩu đều có súng vác vai, đạn lên nòng nam nhân thủ, ở đài cao trì. Một đống nam nữ giống như chim cút giống nhau bài đội, ở phía trước nhất, thế nhưng giá nổi lên một trường công tác đài, mặt phóng máy tính chờ một người đang ở trước máy tính tiến hành thao tác, một người nam nhân chính vẻ mặt khẩn trương ngồi ở máy tính đối diện, bên cạnh một người nam nhân dùng súng lục chỉ vào đầu của hắn Nhi cố là chú ý tới diệp nam quay đầu quan vọng động tác, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, ngươi là a điệp tiểu thư bạn trai đi, bọn họ đều là ở vì chính mình chuột mạng, chúng ta tốt không nhiều lắm, thấp nhất 200 vạn đô la một cái. Tối cao mới 500 vạn đô la, này giá cả nói vậy thực hợp lý đi. Diệp Nam tâm chấm xuống, đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem đám người phú hào cùng danh nhân cấp bắt được tới. Hiện nhiên đối lần này hành động là sớm có chuẩn bị, cũng là nói, ở thuyền phía trước, bọn họ hẳn là đã biết thuyền có này đó kẻ có tiền. Này đài cao ít nhất có 3-40 người, dựa theo bọn họ chuộc mạng kim lạch, bọn họ ít nhất muốn thu trăm triệu đô la. Diệp Nam cũng chú ý tới mặt bàn kia đang ở công tác một bộ dụng cụ. Hiển nhiên này máy tính cùng với này bộ thiết bị là trải qua đặc thù xử lý, nó cũng không có bị che chắn rất tín hiệu, này này liên lụy tới kỹ thuật trình độ nhưng không thấp. Chỉ là này nhóm người thật sự chỉ là vì cầu tài sao? Diệp Nam cũng không có quên bọn họ thuyền thời điểm nâng mấy cái đại cái dương, nếu nói chỉ là trước mặt này đó thiết bị, kia một cái đại cái dương đều trang bất mãn, kia còn có mặt khác mấy cái đại trong dương trang lại là cái gì đâu. Ni Cố lại ánh mắt dừng ở ạ giự mặt, "A Lựu tiểu thư, ngươi là ma ngươi gia tộc người?" Ra lại là đại ngôi sao ca nhạc, kiếm lời không ít tiền, ta tưởng 500 vạn đô la cái này giá cả hẳn là thích hợp ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi sinh mệnh chỉ trị giá 500 vạn, mà là bởi vì chúng ta cũng không phải lòng tham không đáy người. À dịu cắn môi sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là thần sắc lại tùng hoán hai phân. Cầu tài, tổng cầu mệnh hảo. Nhi cô là ánh mắt dừng ở diệp nam mặt, ta thực hảo, ngươi là cái gì địa vị, thế nhưng có thể được đến ạ dịu tiểu thư yêu ái Diệp Nam mặt làm ra có vài phần hoảng sợ bất an biểu tình, nhẹ giọng trả lời nói, ta kêu Diệp Nam, ta không phải cái gì danh nhân, ta chỉ là một người tiểu sinh ý người, ở hoa hạ kinh doanh một nhà tiểu công ty, phía trước gã hiểu đến hoa hạ giải sầu, tao ngộ khó khăn, gặp ta, ta giúp nàng, chúng ta bởi vậy nhận thức. Nhi cô lạ vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ cảm động, lấy thân báo đáp. Này kinh điển tiểu đoạn quả nhiên ở nơi nào đều có thể nhìn thấy a. Ngươi là ạ kịp tiểu thư bạn trai, này giá trị con người hiển nhiên không thể quá thấp, nếu không như thế nào xứng đôi đến ạ kịp, 500 vạn đô la, như thế nào. Diệp Nam không dám đáp ứng thật sự sảng khoái, mặt mà ủ mày hay nói, ta lấy không ra nhiều như vậy tiền, ta. ạ kịp hiển nhiên biết Diệp Nam băn khoăn, Diệp Nam thân phận nếu là cho hấp thụ ánh sáng, nghỉ cộ là đám người như thế nào sẽ bỏ qua Diệp Nam, hắn một người thân gia phỏng trừng đều phải vượt qua chỉnh tao thuyền mấy trăm người thân gia Tổng Hòa, đối phương đâm như vậy thổ hào. Chỉ cần bắt lấy Diệp Nam, làm tiền hắn cái 1 tỷ 800 triệu đều hoàn toàn không là vấn đề, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Ta giúp hắn cấp, các ngươi không cần thương tổn hắn. A Diệp cầm Diệp Nam tay, đánh gây Diệp Nam nói, vẻ mặt vội vàng dành trước nói. A Diệp là đại ngôi sao ca nhạc, bán đĩa nhạc đều bán điên rồi, thương diện giá cả cũng là quý kinh người, nàng có tiền đó là tất nhiên, cho nên nàng nói cái này lời nói, cũng không sẽ tồn tại bất luận vấn đề gì. Nhi cố là tán thưởng nhìn A Diệp ày tiểu thư không chỉ có có tài, hơn nữa có tình có nghĩa. Quả nhiên là ta thực thường thức người, Diệp tiên Sinh, ngươi thực sự có phúc khí, ta hảo hâm mộ ngươi. Ly Cố lạ quay đầu lại do hỏi một câu chuồn cổ, biết chuồn cổ chỉ là ạ hiệu mê ca nhạc sau, lười đến cùng chuồn cổ vô nghĩa, hướng về phía bên cạnh một người nam nhân vẫy vây tay, nam nhân kia liền đem chuồn cổ đuổi hạ đài. Ly Cố lạ cầm lấy mịt rổ phồn, ánh mắt đảo qua toàn trường, mặt tươi cười bỗng nhiên thu liễm, trở nên có vài phần lạnh lẽo nhiều vài phần sát khí. Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, không còn có một người để sót, ta tưởng chúng ta hẳn là tới làm mặt khác một việc. Nico là nâng lên tay phải xuống lục, khẩu khí đằng đằng sát khí, "Ở chúng ta lên thuyền phía trước, ta hai gã thuộc hạ bị người giết chết ở khoang điều khiển ngoại, hung thủ khẳng định là các ngươi một cái hoặc là mấy cái, như vậy hắn đến tụt cùng là ai đâu?" Chương 856: Giết người trò chơi tìm hung thủ. Diệp Nam tâm dùng mình, đối phương quả nhiên muốn bắt đầu tra chuyện này sao? Nì cố lạ rũ xuống tay phải xuống lục, lạnh lùng nói, ta hai cái thuộc hạ đều là trải qua huấn luyện, chính là ở khoang điều khiển ngoại lại bị người cản tịnh lợi lạc giết chết, một người bị cắt đứt thiết hầu, một người bị thứ trái tim, hung thủ thủ pháp giết người cản tịnh lợi lạc, hiển nhiên không phải người bình thường. Cái này giết người giả hiển nhiên trước thời gian đã biết chúng ta đã đến, cho nên áp dụng hành động, hy vọng cướp lấy khoang điều khiển quyền không chế, ngăn cản chúng ta lên thuyền. Nì cố lạ nói tới đây, tựa hồ đống nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn về phía Diệp Nam cùng Á Diệu, Á Diệu tiểu thư, các ngươi lại là như thế nào biết đi trước đại sảnh là có nguy hiểm đâu? Là ai nói cho ngươi có nguy hiểm đâu? Diệp Nam dành trước trả lời nói, chúng ta dậy sớm xem mặt trời mọc, sau đó chụp ảnh thời điểm thấy được các ngươi tới gần du thuyền, lại thấy được các ngươi đang thuyền, chúng ta biết khẳng định đã xảy ra chuyện, cho nên mới trốn đến khoang thuyền. chụp ảnh, nhị cố la biểu tình do dự, hiển nhiên đối Diệp Nam lý do thoái thác có chút hoài nghi. Nữ cỗ la đảo cũng không nghĩ tới Diệp Nam là giết chết hai cái thuộc hạ hung thủ, rốt cuộc hắn tự mình xem qua giết người hiện trường, kia kêu, kêu một cái cản tịnh lợi lạc, hắn hai cái thuộc hạ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng bị giết dớt, khoang điều khiển người cũng không có nghe được tiếng súng. Nữ cỗ là hiển nhiên không đem trước mặt cái này thần sắc bất an nam nhân cùng cái kia giết người hảo thủ liên hệ lên, A dịu lấy ra chính mình di động, mở ra chụp ảnh sách, cỡ lật mở một chương ảnh chụp, la này ảnh chụp, chúng ta vốn là ở chụp mặt trời mọc. Kết quả chụp đến các ngươi thuyền, chúng ta gọi điện thoại lại đánh không thông, liền biết đã xảy ra chuyện, cho nên chúng ta đi giấu đi. Nị cô la nhìn thoáng qua, xác thật là chính mình đám người cưỡi du thuyền, tâm nghi hoặc tức khắc hoàn toàn đánh tan. Nhìn đến súng vắt vai, đạn lên nòng người thuyền, điện thoại lại đánh không thông, kia đối phương hiển nhiên không phải cái gì người tốt, dưới loại tình huống này trốn tránh lên hoàn toàn là người bình thường cách làm sao? Nị cô la đưa điện thoại di động trả lại cho hạ hữu, mỉm cười nói, các ngươi vẫn luôn cất giấu chưa chắc là chuyện tốt. Lại nói tiếp vãn chút người còn phải cảm kích ta đâu. Diệp Nam ở bên cạnh nghe nghỉ cô là nói, thâm dâng lên vài phần nghi hoặc. Cất dấu chưa chắc là chuyện tốt. Đây là có ý tứ gì? Cất dấu không phải thực an toàn sao, không cần bị làm tiền, cũng không cần đối mặt hỏng súng, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ còn có cái gì đối mặt hỏng súng, tuy thời khả năng đều bị xử lý nguy hiểm sao? Diệp Nam nghĩ đến đây, tâm đột nhiên nhảy dựng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Những người này không phải quân nhân, nhưng là huấn luyện có tố, hẳn là cái gì tổ chức người. Bọn họ hiển nhiên đối lần này hành động sớm có dự mưu, liền thuyền thành viên danh sách đều bắt được, này đài này đó danh nhân, tựa hồ có không nhỏ danh khí. Nếu thật sự chỉ là vì dự tiền, kia bọn họ khẳng định sẽ dùng thương chỉ vào mỗi người đầu, ép khô bọn họ thân mỗi một phân tiền, mà không phải một cái 200 vạn đến 500 vạn tiền chuộc. Cái này con số tuy rằng không ít, nhưng là đối với này đó có tiền xã hội nhân vật nổi tiếng thực tế cũng không nhiều, này thoạt nhìn tựa hồ càng như là đi ngang qua sân khấu giống nhau. Nếu bọn họ không đơn giản là vì tiền đâu? Không phải quân nhân, huấn luyện có tố tổ chức, bắt cóc 500 du khách con thuyền, nâng du thuyền đại dương gỗ. Tránh ở khoang thuyền chưa chắc là chuyện tốt, hoặc là nói chưa chắc an toàn. Diệp Nam mí mắt đột nhiên nhảy lên một chút, tâm dâng lên một cái lớn mật ý niệm. Chẳng lẽ những người này đều là huấn luyện có tố phần tử khủng bố? Bọn họ mục đích không đơn thuần chỉ là là vì dự tiền càng là vì sát hại tính mệnh, bọn họ muốn tạc rớt đạo linh hào. Những cái đó trong dương trang chính là có thể tạc rớt đạo linh hào uy lực thật lớn bom. Cái này ý niệm một ở Diệp Nam trong đầu dâng lên, Diệp Nam trái tim nhảy lên đột nhiên gia tốc vài phần. Chẳng lẽ bọn họ là giống chính mình đã từng gặp được quá Hồng Long như vậy khủng bố tổ chức? Hồng Long vì làm một hồi thanh thế to lớn sự tình chứng minh Hồng Long quật khởi, liền đầu đạn hạt nhân đều làm ra tới, phải dùng trăm vạn người sinh mệnh tới gặp trứng giờ khắc này. Nước Mỹ luôn luôn là rất nhiều tổ chức cực hận cùng nhắm vào quốc gia, nếu nói có cái gì khủng bố hoạt động nhắm vào nước Mỹ, này thật sự là quá bình thường. Diệp Nam nghĩ vậy chút, nội tâm tức khắc vô pháp bình tĩnh. Nếu thật là như chính mình phỏng đoán, kia hiện tại chính mình đám người đối mặt nhưng chỉ cần là làm tiền đơn giản như vậy sự tình, mà là một hồi khả năng kinh động toàn bộ thế giới khủng bố hoạt động. Một con thuyền chuyên chở năm 600 người du thuyền, ở Los Angeles ngoại hải vực bị trực tiếp tắc rớt, năm 600 người toàn bộ tử vong như vậy khủng bố hoạt động tự nhiên khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nếu này bang nhân như là chính mình gặp được Quá Hồng Long tổ chức giống nhau, lại đến chơi một hồi thế giới tính phát sóng trực tiếp, kia ảnh hưởng nhưng càng thêm thật lớn. Bọn người kia nên không phải là Hồng Long người đi. Diệp Nam tiếp xúc quá khủng bố tổ chức cho tới bây giờ chỉ có Hồng Long một cái, nhưng là biết đến sự tình tới nói, không thể nghi ngờ Hồng Long người là nhất điên cuồng, cũng là nhất to gan lớn mật. Ở Diệp Nam trong đầu điên cuồng chuyển động, suy tư toàn bộ sự tình sở hữu khả năng tính khi. Nhi cô lạ đã chuyển qua đầu, đối với mọi người nói, Hảo đi, hiện tại chúng ta chơi một cái trò chơi, trò chơi này kêu tìm hung thủ. Nhi cô lạ ánh mắt lập lòe vài phần lạnh lẽo điên cuồng, từ giờ trở đi, ta yêu cầu các ngươi giúp ta đem cái này hung thủ cho ta tìm ra, ta đếm ba tiếng, nếu không ai chỉ ra và xác nhận giết người giả, hoặc là nói giết người giả không chịu thừa nhận, không chịu chính mình đứng ra, ta đây giết một người, lần thứ hai ta đếm ba tiếng, không ai đứng ra, ta sát hai người, lần thứ ba bốn người. Lấy này loại suy, ta mỗi số một lần, mỗi lần giết người số lượng phiên gấp đôi, nếu giết người giả trước sau không chịu ra tới, ta đây giết sạch mọi người, mặc kệ nói như thế nào, giết người giả trùng quy là ở chỗ này, giết sạch rồi mọi người, kia tự nhiên giết người giả cũng bị ta xử lý, các ngươi nói đúng không? Mọi người sợ hai biến sắc, sắc mặt hoảng sợ vô, thậm chí có người trực tiếp sợ tới mức cả người vô lực, trực tiếp nằm liệt tới rồi mà. Gia hỏa này thật là người điên. Hắn vì tìm được một người, thế nhưng muốn giết sạch mọi người. Đáng người lập tức nổ tung nổi. Rốt cuộc là ai làm, chính mình đứng ra A, không cần liên lụy đại gia A. ngươi không đứng ra, đến cuối cùng còn không phải muốn chết, hà tất muốn kéo đại gia cùng chết đâu. Ta làm, chính mình làm sự tình chính mình đứng ra thừa nhận A, giấu ở chúng ta gian tính sự tình gì. Muốn chết chính mình đi tìm chết A, mau đứng ra. Đứng ra A. Tất cả mọi người hoảng sợ mắng, kêu gọi, bọn họ không phải không nghĩ trốn. Trung quanh hai mươi tới cái cầm trong tay súng tự động người phá hỏng mấy cái xuất khẩu, bọn họ căn bản không trô nhưng trốn. Nì cỗ là nhìn phía dưới điên cuồng đám người, mặt toát ra vài phần tàn nhẫn tươi cười, cơ cơ chính mình xuống lục, lạnh lùng bắt đầu đếm đếm. Một, chương 857, giả giết người giả. Diệp Nam sắc mặt khẽ biến, thầm âm thầm tiêu khổ. Nì cỗ là này nhất chiêu quá độc. Hắn không biết người này là ai, muốn ở mấy trăm người đem người tìm ra cũng không dễ dàng, rốt cuộc tính có người biết điểm cái gì. Biết người này khả năng sẽ cứu vớt đại gia, cũng sẽ không lắm miệng nói cái gì, nhưng là hắn bởi vậy, lại là đem người này trực tiếp đẩy đến mọi người mặt đối lập. Hắn không chết, mọi người chết. Hắn chết, những người khác sống. Tả hữu người này đều là trốn không thoát vừa chết, kia người này tính tưởng che giấu đi xuống, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, lại còn có muốn bởi vì người này liên lụy mấy trăm vô tội người. Chỉ cần người này không phải máu lạnh đến mức tận cùng người chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi nội tâm tra tấn mà đứng ra đi, đặc biệt là tại đây mấy trăm người cùng nhau lên án công khai tình hình hạ. A dị sắc mặt cũng đột nhiên biến bạch, gắt gao lôi kéo Diệp Nam tay, trong lòng bàn tay đã ẩn ẩn thấm ra mồ hôi. Nàng tự nhiên biết giết kia hai người chính là Diệp Nam, nàng tự nhiên sẽ không nói ra tới, chính là chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn mặt khác vô tội người một đám chết đi. lạ này nhất chiêu, không chỉ có tra tấn giết người Diệp Nam, cũng đồng dạng tra tấn thân là cảm kích người ạ hiểu. Chẳng qua lại như thế nào nội tâm trà tấn, Á Hựu cũng sẽ không mở miệng, nàng biết Diệp Nam lúc trước hành động cũng là muốn vì cứu vớt nàng, cứu vớt mọi người, chẳng qua hành động thất bại mà thôi. Hướng chi Diệp Nam là nàng thích người, là nàng bạn trai, là nàng nam nhân, tại đây thuyền mọi người, chỉ có hắn đối nàng mới là quan trọng nhất. Nếu muốn cho nàng làm một cái lựa chọn, là những người khác chết hết vẫn là Diệp Nam chết, nàng dù cho thống khổ, nhưng là khẳng định cũng sẽ lựa chọn Diệp Nam tồn tại. Nữ nhân, vì chính mình sở hãi người ích kỷ một chút. Này có sai sao? Một Nico là thanh âm, giống như tử thần chi âm, quanh quẩn ở toàn bộ đại sảnh không. Diệp Nam ánh mắt biến đổi, không có cách nào, chỉ có vươn tay một bác. Cũng may nỉ Cố là ở hắn trước mặt không xa địa phương, hơn nữa hắn cũng là này khởi hành động người chỉ huy, chỉ cần bắt có hắn, có lẽ trường hợp sẽ có điều đổi mới, ít nhất những người khác không dám không kiêng nể gì đối chính mình nổ súng, cấp chính mình tranh thủ rời đi nơi này cơ hội. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, nhẹ nhàng tránh thoát ra giũ tay. Ngay đầu nhìn A Diệu, ánh mắt đã nhiều hai phần quyết đoán. A Diệu nhìn Diệp Nam ánh mắt, trong nháy mắt liền minh bạch Diệp Nam tâm suy nghĩ, nàng cắn cắn môi, ánh mắt tràn ngập dối rắm cùng đối không biết sợ hãi, nhưng là nàng lại không có làm ra trạng sợ một cái khuyên can động tác. Đều tới rồi này một bước, nếu thật muốn chết, kia làm đại gia cùng chết đi. Tuy rằng mới nhận thức người nam nhân này không bao lâu, nhưng là cùng hắn chết cùng một chỗ, hẳn là cũng sẽ không quá sợ hãi đi. Tính đi địa ngục, có người nam nhân này bảo hộ, Chính mình cũng sẽ không chịu khổ đi. Nhị. Nhị cố lã lại lần nữa lạnh lùng hộp ra cái thứ hai thanh âm, hắn tay thương đã nâng lên, nhắm ngay phía trước dưới đài đám người. Hắn cũng không có cố tình nhắm chuẩn ai, bởi vì nơi đó rầm rạp đều là người, hắn tính nhắm mắt lại đều có thể đánh một người. Diệp Nam mắt hàn quang trật lóe hắn vô pháp ngồi xem này đó vô tội người bởi vì chính mình hành vi mà vô tội bỏ mạng. Ở hắn hít sâu một hơi, cả người nội khí kích động, thân mình đang muốn phát lực vụt ra thời điểm, dị biến khởi Một bóng người đột nhiên từ trong đám người chạy trốn ra tới, lập tức đến gần rồi hắn bên người không xa một cái tay súng, tay phải bàn tay bỗng nhiên chém tay súng cổ, sau đó thừa dịp tay súng đột nhiên sặc khí trong nháy mắt, đã vô tay đoạt qua hắn trong tay M4, trở tay một cái bắn tỉa, trực tiếp đem cái này tay súng liêu phiên trên mặt đất, sau đó lại nhắm ngay phụ cận mấy cái tay súng quét một hồi, sau đó một bên thân, tránh ở một đại sảnh một cái cương trụ chỗ rẽ vị. Người là ta giết, có cái gì hướng ta tới? Xung quanh mấy cái tay súng không dám đại ý, sôi nổi tìm trốn tránh vị, từ vừa rồi người nam nhân này động thủ tốc độ cùng động tác tới xem, tuyệt đối không phải một người bình thường, tuyệt đối là chịu quá đặc thù huấn luyện người. Diệp Nam mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Còn có người thế chính mình gánh trách nhiệm. Diệp Nam hướng về phía cái kia góc nhìn lại, đưa người nam nhân này từ chỗ rẽ chỗ lộ ra nửa cái mặt kêu gọi hơn nữa quan sát bên ngoài khi, Diệp Nam cũng thấy được hắn mặt. Diệp Nam ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Người này hắn nhận thức, bố rủ vừa. Cái kia cùng hắn cùng nhau câu cá, cùng hắn thảo luận chính mình nữ nhi giáo dục vấn đề, tay có thương kén nam nhân. Diệp Nam phía trước đối bố rủ vừa rất có hảo cảm, hiện giờ thấy như vậy một màn, tâm càng thêm khẳng định bố rủ vừa chức nghiệp. Hoặc là là cảnh sát, hoặc là là quân nhân. A Diệu cũng là khiếp sợ nhìn dưới đài phát sinh này hết thảy, lại quay đầu nhìn Diệp Nam, ánh mắt mê hoặc. Người không phải Diệp Nam giết sao? Người nam nhân này như thế nào sẽ bỗng nhiên nhảy ra nói là chính mình giết. Đột nhiên kinh biến làm phụ cận đám người giống như gặp được ôn dịch giống nhau, Chung quanh lập tức hướng về mặt khác một bên chạy thoát khai đi. Ai cũng không nghĩ bị bọn họ giao chiến đạn lạc gây thương tích. Bố rủ lửa Chung quanh lập tức tức khắc không ra một tảng lớn. Chung quanh tay súng đều dựa vào hiểm hộ điểm. Sau đó vây đổ hắn bên này. Tuy rằng bố rủ lửa trong tay có thương, nhưng là cũng chỉ có một cái băng đạn. Tại như vậy nhiều người vây đổ hạ, hắn căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Bố rủ vừa nói vậy chính mình cũng biết điểm này, nhưng là hắn vẫn là lao tới, hắn không thể ngồi xem vô tội dân chúng bị giết. Nì cổ là mặt cũng không có bởi vì chính mình một cái thuộc hạ bị giết mà bạo nộ, ngược lại mặt hiện ra vài phần tàn nhẫn tươi cười. Nhìn không được, chính mình nhảy ra ngoài à, bất quá ngươi nói là ngươi giết, ta còn có chút hoài nghi à, ngươi nói một chút ngươi đều là như thế nào giết, dùng cái gì giết. Diệp Nam tâm chầm xuống, cái này nì cổ là tâm tư hảo rất nhỏ cẩn thận, đều tới rồi này một bước. Cư nhiên đều còn tâm tồn hoài nghi, chút nào không lớn ý. Bố rủ vừa khẳng định đắp không được đi, thiên nghĩ cổ lạ liền có thể từ đây phán định giết người giả hay không có khác một thân. Diệp Nam ánh mắt bay nhanh xem xét một phen tả hữu người, bọn họ lực chú ý đều đã bị bố rủ vừa cấp hấp dẫn, căn bản không ai chú ý tới phía chính mình. Diệp Nam nghiêng đi thân mình, tiến đến ạ diệu bên lô thai, nhẹ giọng nói, ta một khi động thủ, đi theo ta phía sau, đừng rời khỏi. ạ diệu vô khẩn trương. Nàng sinh mệnh có từng từng có như vậy trải qua, nhưng là nhìn trước mặt thần sắc chấn định ánh mắt kiên nghị nam tử, nàng rồi lại có một loại đặc cảm giác, đó là mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều có thể bảo hộ chính mình an toàn. Ở Diệp Nam cho rằng bố rủ vừa sẽ qua loa lấy lệ vấn đề này khi, bố rủ vừa lại là cản tịnh lợi lạc trả lời nói, ta dùng vũ khí là dao ăn, cắt đứt một người hết hầu, một cái khác bị ta đâm xuyên qua trái tim. Diệp Nam mở to hai mắt, gì, bố rủ vừa cư nhiên có thể trả lời đến ra vấn đề này? Hắn là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ở chính mình đào tẩu lúc sau, hắn còn sợ đến khoang điều khiển, thấy được kia hai cái bị chính mình giết chết người thi thể. Nì cỗ là mặt lộ ra lạnh lẽo tàn nhẫn tươi cười, hảo đi, đó là ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết quá dễ dàng. Nì cỗ là phất phất tay, chung quanh mấy cái tay súng, liền hướng về bố rủ vừa vây quanh qua đi. Trường 858, ngươi không phải một người ở chiến đấu. Mọi người lực chú ý đều tập ở bố rủ vừa thân. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ cùng bất an nhìn một màn này. Bố Tổ Hỏa người đang ở hiểm cảnh, lại không có sợ hãi, ngược lại lớn tiếng nói, "Các ngươi là Hắc Ngộng người đi." Ni cô là sắc mặt hơi đổi, thanh âm trầm thấp hai phần, "Ngươi là ai? Vì sao biết chúng ta lai lịch?" Hắc Ngộng. Diệp Nam tâm nhảy dựng, chính mình quả nhiên không đoán sai, bọn người kia quả nhiên là huấn luyện có tố khủng bố tổ chức. Thế giới có rất nhiều mục tiêu bất đồng tồn tại phương thức bất đồng làm việc phong cách cũng bất đồng khủng bố tổ chức, ở trước kia Này đó khủng bố tổ chức thường thường đều tồn tại mỗi một cái khu vực hoặc là mỗi một quốc gia, nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển toàn cầu nhất thể hóa, xuất hiện ra càng nhiều cùng truyền thống khủng bố tổ chức bất đồng kiểu mới khủng bố tổ chức. Này một loại khủng bố tổ chức có bọn họ huấn luyện căn cứ, nhưng là lại không cố định ở nào đó khu vực hoặc là quốc gia, bọn họ nhân viên hoạt động tung tích trải rộng toàn thế giới, thậm chí bọn họ sẽ ở dân cư Hoang Vua gobi sa mạc hoặc là sông băng mảnh đất thành lập chính mình đại Bàng doanh Kiểu mới khủng bố tổ chức nhân viên càng lớn móp, càng khó để ngừa phạm, đồng thời bọn họ giá tâm thường thường cũng lớn hơn nữa. Truyền thống khủng bố tổ chức thường thường là vì một cái khu vực hoặc là một cái lý niệm mà chiến, bọn họ hoạt động khu vực thông thường đều là ở nhất định trong phạm vi, ít nhất có dấu vết để lại, nhưng là kiểu mới khủng bố tổ chức lại càng thêm vô tung vô ảnh, càng thêm thần bí, thường thường chờ người biết hắn tồn tại thời điểm, đã đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự tình. Hồng Long là kiểu mới khủng bố tổ chức người xuất sắc. Mà cái này Hắc Ngộng tuy rằng Hồng Long xếp hạng hơi thấp, nhưng là lại cũng không kém bao nhiêu, đều có thể tiến vào toàn cầu khủng bố tổ chức trước người. Hắc Ngộng cái này khủng bố tổ chức tôn chỉ đó là tinh lọc cái này Hắc ám thế giới, thành lập Ngộng quốc gia độ, hướng nói đơn giản, bọn họ là muốn phá hủy thế giới, ở phế tích thành lập tân thể chế quốc gia. Ở Diệp Nam xem ra, như vậy mục tiêu chỉ do ăn no cơm chống, nhưng là thế giới này luôn có rất nhiều thất ý đối thế giới này tuyệt vọng người, lại hoặc là rất nhiều kẻ điên. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới phòng đoán. Ta là cảnh sát quốc tế bố rủ vừa. Cắt cơ ngươi, ta là theo dõi tắc phật. Leo thuyền, nói vậy hắn cũng là các ngươi người đi, chẳng qua hắn là phụ trách đi trước thuyền trinh chắc thuyền tình huống người đi. Cảnh sát quốc tế. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, chính mình đoán sai quả nhiên không sai. Hắn thật là cảnh sát, chẳng qua chính mình suy đoán còn muốn ngư một chút, cũng không phải là ai đều có thể trở thành cảnh sát quốc tế. Tắc phật. Leo. Diệp Nam mắt hiện ra cái kia ngậm sỉ gà nam nhân, nguyên lai hắn cũng là hát mộng người, khó trách bố rủ vừa vẫn luôn đều ám đi theo tác Phật, nguyên lai hắn sớm biết rằng một ít cái gì, đáng tiếc chính là hắn vẫn là không có thể ngăn cản này hết thảy. Ở Diệp Nam suy đoán, ngày hôm qua vãn thuyền kia một phiếu nam nữ toàn bộ hoặc là bộ phận cũng là hát mộng người, bọn họ hẳn là mang đến một ít đồ vật, như tín hiệu che chắn khí linh tinh, sau đó cùng lẹn vào thuyền tác Phật đám người sẽ cùng, lại một lần là bắt được con thuyền quyền không chế ngăn trở cầu cứu thư từ qua lại, sớm chờ nỉ cổ lạ đám người liền ngay sau đó cường thế đổ bộ. Bố rủ gỗ hẳn là cũng đã nhận ra cái gì, ý đồ cấp lấy không chế, nhưng là chính hắn chậm một bước, cho nên chỉ nhìn đến hai cổ thi thể, biết cấp lấy không có kết quả sau, hắn cũng lựa chọn lui bước. Ni cổ lạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bố rủ gỗ, nguyên lai là cảnh sát quốc tế à, xem ra các ngươi tính cảnh giác vẫn là rất cao, đáng tiếc, ngươi thất bại. Bố rủ gỗ hừ lạnh nói, các ngươi cũng không cần đắc ý ta vẫn luôn đều cùng tổng bộ có liên hệ, một khi ta mất đi liên hệ, này thuyết minh ta tao ngộ nguy hiểm, kia bọn họ liền sẽ liên hệ nước mỹ cảnh sát áp dụng hành động, để lại cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Nghi Cố là sắc mặt khẽ biến, cái này tình huống hiển nhiên là bọn họ không có dự đoán được. Nghi Cố là cười lạnh nói, tất cả mọi người ra tới, không cần lại ẩn tàng rồi. Nếu chúng ta cảnh sát quốc tế tiên sinh nói, chúng ta thời gian hữu hạn, chúng ta đây đến nhanh hơn tốc độ. đám người truyền đến một trận rối loạn. Vài người từ đám người đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, tác Phật cũng ở này. Tác Phật từ trong túi lấy ra một chi xì gà, ngậm ở miệng, đánh châm bật lửa bật lửa, hướng về bên ngoài đi đến, chẳng qua những người khác đều là hướng về đại sảnh đi đến, mà tác Phật lại là đi hướng đài cao. Tác Phật đi rồi đài cao, đi tới nỉ cổ lạ bên cạnh, bộ mặt có chút ấm lãnh, nắm chặt thời gian đi, tranh thủ nửa giờ thu phục sau đó rút lui. Nỉ cổ lạ ư một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau kia tiền chuộc đám người. Lệnh lung nói, yên tâm đi, đồ vật đã trang bị hảo, chờ tiền tới tay, tùy thời có thể rút lui. Tắc Phật gật gật đầu, quay đầu nhìn phía sau không xa ạc hữu, đến gần vài bước, cười lạnh nói, ạc hữu, chúng ta lại gặp mặt. ạc hữu thủ khẩn trương túm thành nắm tay, bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, bất an hỏi, Tắc Phật, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tắc Phật ha ha cười, thần thái kiêu ngạo, ngươi phía trước không phải cao ngạo thật sự sao? Đối ta xa cách, hiện tại tiếp tục cao ngạo à? Tắc Phật hung hăng hút một ngụm xì gà, quay đầu đối với Nì Cổ là nói, những người khác ta mặc kệ, ạ gì ta muốn mang đi. Nì Cổ là như như mày, ngươi muốn làm gì? Tắc Phật mặt trồi lên vài phần tà ác cười lạnh, ta thích cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nì Cổ là hừ lạnh nói, hiện tại là ở làm chính sự, ngươi còn có công phu suy nghĩ những cái đó phá sự. Không không không, chính sự muốn làm, chính mình sự cũng muốn làm giống hạ diệu như vậy toàn mỹ nổi danh đại ngôi sao ca nhạc cũng không phải là khi nào đều có thể ngộ được đến Tắc phật mặt nhiều vài phần dâm tà tươi cười chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn nàng ở ngươi dưới thân rễ rửa thét chói tai đem mọi người thần tượng cùng ngậm tình nhân đệ ở dưới thân hung hăng trà đạp, cái loại này thành cảm ngươi ở những người khác thân là thể nghiệm không đến hạ diệu thần sắc tái nhợt kinh thanh nói chúng ta không phải muốn giao tiền chuộc sao Tắc phật hắt hắt cười nói tiền chuộc đó là bảo ngươi mệnh nhưng chưa nói ta không ngủ ngươi Tắc Phật ánh mắt xoay liếc mắt một cái, nhìn Diệp Nam nói, nếu đổi cái địa phương, ta nhất định làm ngươi ở bên cạnh quan khán, nhìn ngươi nữ nhân là như thế nào bị ta làm. Diệp Nam mặt trầm như nước, không nói chuyện, ánh mắt chỉ là nhìn về phía bố rủ vừa phương hướng, nhưng cái đó tay súng đã hướng về bố rủ vừa đến gần rồi qua đi. Bố rủ vừa không ngừng xạ kích, nhưng là hắn chỉ có một khẩu súng, mỗi lần tìm tòi đầu liền sẽ lọt vào đầu súng, bị hung hăng áp chế, hắn cũng chỉ có một cái băng đạn, mắt thấy muốn đạn thẫn. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, thật sâu hít một hơi, quét một vòng tả hữu, sau đó nhìn ạ dịu liếc mắt một cái, sau đó thân mình bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Bố rủ vừa vì chính mình gánh trách nhiệm, hấp dẫn hỏa lực, chính mình vừa lúc ra tay. Bố rủ vừa vì chính nghĩa cũng hảo, vì vô tội lữ nhân cũng hảo, đứng dậy, hiện tại cũng đến phiên chính mình. Bố rủ vừa, ngươi cũng không phải một người ở chiến đấu. Nơi này, còn có ta. Trường 859, ta không ngại nhiều sát mấy cái. Tắc Phật mặt kiêu ngạo cuồng vọng biểu tình đột nhiên đình trệ, bởi vì Diệp Nam nắm tay đã trực tiếp hoanh ở hắn mặt. Tắc Phật cảm giác chính mình giống như bị người dùng khai sơn thạch cái loại này thiết truy tử như vậy hung hăng nện ở mặt, người của hắn thế nhưng bị trực tiếp đánh đến bay lên, sau đó thật mạnh nện ở mà, một khuôn mặt đã nháy mắt xưng lên. Diệp Nam một quyền lược bay Tắc Phật, thân mình đã gần sát Nì Cổ Lạ. Nì Cổ Lạ nghe được phía sau tiếng vang, theo bản năng quay đầu, lại nhìn đến một bàn tay từ phía sau dối lại đây, trực tiếp bắt được hắn xuống Tay trái khủy tay đã trực tiếp từ phía sau thít chặt cổ hắn. Nghị cổ là ý đồ dùng sức cầm súng lục, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Súng lục đã rời tay mà đi, rơi vào rồi Diệp Nam trong tay, sau đó trực tiếp đỉnh ở hắn huyệt Thái Dương. Dương tay, bằng không ta giết hắn. Diệp Nam một tiếng giống to, kinh sợ mọi người. Bao gồm những cái đó tay súng ở bên trong sở hữu tay súng, toàn bộ đều quay đầu tới nhìn đại cao bên này, thần sắc khiếp sợ mà những cái đó bị nhốt ở trong đại sảnh mấy trăm người mặt lại là khiếp sợ lại là chờ mong bởi vì bọn họ phát hiện này phê bọn cướp đầu lĩnh tựa hồ lọt vào diệp nam trong tay a diệu cũng sớm có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy diệp nam động lúc sau nhanh chóng lại động cướp bước chạy tới diệp nam phía sau trốn tránh lên không cho người khác đối phó chính mình ý hiếp diệp nam cơ hội ly cố là thần sắc khiếp sợ nhưng là chợt bình tĩnh xuống dưới cười lạnh nói ngươi là gan không nhỏ à chẳng lẽ ngươi cho rằng bắt cóc chủ ta các ngươi an toàn sao Diệp Nam bình tĩnh nói: An toàn không an toàn ta không biết, nhưng là ít nhất ta biết nếu ai muốn giết chết ta, ngươi phải chết ở ta phía trước. Nị Cố Lã ha hả cười, chúng ta hắc ngộ người chẳng lẽ sẽ sợ chết sao? Diệp Nam lạnh lùng hồi phục, các ngươi hắc ngộ người không sợ chết, chẳng lẽ người khác sợ chết sao? Tả hữu đều phải chết, kéo ngươi cùng chết, ta tưởng ít nhất Hoàng Tuyển Lộ sẽ không cô đơn. Nị Cố Lã đối Diệp Nam bình tĩnh miệng lưỡi có chút ngoài ý muốn, hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn Diệp Nam kia trương bình tĩnh giống như nam thạch giống nhau gương mặt. Mặt không có chút nào hoảng loạn, có chỉ là kiên nghị cùng quyết đoán. Nì cô là nhẹ giọng nói, ta tựa hồ xem thường ngươi à, vừa rồi ngươi sợ hãi cùng bất an đều là diễn đi, vì chính là tê mọi ta. Diệp Nam không trả lời nì cô là nói, mà là lần thứ hai quát, bố rủ vừa, mau tới đây, nếu ai đối với ngươi nổ súng, ta giết nì cô là, đại gia cũng chết. Bố rủ vừa từ chỗ rẽ chỗ rò ra đầu, mặt toát ra hương phấn thần sắc, nhưng là lại không dám vọng động, bởi vì chung quanh mấy cái tay súng còn ngắm hắn đâu. Tắc Phật trên mặt đất dễ hất hất đầu, làm chính mình kia choáng váng đầu hơi chút thanh tỉnh hai phần, hắn chống đỡ đứng lên, một bên hướng về mặt sau thối lui, một bên giận dữ hét, "Không chuẩn làm hắn đi, giết hắn." Tắc Phật hiển nhiên cũng là lãnh tụ trí nhất, chung quanh tay xuống hướng về bố rủ hộ ẩn thân địa phương lại tới gần hai bước, thương cũng nhắm ngay xuất phát từ tùy thời phóng ra trạng thái. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bắt lấy lỷ cổ là ngươi chiếm ưu thế, ngươi dám nổ xuống sao? Hắn chỉ cần đã chết, ngươi cũng chạy bộ." Người bạn gái sẽ bị những người này đến chết. Diệp Nam khoệ miệng hơi hơi nết lên hai phần, tay phải súng lục tùy tay xoay một phương hướng, nhắm ngay Tắc Phật, trực tiếp khấu động cò súng. Phèn! Viên đạn bắn ra, chuẩn xác bắn Tắc Phật ngực, máu tươi nháy mắt trào ra, hắn màu trắng quần áo nháy mắt đỏ tươi một mảnh, hơn nữa vết máu còn đang không ngừng mở rộng. Tắc Phật bước chân tạm dừng, hắn khiếp sợ cúi đầu nhìn chính mình ngực, nhìn kia không ngừng trào ra máu tươi, cảm thụ được thân thể nội bộ truyền đến đau nhức. Còn có kia không ngừng rút ra cảm giác, hắn trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Tắc Phật ngẩng đầu, nhìn Diệp Nam, "Ngươi?" Diệp Nam lạnh lùng nói, "Ngươi địa vị rất cao, tựa hồ cùng nỉ Cổ Lạc không sai biệt lắm, giết ngươi, nỉ Cổ lạ là, là duy nhất đầu lĩnh, điểm này đạo lý ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu sao? huống chi, ngươi cư nhiên đối ta bạn gái lòng mang ý xấu, ngươi bất tử ai chết?" Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam bổ sung một câu, "Như thế nào, cho rằng ta chỉ là làm làm bộ dáng không dám giết người sao?" Phòng điều khiển ngoại hai người là ta giết, ta không ngại nhiều sát mấy cái. Tắc Phật thân mình chậm rãi mềm mại ngã xuống, mắt tràn ngập hối hận. Hắn thật sự cho rằng Diệp Nam chỉ là một người bình thường, hết bức nỉ cô là chỉ là vì làm con tin muốn chạy trốn, là tuyệt đối sẽ không nổ súng. Chính là hắn lại không nghĩ rằng Diệp Nam thế nhưng không chút do dự nổ súng giết người, mà cái này giết người là hắn. Nỉ cổ là nhìn Tắc Phật ngã xuống thân mình, ánh mắt cũng co vài phần khiếp sợ, chật cũng bình tĩnh xuống dưới. Ta vừa rồi tô hồng ta xem nhẹ ngươi, xem ra không ngừng là xem nhẹ, mà là đại đại xem nhẹ ngươi, ngươi rốt cuộc là ai. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, ta xác thật không nói dối, ta là một cái người làm ăn, chẳng qua trước kia đương quá binh, giết người cũng không khó khăn, khấu khấu có súng mà thôi, không phải sao. Diệp Nam ngừng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua sở hữu khiếp sợ tay súng, làm lơ kia mười mấy đem nhắm ngay chính mình súng tự động, vừa rồi các ngươi đối ta nói còn có do dự. Hiện tại ta tưởng sẽ không lại có người do dự đi Vẫn là câu nói kia, Ai giết bố rủ vừa Ta giết nỉ cô lạ Đại gia ghê gớm cùng chết mà thôi Các ngươi không sợ chết Ta lại làm sao sợ quá Bố rủ vừa vừa mừng vừa sợ Hắn phía trước phát hiện không thích hợp thời điểm Đi trước khoang điều khiển thật là chậm một bước Nhưng là cũng bởi vậy hắn biết thuyền còn cất giấu cao thủ Nhưng là lại không nghĩ rằng thế Nhưng là cùng nhau câu cá diêm nam Hắn thử thăm dò từ ẩn thân vị trí Chô dò ra thân mình Quả nhiên Tuy rằng có rất nhiều khẩu súng ở trong tối đối với hắn, nhưng là lúc này đây lại không có ai dám thật sự nổ súng. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm Nikola, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nikola cùng Tắc Phật là lần này hành động một mình một tám hai cái thủ lĩnh, nhưng mà hiện tại Tắc Phật đã chết, kia chỉ còn lại có Nikola. Bố rủ vừa ông thương, không lưng, bước nhanh theo thông đạo một lưu chạy mau tới rồi đài, hương phấn hướng về phía Diệp Nam chào hỏi, ta vẫn luôn ở đoán người kia là ai, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Diệp Nam hơi hơi ừ một tiếng, lạc nhỉ cô lạc cổ hướng về phía sau thối lui, đồng thời hỏi: người đối bọn họ kế hoạch giải nhiều ít? Chúng ta phía trước chinh chắc đến hắc ngộng người tiềm nhập Lost Sang dơ liết, tựa hồ ở kế hoạch cùng nhau khủng bố hoạt động, chúng ta vẫn luôn ở theo dõi điều tra. Ta nhìn bọn họ nâng tới đồ vật, bên trong đều là huy lực thật lớn bom, bọn họ hẳn là muốn đánh đám Ả Linh Hào du thuyền, đem nơi này mấy trăm người toàn bộ giết chết. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn phía trước đã từng có cái này phỏng đoán. Hiện giờ bị bố rủ vừa chứng thực, tâm cũng là chầm xuống. Bởi vì hắn vừa rồi nghe được nhì cô lạ cùng tác Phật theo như lời nói, sở hữu hết thảy đều đã bố trí hảo. Đây cũng là nói, uy lực đủ để đánh đắm toàn bộ ạ linh hào bom đã trang bị hảo. Cái này phiền tai lớn. Trưng 860, bom điều khiển từ xa. Diệp Nam cùng bố rủ vừa đối thoại, cũng không có hạ giọng cho nên trong đại sảnh rất nhiều người đều nghe được. Trang một mảnh ồ lên. Bọn họ nguyên bản cho rằng này chỉ là một hồi dược tiền đánh cướp. Nhưng là lại không có nghĩ đến đối phương muốn không đơn giản là tiền, còn muốn mệnh. Mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Nam cùng bố dù vô thân, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Bọn họ đã là mọi người cứu tinh, chẳng sợ chỉ là khả năng, kia cũng là cuối cùng khả năng. Nghị cố là tuy rằng bị Diệp Nam dùng thương đỉnh đầu, nhưng là lại không có quá nhiều hoảng loạn. Nhàn nhạt nói, xem ra hai vị đều rất có tinh thần trọng nghĩa a nếu không chúng ta hiện tại lại đến chơi một cái trò chơi. Nghị cố là trong thanh âm tràn ngập không chút nào che giấu tàn khốc. Trò chơi này vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, ta đến ba tiếng, nếu ngươi không bỏ ta, ta làm cho bọn họ sát 10 cái người, thật sự nếu không phóng, kia sát 20 cái, lấy này loại suy. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi kia một bộ đối ta vô dụng, mọi người đều là một cái mệnh, ai cũng dọa không đến ai. Diệp Nam thanh âm đồng dạng lãnh khốc, ngươi sẽ không có số lần thứ hai cơ hội, bởi vì ngươi sẽ ở cái thứ nhất vô tội người tử vong phía trước bị bạo đầu. Ni Cố lại mặt toát ra vài phần lạnh lùng tới cười. Ngươi không sợ chết, ả ghi tiểu thư như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng bị đánh thành cái sáng sao? Diệp Nam cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, ta muốn cùng này bị các ngươi mang đi các loại khinh đủ, nàng hẳn là sẽ không để ý cùng ta cùng chết, tử vong nhớ tới thực sợ hãi, thực tế cũng cũng không có như vậy sợ hãi. Ả ở Diệp Nam phía sau lớn tiếng nói, đúng vậy, ta tình nguyện cùng hắn cùng chết, cũng tuyệt đối không chịu các ngươi uy hiếp, không chịu các ngươi khi dễ. Nhi cố lại trầm mặc vài giây. Diệp Nam tâm tính kiên định vượt qua hắn dự đánh giá. Nếu là người thường, là tuyệt đối chơi bất quá hắn, chẳng sợ đối phương lấy thương chống chính mình đầu cũng không được. Rốt cuộc người thường tố chất tâm lý là tuyệt đối khiên không được như vậy cao áp. Bọn họ chỉ biết bị buộc đến cực hạn, sau đó hỏng mất. Nghi Cố Lạc Tâm hiện tại thực hoài nghi Diệp Nam thân phận. Tuy rằng Diệp Nam nói qua hắn đương quá bình, nhưng là giống nhau binh tuyệt đối không có khả năng làm được như thế nông nỗi. Nhẹ nhàng bâng cơ giết người, nhẹ nhàng bâng quơ chỉ là sinh tử với ngoài suy xét nhẹ nhàng băng cơ cùng chính mình đối chọi gay gắt, lấy mệnh tương bác. Nếu Diệp Nam thật sự không nói dối, tiên nghĩ cô là tin tưởng Diệp Nam phía trước đã từng đương quá binh cũng tuyệt đối không phải bình thường binh, ít nhất là cái loại này có cơ hội trải qua thương hỏa, chứng kiến tử vong binh. Chỉ có như vậy binh, mới có thể ở như vậy mười mấy khẩu súng vờn quanh hạ, như thế chấn định tự nhiên, chỉ có trải qua quá sinh tử khảo nghiệm người, mới có thể có được một viên như thế ổn định đại trái tim. Như vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ đâu Ngươi tổng không có khả năng làm ta làm cho bọn họ toàn bộ vương thương đi, đây là không có khả năng. Ta là một cái mệnh, bọn họ cũng là một cái mệnh. Ta mệnh là ta chính mình, bọn họ mệnh là chính bọn họ. Nghi Cố Lạ biết chính mình vô pháp từ tâm lý làm Diệp Nam hòng mất, liền thay đổi một loại bình đẳng đàm phán khẩu khí, nửa khí thông dong cùng Diệp Nam bắt đầu rồi tân đàm phán. Diệp Nam trầm giọng hỏi, các ngươi bom đã trang bị hảo. Chuyện tới hiện giờ, Nghi Cố Lạ cũng không có phủ nhận, thực bình tĩnh gật đầu nói, đúng vậy, đã trang bị hảo chỉ cần ấn hạ điều khiển từ xa, toàn bộ tàu thủy liền sẽ bị tạc đoạn chìm vào biển rộng. Nơi này mọi người, tính cả ngươi ta cũng sẽ chết. Nị cô lạ hơi hơi sơn mặt, nhìn Diệp Nam thần sắc lạnh lùng khuôn mặt, mỉm cười nói: đáng tiếc chính là kia điều khiển từ xa cũng không ở ta thân. Nếu không nói, ngươi liền có thể đoạt lấy đi, đưa một lần cứu thế đại anh hùng. Diệp Nam nhíu mày, họng súng đỉnh đỉnh nị cô lạ cái chán, điều khiển từ xa ở đâu? ở ta phó thủ trong tay. Nếu ngươi giết ta, hắn sẽ tiếp nhận ta chức vị tiếp tục tiến hành chúng ta kế hoạch cho nên nói ngươi tính khống chế được ta cũng không có gì thực tế tác dụng tính ta mở miệng ở ngay lúc này hắn cũng không có khả năng đem điều khiển từ xa cho ngươi hơi chút tạm dừng một chút nhị cô lạ khẩu khí trở nên hơi có hai phần quái dị kỳ thật ta đang ở phòng đoán hắn hiện tại có phải hay không ở suy xét nâng lên thường đem chúng ta bốn cái cùng nhau xử lý đâu diệp nam tâm sợ hãi cả kinh nếu thật sự còn có một cái phó thủ kia nhị cô lạ theo như lời nói thật đúng là không phải đe dọa Bọn họ khủng bố tổ chức hành động là tuyệt đối sẽ không bởi vì người nào đó mà dừng lại. Thông thường bọn họ nguyên tắc là ai kéo tổ chức chân sau, kia vứt bỏ ai, hoặc là nói xử lý ai. Dùng bọn họ nói nói, cái này kêu vì tổ chức vì mộng tưởng hy sinh. Diệp Nam ánh mắt đảo qua toàn trường, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra rốt cuộc ai là Nị Cố là phó thủ, một bên lật hắn hướng về mặt sau đi đến, một bên hỏi, ai là ngươi phó thủ? Nị Cố miệng hơi hơi nô nô, nhà, tập vật phù, ngươi xem vẻ mặt của hắn hẳn là đã hướng nổ súng xử lý ta. Diệp Nam theo nỉ cổ lạ ý bảo phương hướng nhìn lại, nhìn đến một người sắc mặt âm chầm 40 tới tuổi nam nhân, chính ngưng trong tay M4 nhắm chuẩn bên này, vẻ mặt dâu quay nón, mắt lộ hung quang. Nghe được nỉ cổ lạ chỉ ra chính mình, cái này bộ mặt âm trầm nam nhân tạp vạn phu trầm thấp nói, nỉ cổ lạ, cái này kế hoạch không thể bởi vì ngươi bị trảo mà phá hư, cho nên, thực xin lỗi. Diệp Nam biến sắc, biết ra hỏa này muốn động thủ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía mấy người phía sau đại sảnh cửa sổ, kinh hỉ nói, có người tới cứu chúng ta. Diệp Nam biểu tình cùng kinh hỉ thanh âm tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, liền đang muốn nổ súng tạp vạn phu cũng là thần sắc biến đổi, theo bản năng quay đầu hướng về giữa không trung cửa sổ nhìn lại, ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Diệp Nam tay phải đã đồng nhiên quăng đi ra ngoài, ném đến giữa không trung trong nháy mắt khấu động cò súng. Phía sau cửa sổ cũng không có bất luận kẻ nào, tạp vạn phu biết chính mình đường, đồng nhiên quay đầu lại. Nhưng mà hắn vừa mới mới vừa quay đầu lại, một viên đạn đã chuẩn xác bắn vào hẳn cái trán chính. Hắn mở to hai mắt, thân mình hướng về phía sau thật mạnh nạ xuống. Diệp Nam thu hồi thường, lần thứ hai đỉnh nỉ cổ lạ huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, hiện tại hảo, ta cứu ngươi mệnh, ngươi nói đi. Nỉ cổ là ánh mắt toát ra giật mình thần sắc, tạp vạn phu khoảng cách Diệp Nam có mấy chục mét khoảng cách, nhưng là ở như vậy khoảng cách hạ, Diệp Nam đem họng súng từ chính mình huyệt thái dương dịch hai, ở không ném thương xa kích thế nhưng như thế chuẩn xác bắn tạp vạn phu ấn đường một thương nháy mắt hạ gục này thương pháp cũng quá mức khủng bố đi nhị cố lạ biết chính mình gặp được cao thủ người này tuyệt đối không phải một người bình thường người này là một cái che giấu đại bút chính mình muốn an toàn thoát đi hắn tay chỉ sợ có chút khó khăn diệp nam lật hắn chậm rãi hướng về đài cao xuất khẩu thối lui cuối cùng nói ta tưởng ngươi hộ tống chúng ta đi ra ngoài rời đi nơi này hẳn là không có gì vấn đề đi nhị cố lạ trầm giọng nói ngươi tưởng chính mình đào tẩu Chẳng lẽ ngươi mặc kệ nơi này mấy trăm người chết sống sao? Trường 861, ngươi không sợ chết, ta liền sợ sao? Diệp Nam bước chân không ngừng, trong miệng lạnh lùng trả lời nói, ta hiện tại liền ta chính mình, liền ta bạn gái An Nguy đều bảo hộ không được, ta còn quản được người khác. Diệp Nam xác thật hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi này là nước Mỹ, lại không phải hoa hạ, tính muốn cứu vớt thế giới hòa bình cũng không tới phiên hắn một cái hoa hạ người tới. Hắn lại không phải đau thương bất nhập siêu nhân. Húng chi Diệp Nam là chuẩn bị áp nỉ cổ lạ kia tao du thuyền, này đàn bắt cóc giả bị lưu tại thuyền, bọn họ nhiều người như vậy, tổng không thể như vậy kiếp nổ bom, tính cả chính mình cùng nhau nổ chết đi. Khủng bố tổ chức rất nhiều người xác thật không sợ chết, nhưng là Diệp Nam không tin như vậy 20 tới cá nhân, toàn bộ không sợ chết. Nỉ cổ lạ nghe được Diệp Nam nói, tâm cũng có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này mềm cứng không ăn a Lúc này Diệp Nam đã kéo nỉ cổ lạ thối lui đến hỏi thăm cửa, mặt khác tay súng ném chuột sợ vỡ đồ. Nị Cố Lạ hiện tại lại là duy nhất lãnh tụ, hắn không lên tiếng, những người khác cũng không dám loạn nổ súng. Nị Cố Lạ bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, mọi người nghe lệnh, nếu hắn kéo ta rời khỏi này đạo phòng môn, các ngươi có thể tự do nổ súng, đánh chết bao gồm ta ở bên trong bất luận kẻ nào. Sau đó dựa theo kế hoạch rút lui, tiếp nổ bom, hoàn thành kế tiếp bước đi. Diệp Nam bước chân ngừng lại, bố rủ vua cũng ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Nị Cố Lạ này phiên lời nói, tương đương bóp chết một cái điểm mấu chốt, muốn chết đại gia cùng chết. Diệp Nam tuy rằng trong miệng nói không để bụng những người khác chết sống, nhưng là mấy trăm người chết sống, thật sự có thể không để bụng sao. Nì cố lạ khỏe miệng hơi hơi nết lên hai phần, thật sự giống như người trong miệng nói như vậy không để bụng sao. Nếu ngươi đều không sợ chết, chẳng lẽ ta sợ chết sao? Diệp Nam ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đau, cháy nhà ra mặt chuột thời điểm tới rồi. Bố rủ vừa nhìn về phía Diệp Nam, hắn tuy rằng không biết Diệp Nam lai lịch, nhưng là Diệp Nam ở phía trước biểu hiện ra ngoài quyết đoán tâm trí cùng với cứng cỏi đều chút nào không thua hắn. Hơn nữa bố rủ vừa xem qua kia tử vong hai cái bắt cóc giả, đều là bị một kích phải giết, kia hai người thậm chí liền phản ứng đường sống đều không có, có thể thấy được Diệp Nam hung hãn. Hắn thân là một người quốc tế cảnh sát, lớn nhất nhiệm vụ đó là bảo đảm dân chúng an toàn, nhưng là dưới tình huống như thế, hắn cũng là hoàn toàn vô kế khả thi, hắn hy vọng Diệp Nam có thể cấp ra một cái phá cục biện pháp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Nam, đặc biệt là những cái đó lữ khách Bởi vì bọn họ biết bọn họ thánh mạng giờ phút này càng nhiều nắm dự ở Diệp Nam trong tay. Có người sắc mặt hoảng sợ, có người ánh mắt khẩn cầu, có người sủi lơ trên mặt đất, có người quỳ sát đất thỉnh cầu. Giờ phút này, lại không ai giống phía trước như vậy mắng, làm giết người giả chính mình ra tới, không cần liên lụy lại ra. Tất cả mọi người biết, chẳng sợ Diệp Nam đã chết, chính mình đám người cũng sẽ không bởi vậy mà thu hoạch cứu. Diệp Nam tồn tại, chính mình đám người mới có khả năng được cứu vớt. Diệp Nam trong đầu bay nhanh chuyển động ý niệm. Dây lát chi gian có quyết đoán, hắn lạnh lùng nói, Ngươi rất có quyết đoán, chúng ta đây chơi chẳng đại. Diệp Nam họng súng đột nhiên rời đi nỉ cổ lạ huyệt thái dương, sau đó trực tiếp nhắm ngay nỉ cổ lạ đuổi khấu động có súng. A! nỉ cổ lạ hét thảm một tiếng, thân mình run lên, Diệp Nam sau đó buông lỏng tay ra, rời khỏi đại sảnh cửa phòng. Ta ngăn lại bọn họ, mang hạ rượu đi, đoạt du thuyền. Diệp Nam hướng về phía bố rủ vừa khẽ quát một tiếng, bố rủ vừa phục hồi tinh thần lại lôi kéo ạ ưu bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới diệp nam theo sát sau đó mới chạy vài bước liền có người ở cửa dò ra đầu diệp nam giơ tay khấu một thương đem người cấp đánh đến rụt trở về diệp nam lùi lại vài bước liên tục khấu động cò súng đến cái thứ nhất chuyển biến giờ địa phương viên đạn liền đã đánh hụt diệp nam tùy tay ném xuống thương hướng về phía dưới thang lầu chạy tới phía sau tay súng nhanh chóng đuổi tới diệp nam nhìn nhìn kia chi du thuyền lại phát hiện du thuyền khoảng cách du thuyền còn có không ngắn khoảng cách Hiển nhiên có người khống chế được du thuyền, muốn cướp lấy du thuyền cơ bản là không có khả năng. Đi khoang thuyền. Diệp Nam lớn tiếng quát, hắn ở trong khoang thuyền còn cất giấu hai thanh hơi hướng, bên trong đều là mãn băng đạn, tuy rằng chỉ có một băng đạn, nhưng là cũng không đến mức giống hiện tại bàn tay trận. Ba người nhanh chóng hướng về khoang thuyền phương hướng chạy tới, mặt sau tay súng truy ở hai người phía sau, bố rủ vừa xoay người hai cái bắn tỉa, băng đạn liền đánh hụt, Càn Tịnh lợi lạc vứt bỏ thương, che chở ạ nghi một đường chạy như điên. A dịu biết khoang thuyền phương hướng, nàng cũng là xuyên dậy thể thao, chạy vội lên tốc độ chút nào không chậm, ba người thực mò liền hướng trở về khoang thuyền. Diệp Nam làm A dịu trốn đến tận cùng bên trong góc, phòng ngừa bị viên đạn thương đến, sau đó từ chính mình nhận thân góc lấy ra cái kia túi tiền, móc ra một phen hơi hướng, ném cho bố rủ vừa. Bố rủ vừa tiếp nhận hơi hướng, sắc mặt vui vẻ, hắc, cái này không sợ bọn họ. Lúc này, dây đặc tiếng bước chân vang lên, sáu bảy cái tay súng bước nhanh đuổi theo lại đây, truy vào cửa. Diệp Nam bính chủ hô hấp, lặng lặng chờ đợi, chờ mấy người kia đến gần sau, đống nhiên phát lực, trước mặt một cái sọt khoai tây tức khắc đống nhiên bay đi ra ngoài. Dày đặc khoai tây giống như mưa to giống nhau tạm hướng về phía này nhóm người, này nhóm người theo bản năng khấu động có súng, viên đạn chốt xuống mà xuống, nhưng là Diệp Nam lại là ẩn thân ở một cái dày nặng ngăn tủ phía sau, căn bản không có một viên đạn thương đến Diệp Nam. Sự phát đột nhiên, này nhóm người chẳng sợ theo bản năng biết mấy thứ này không phải cái gì sát thương vũ khí. Nhưng là cũng không thể không nẻ à, tức khắc sôi nổi tránh nẻ. Vào lúc này, dấu kín ở mặt khác một bên bố rủ vừa đã thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Diệp Nam bên này khi, trộm dò ra thân mình, tay hơi hướng họng súng sáng lên thương hỏa. Lộc cọc! Lần này tử tức khắc quét phiên 3-4, những người khác chạy nhanh lui về phía sau, đồng thời đánh trả, mà Diệp Nam cũng đột nhiên vừa dâm vách tường, cả người rán mặt đất đông nhiên trượt ra tới. Từ tiếng súng vang lên vị trí. Hắn căn bản không cần xem liền đã có thể phán định ra những người này chẳng vị, tay hơi hướng không gián đoạn bắn phá, tức khắc lại quét phiên hai cái. Cuối cùng một cái thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy trốn, Diệp Nam cùng bố rủ vỡ hai thanh thương đồng thời văng lên, người nọ ngực nháy mắt bị đánh thành cái sảng, nháy mắt ngã xuống đất. Diệp Nam hai người tại như vậy ngắn ngủn thời gian quét không hai cái băng đạn, nhưng là đuổi theo lại đây tay súng lại là bị hai người toàn bộ xử lý. Diệp Nam cùng bố rủ vỡ đều từ ẩn thân địa phương vào ra. Nhanh chóng từng người nhặt lên một phen đột kích bộ thương, sau đó lại bắt đầu cướp đoạt những người này thân băng đạn. A Di thấy chiến sự bình ổn, cũng từ ẩn thân địa phương chạy ra tới, hoảng sợ mặt rồi lại có hai phân mơ hồ hưng phấn. Chuyện như vậy, nàng nhân sinh có từng trải qua quá, tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là không thể không nói, trường hợp như vậy thật sự thực kích thích. Diệp Nam từ một cái tay súng bên hông rút ra một tay thường, kiểm tra rồi một chút băng đạn, sau đó mở ra bảo hiểm, đưa cho A Diễu. Bảo hiểm đã mở ra. Họng súng không cần đối với chính mình hoặc là chúng ta, nếu nhìn đến có nguy hiểm địch nhân, không cần do dự, nhắm ngay hắn khấu động có súng. Trường 862, hiện tại chỉ có hai con đường. Đi theo ta phía sau, nghe mệnh lệnh của ta, có thể làm được sao? Diệp Nam nhìn chầm chầm ạ dịu đôi mắt, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc hỏi. Nếu không có mặt bom, kia hắn nhất định sẽ đem ạ dịu nhốt ở một cái an toàn địa phương chờ đợi chính mình trở về cứu nàng hoặc là chờ đợi bố dù hựa theo như lời nước Mỹ cảnh sát cứu viện đội ngũ, nhưng là hiện tại này tao thuyền tùy thời đều khả năng nổ mạnh, cái này thuyền không có bất luận cái gì địa phương là an toàn. Nếu không thể ngăn cản bom nổ mạnh, kia Diệp Nam muốn mang theo A Yụ kịp thời rời xa này tao du thuyền, sợ bị nổ chết. Chẳng sợ chỉ là mang theo một cái phao bơi nhảy đến trong biển rời xa du thuyền, sau đó ở biển rộng phiêu bạc, cũng tốt hơn bị trực tiếp nổ chết. A Yụ đã trải qua luân phiên kinh biến, Tuy rằng Tâm Như cũ rất sợ, nhưng là lại ngược lại không có phía trước như vậy sợ hãi. Ít nhất hiện tại chính mình vẫn là tự do, không có bị thương chỉ vào đầu, trong tay còn có thương, Diệp Nam còn ở chính mình bên người, không phải sao? Hảo! Diệp Nam quay đầu đối với bố dù vừa nói, đi thôi, đi ngăn cản bọn họ, phải chú ý cái kia bom kiếp nổ khí, bọn họ người nếu còn không có rời đi, có lẽ sẽ không kiếp nổ, nhưng là nếu bọn họ không có lựa chọn thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn kéo đại gia cùng chết nhất định phải tổ chức chuyện như vậy phát sinh. Bố rủ Hưu ừ một tiếng, bưng lên M4, hướng về phía trước sờ soạng. "Ta mở đường." Hai người dọc theo hành lang đi rồi một đoạn, Bố rủ Hưu đông nhiên dừng bước, gấp giọng nói, "Du thuyền đang tới gần, bọn họ ở chuẩn bị lui lại." Diệp Nam đuổi hai bước, nhìn tới gần du thuyền, đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, du thuyền tựa hồ chỉ có một người điều khiển, đừng lộ ra, chờ du thuyền tới gần thời điểm, xử lý cái kia người điều khiển, đừng cho hắn hoàn toàn cùng du thuyền dựa sát. Bố dù vừa nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, liền biết Diệp Nam quyết định, này nhóm người chỉ cần lui lại đến du thuyền. Du thuyền rời xa một khoảng cách sau bọn họ khẳng định sẽ kiếp nổ bom đánh đám ạ Linh Hảo. Như vậy xử lý du thuyền người điều khiển, ngăn cản nhỉ cô là đám người rút lui đến du thuyền. Những người này trừ phi chính mình bất cứ giá nào cũng không muốn sống nữa, nếu không tổng sẽ không trực tiếp kiếp nổ bom đi. Ba người ghé vào chỗ rẽ vị trí, lặng lặng chờ đợi. Du thuyền nhanh chóng tới gần. Mắt thấy khoảng cách còn có ạ linh xào 340 mệ thời điểm, Diệp Nam ôm đột kích bộ thường, nhắm ngay khoang điều khiển người điều khiển, thấp giọng quát, khai hỏa. Bố rủ vừa cũng vẫn luôn đều nhắm chuẩn người điều khiển, chờ Diệp Nam nói khai hỏa thời điểm, bố rủ vừa không chút do dự đồng thời khấu động cò súng. Du thuyền khoang điều khiển trước pha lê đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái lỗ nhỏ, cái kia người điều khiển trước ngực đạn, trực tiếp ngã xuống. Du thuyền tức khắc mất đi khống chế, phương hướng hơi hơi đã xảy ra chết đi hướng về phía đầu thuyền phương hướng nghiêng nghiêng cắm qua đi đống nhiên tập kích đã đến bong tàu một phiếu người tức khắc kinh hãi sôi nổi quay đầu nâng lên thương nhắm ngay Diệp Nam khai hỏa vị trí ban phá trong lúc nhất thời viên đạn giống như mưa to giống nhau đánh vào Diệp Nam đám người ẩn thân phụ cận len ken len ken rung động Diệp Nam dò ra họng súng băng vào lỗ hai thính lực phân rõ đối phương vị trí sau đó khấu động cò súng phía dưới tiếng súng tức khắc lập tức nhỏ đi nhiều bố rủu nhuận nhân cơ hội thăm dò nhắm ngay phía dưới quét một toi ở hai phương người đánh hoa đùng bang thời điểm, kia tao du thuyền đã bởi vì chết đi phương hướng mà dán xoa ạ linh hào đầu thuyền, sau đó xử hướng về phía một cái khác phương hướng, tốc độ cũng không mau, nhưng là lại càng ngày càng xa. Nụy Cố là nhìn đi xa du thuyền, mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, thu thập điểm một đám người, các ngươi đều đi xử lý bọn họ, nếu làm không xong bọn họ, kia đi trước một bước đi, ta theo sau cùng các ngươi cùng nhau tới. Kia mười mấy người trầm khuôn mặt gật gật đầu, cũng thương hướng về phía Diệp Nam đám người vây quanh qua đi. Nì cố là quay đầu lại, hướng về phía bên người 4-5 người xua xua tay nói, hồi đại sảnh, hiện tại chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là xử lý bọn họ, chúng ta điều khiển ạ Linh Hào truy du thuyền rút lui, đệ nhị điều là chúng ta cùng ạ Linh Hào cùng chết, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Là, nì cố là đùi máu tươi đầm địa, nhưng là hắn lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, lạnh mặt xuất tay xuống lần thứ 2 về tới đại sảnh. Phía trước bọn họ rời đi thời điểm, Bọn họ đem hỏi thăm cửa ra vào toàn bộ dùng xích sắt đều khóa, bên trong người tuy rằng không ngừng va chạm cửa sắt, nhưng là lại như cũ vô pháp phá khai đại môn. Môn bị mở ra, bên trong người một chút ốc, đương nhìn mấy cái đột kích bộ thương họng xuống khi, mọi người lại mánh liệt lui trở về. Bọn họ thực không thể lý giải, những người này không phải đi rồi sao, như thế nào lại đã trở lại. Bên ngoài lách cách lang cang bắn nhau thành, bọn họ cũng đều nghe được, chẳng lẽ tới cứu binh. Này đó bắt cóc giả không có đường lui cho nên mới lại lần nữa lui trở về. Nị Cố Lạ trong tay cầm bom kiếp nổ điều khiển từ xa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, quay đầu nói: chào vài người trước, chờ đợi kết quả. Nị Cố Lạ bên người tay súng hung ác nhằm phía đám người, chào ra một đám người, cưỡng bách bọn họ quỳ gối mà, sau đó đứng ở bọn họ phía sau, dùng thương chỉ vào bọn họ. Nị Cố Lạ đi đến bên cạnh, kéo qua một cái ghế, ở ghế dựa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Nị Cố Lạ vừa rồi dạy bảo Thanh Diệp Nam cũng nghe thấy. Hắn cũng biết có không ít tay xuống hướng về phía chính mình ba người tới. Diệp Nam tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nì Cô Lạ hiện nhiên đã làm tốt cùng chết chuẩn bị, hiện tại xem chính mình hay không có thể ngăn cản hắn. Đối phương lui về đại sảnh, hiển nhiên là làm tốt hai tay đánh gãy, hoặc là này nhóm người xử lý chính mình, hoặc là chính mình xử lý này nhóm người, sau đó đi đại sảnh tìm Nì Cô Lạ, làm cuối cùng kết thúc. Nì Cô Lạ cũng sắc thật là kẻ tàn nhẫn, tuy rằng từ đầu tới đuôi. Nghĩ cô lạ cũng không có chân chính ý nghĩa cùng chính mình đã giao thủ, nhưng là để ý chí, can đảm đua đã là rất nhiều cái hiệp. Dù sao hiện tại thế cục như vậy, Diệp Nam cũng không nóng nảy, hướng về phía bố rủ vừa cùng ạ dịu đánh địa bộ, ba người hướng về một bên tối lui, cần thiết đến chờ bọn họ vây quanh hoàn thành phía trước rời đi nơi này, nếu không hai bên một kẹp đánh, thần tiên khó thoát. Tuy rằng đối phương có mười mấy người, phía chính mình ạ dịu không tính, chỉ có hai người, nhưng là Diệp Nam lại một chút đều không nóng nảy. Ở như vậy trong hoàn cảnh, không phải bình nguyên đối bán, thu thập mười mấy người, thật sự không tính cái gì đại sự tình. Hắn nhưng không đơn giản là một bộ đội đặc trụng, hơn nữa vẫn là một cái người tu hành, mặc kệ là thính lực, vẫn là phản ứng tốc độ, vẫn là động tác, đều không phải người thường có thể nghĩ. Diệp Nam cũng không lo lắng này mười mấy tay súng, hắn lo lắng chính là nỉ cổ lạ, chuẩn xác mà nói là nỉ cổ lạ tay bom điều khiển từ xa, nếu nỉ cổ lạ sợ chết, kia hết thảy đều không phải vấn đề, nhưng là thực rõ ràng. Nì cổ là đã làm tốt cùng thuyền đều vong tính toán. Đối phó một cái đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm chết người, đây mới là chân chính nan đề. Liên chết còn không sợ, còn sợ cái gì đâu. Chương 863, tái kiến, đại anh hùng. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, ẩn ẩn truyền vào đại sảnh, vẫn luôn không có ngừng lại. Nì cổ là thần sắc bình tĩnh, cũng không có cái gì thần sắc giao động. Hắn đã cảm giác được hai người kia khó chơi, tuy rằng phái mười cái thủ hạ đi vây đổ bọn họ, nhưng là hắn lại không có một chút nắm chắc. Phía trước không phải cũng là đi bảy người sao, sau đó toàn bộ đã chết, thương còn rơi vào rồi trong tay đối phương. Hiện tại trong tay đối phương có thương có súng túc đạn dược, muốn xử lý đối phương kia tự nhiên càng khó. Một trận trầm thấp tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Diệp Nam cùng bố rủ vừa hai người thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hai người trong tay đều bình bưng M4 súng trường, biểu tình đề phòng lắp mình vào đại môn. Sau đó từng người tả hữu rửa vào một cái ẩn nấp điểm, hơi hơi thăm dò đầu, thương nhắm ngay phía trước. Lý Cố La ngồi ở một đám người chất sau lưng, tự nhiên là phi thường an toàn. Lý Cố là ánh mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, nhẹ nhàng vỗ tay nói: Lợi hại, lợi hại, ta phái mười cái người tới đổ các ngươi. Hiện tại các ngươi xuất hiện ở nơi này, kia bọn họ khẳng định đã chết đi. Bố rủ vừa trầm giọng quát: Đúng vậy, bọn họ đều đã chết, chỉ cần ngươi buông điều khiển từ xa, các ngươi liền có thể sống sót. Lý Cố là mặt toát ra vài phần mỉa mai biểu tình, ngươi là quốc tế cảnh sát, ngươi chẳng lẽ quên mất thân phận của ngươi cùng chức trách sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy được ta trong tay nhiều người như vậy chất sao? Bố rủ vô lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nì cổ lạ ha hả cười, tùy tay nâng lên trong tay súng lục, nhắm ngay phía trước một con tin đầu, không chút do dự khấu động cò súng. Phan! Người kia chất bị nì cổ là một phát đạn bắn vỡ đầu, trực tiếp ngã xuống mà. Nì cổ lạ cầm lấy súng lục, thổi một hơi, lạnh lùng nhìn phía trước Diệp Nam cùng nì cổ lạ hai người, giống như từ đầu tới đuôi, quan xem các ngươi giết người, ta liền người cũng chưa sát hai cái. Các ngươi có phải hay không hoài nghi ta cũng không dám giết người a." Diệp Nam lạnh lùng nói, ngươi trong tay không phải điều khiển từ xa sao? Tả Hữu mọi người đều muốn chết, ngươi cần gì phải muốn tại đây chờ chúng ta tới đâu, trực tiếp ấn đi xuống không được sao?" Ni Cố lạ thở dài nói, ta này không phải còn ôm hai phần hy vọng sao? Hy vọng kia bang giá hỏa có thể xử lý ngươi, chính là bọn họ quá làm người thất vọng rồi, mười cái người, cư nhiên liền các ngươi một tầng ra cũng chưa thương đến." Ni Cố lạ nói tới đây, nâng lên tay lại là một thương trước mặt lại ngã xuống một con tin. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết đâu, ngươi nói có phải hay không? Nì cỗ lạ liên tục cường giết hai con tin, mặt khác quỷ gối mà con tin một đám đều biểu tình hoảng sợ vô, nhưng là lại không ai dám phản kháng, bởi vì quanh mình vài đem súng trường đối với bọn họ đâu. Nì cỗ lạ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kia mấy trăm hoảng sợ đám người, nâng lên hương mỉm cười nói, tuy rằng chúng ta dự định là dùng bom xử lý ra này, tao thuyền cùng với này, tao thuyền mọi người nhưng là này cũng không gây trở ngại chúng ta trước hết giết một ít tạ hữu đều là muốn chết chết trước sau chết cũng không có khác nhau không phải sao li cố là tùy tay đem súng lục cắm vào bên hông sau đó đem chính mình bối có một phen đột kích bộ thương cầm ở trong tay thay đổi họng súng nhắm ngay phía sau đám người lạnh lùng nói nếu các ngươi nguyện ý ở cửa nhìn kia hãy chờ xem súng lục giết người quá chậm ta tưởng vẫn là súng tự động vẫn là tới cũng nhanh một chút li cố là kéo ra bảo hiểm mắt thấy phải đối đám người bắn phá Bố rủ hừa rốt cuộc nhịn không được, la lên một tiếng, đều nằm sắp xuống. Theo bố rủ hừa hét lớn, bố rủ hừa đã ôm thương sông ra ngoài, đồng thời nhắm ngay bắt cóc giả khai thương. Này đó mà con tin tuy rằng quỷ gối mà, nhưng là một đám thần kinh đều là độ cao căng thẳng, như là căng thẳng dây thép, tùy thời đều sẽ đứt gãy. Bố rủ hừa hét lớn một tiếng, những người này chất theo bản năng toàn bộ hướng về phía trước phát gục trên mặt đất, mặt đất dầm một chút tức khắc không ra tới một tảng lớn, nhưng cái đó đứng tay xuống tức khắc lập tức đột hiện ra tới. Lộc ổng. Bố rủ vừa một cái bắn tỉa, một cái tay súng tức khắc thường hướng về mặt đất ngã xuống. Tuy rằng này đó tay súng đột hiện ra tới, nhưng là đồng dạng bố rủ vừa lao tới, cũng là không có bất luận cái gì che đậy. Mấy cái thương đồng thời nhắm ngay hắn nổ súng, viên đạn giống như mưa to giống nhau rơi xuống. Bố rủ vừa thân mình tức khắc nhiều thương, thân mình phát gục trên mặt đất, nhưng là ở hắn phát gục trong ngay mắt, hắn cắn răng lần thứ hai nhắm chuẩn một cái tay súng khấu động có súng, lần thứ hai đánh chết một cái. Bố rủ vừa lao ra đi không cùng Diệp Nam bất luận cái gì thương lượng, Diệp Nam đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ đến hắn phản ứng lại đây khi, bố rủ vừa đã lao ra đi. Diệp Nam khẽ cắn môi, thân mình đột nhiên bắn ra mả ra, trên mặt đất một cái quay cuồng, sau đó nhắm ngay mặt khác hai cái đối diện chuẩn bố rủ vừa xạ kích tay súng nổ súng. Lộc cọc, lộc cọc, trong lúc nhất thời chỗ chống đạn bay tứ tung, máu tươi bưu bắn, bố rủ vừa đánh chết hai cái tay súng, thân số đạn. Diệp Nam mới nổ súng đánh chết kia hai cái công kích bố rủ vừa tay súng, còn không có tới kịp chuyển động hỏng súng, thân liền truyền đến một trận cơn đau, thương rời tay bay đi. Nhi cố là ôm súng tự động, hỏng súng nhắm chuẩn Diệp Nam, khập khiễng hướng về Diệp Nam đã đi tới, mặt toát ra người thắng tươi cười. Các ngươi trung quy vẫn là nhịn không được ra tới, vì các ngươi kia cái gọi là tinh thần trọng nghĩa lại hoặc là đồng tình tâm, cho nên các ngươi thua. Diệp Nam thân cánh tay bụng nhỏ hai nơi thương, thương cũng bị đánh rời tay rơi trên mà. Ở họng súng cưỡng bước hạ, hắn cũng đã không còn có bất luận cái gì biện pháp. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bên cạnh những cái đó lữ khách, hiện tại ngươi chỉ có một người, một khẩu súng, một cái đánh một nửa băng đạn, nơi này có mấy trăm người, ngươi lại có thể giết bao nhiêu người, chân của ngươi còn bị thương, như vậy quẻ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao. Trung quanh những cái đó lữ khách nghe Diệp Nam nói, một đám tức khắc đôi mắt lập tức sáng, những cái đó ghé vào mà còn tin cũng đều từ mà bỏ lên, ánh mắt nhìn chầm chầm nhì cố lạ. Ánh mắt tràn ngập không chút nào che giấu hận ý, còn có một loại nóng lòng muốn thử. Nhi cố lạ bỗng nhiên tùy tay ném xuống trong tay súng tự động, tay phải móc ra một cái màu đỏ điều khiển từ xa, xúc lên mặt tỡ lạt tích xác, bên trong có một cái màu đỏ cái nút. Ngươi lời nói không sai, đúng vậy, bọn họ có mấy trăm người, ta chỉ có một người, nhưng là chỉ cần ta ngón cái ấn đi xuống, này tao thuyền tính cả mọi người đều sẽ trong nháy mắt bị nổ chết, ngươi cảm thấy bọn họ dám vọt tới sao. Những cái đó nguyên bản nóng lòng muốn thử muốn vọt tới lữ khách, nghe được nỉ cổ lạ nói, tức khắc một đám đều sợ hãi nhìn nỉ cổ lạ tay, hướng về phía sau lui bước vài bước, e sợ cho kích thích đến nỉ cổ lạ, làm hắn tay đẻ xuống. Nỉ cổ lạ nhìn nhìn lui bước đám người, ánh mắt toát ra vài phần đắc ý, tay trái cầm điều khiển từ xa, tay phải lần thứ hai rút ra xuống lục, nhắm ngay mà diệp nam. Chỉ cần ta cái này điều khiển từ xa ở trong tay, ai lại dám không nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi rất lợi hại. Ngươi thành công 99%, nhưng là thua ở cuối cùng 1%, ngươi thiếu chút nữa ngăn trở ta, trở thành một người đại anh hùng. Đáng tiếc, ngươi thất bại, như vậy làm thất bại đại giới. Tái kiến, đại anh hùng. Frank. chương 864, tận chức tận trách, có gan hy sinh. Frank. Diệp Nam mở to hai mắt, nhìn nỉ cổ làm mở to đôi mắt, trực tiếp như vậy một đầu tài tới rồi mà. Diệp Nam tâm thần bưng lỏng, rôi ra tay, trực tiếp bắt được nỉ Cố lạ tay trái hộp. Sau đó khấu mặt phòng hộ an toàn cái nắp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, quay đầu hướng về cửa nhìn lại. Ả Diệu đứng ở cửa, đôi tay gắt gao nắm súng lục, sắc mặt bạch do người, ở nó hỏng súng phía trước, còn có một sợi khói nhẹ ở không quen quần. Này một thương cũng không phải nỉ cổ là khai, mà là Ả Diệu khai. Diệp Nam Nguyên Bản từng kiến nghị Ả Diệu ôm phao cứu sinh nhảy vào biển rộng, hướng về nơi xa bơi đi, bởi vì hắn cảm thấy có thể cứu vớt này tàu thuyền sát suất quá thấp rốt cuộc điều khiển từ xa ở nhị cô lại trong tay, hơn nữa hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, muốn cấp lấy điều khiển từ xa rất khó. A Dịu lại là kiên quyết không chịu đi. Ngươi là của ta nam nhân, bởi vì ta đề nghị, chúng ta mới hiện tại đang ở này thuyền, hiện giờ có nguy hiểm, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người mà đi. A Dịu không đi, Diệp Nam tổng không thể đánh vượng nàng đem nàng ném xuống thuyền đi, cũng chỉ có làm A Dịu đi theo. Diệp Nam cùng bố rủ vọt vào đi thời điểm, A Dịu ở cửa, một mảnh hỗn chiến. Chỉ còn lại có nỉ cổ lạ Nỉ cổ lạ lúc này trong đầu chỉ có thắng lợi khoái cảm Căn bản không nghĩ tới còn có một cái ạ diệu Tính hắn nghĩ đến Có lẽ cũng sẽ không để ý Diệp Nam khoảng cách cửa chỉ có mấy mét khoảng cách Cũng đúng là siêu đoạn khoảng cách Mới làm ạ diệu cửa này ngoại hán nhắm ngay nỉ cổ lạ phân đầu Một thương bắn mục tiêu Làm nỉ cổ lạ trực tiếp bị mất mạng Cứu Diệp Nam Cũng cứu cả tòa thuyền cùng mọi người Ả diệu nhìn đổ trên mặt đất Máu tươi không ngừng chảy ra Nikola đông nhiên nhịn không được ngồi sồn xuống dưới, nôn khan lên. Nàng tuy rằng là đại minh tinh, gặp qua đại trường hợp, nhưng là lại không có gặp qua loại sự tình này quan sinh tử trường hợp. Phía trước liền nhìn đến máu tươi cùng tử vong, hiện giờ càng là thân thủ giết chết một người, óc đều đánh ra tới, nhìn đến trường hợp này, nàng nếu là không phản ứng thì mới là lạ. Diệp Nam thương tiếc nhìn ạ dịu liếc mắt một cái, nhưng là lại không có nhiều còn nàng, mà là quay đầu. Đối với sở hữu du khách nói, có đương qua quân nhân, hoặc là hiểu được sử dụng súng ống người, thỉnh đứng ra. Đám người lập tức đứng ra tiếp cận 20 cá nhân, Diệp Nam chỉ chỉ mà rơi dụng súng ống, này đó súng ống về các người, đồng thời, này tao thuyền an nguy cũng giao cho các ngươi tay. Thuyền trưởng Phúc Khắc Sâm bước nhanh chạy tới Diệp Nam bên người, "Tiên sinh, thương thế của ngươi." Diệp Nam đem cái kia hộp giao cho Phúc Khắc Sâm, trinh trọng nói, "Bảo quản hảo cái hộp này, sự tình quan này thuyền cùng mọi người tính mạng, mặc khác, tìm ra bom ở nơi nào, cũng phái vài người xem trong đó." Không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, ta không biết trong đám người hay không còn có hát mọi người, đại gia phải cẩn thận. Phúc khác xâm phía trước bị nhì cổ là áp chế, thiếu chút nữa giết chết, có thể xác định hắn cũng không phải nhì cổ là đồng lõa, cho nên Diệp Nam đem cái hộp này giao cho hắn, cũng yên tâm. Phân vài người bảo vệ tốt ngươi cùng cái hộp này, những người khác đem mặt khác súng ống tập lên quản lý, đại gia vì chính mình sinh mệnh an toàn, thỉnh mặt khác lữ khách đừng rời khỏi đại sảnh, các ngươi những người này cũng không được đơn đồng hành động, ba người một tổ. Cần thiết lẫn nhau giám sát, thẳng đến cuối cùng nguy cơ giải trừ. Phúc Hắc Sâm thật cẩn thận tiếp nhận hộp, trinh trọng nói: "Yên tâm đi, ngươi đã cứu chúng ta đại gia, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ cái hộp này không bị người cướp đi." Nói xong lúc sau, Phúc Hắc Sâm đứng lên, lớn tiếng kêu lên: "Hoắc Cơ, mau tới đây." Một cái 40 tới tuổi nam nhân từ trong đám người chạy ra tới, Phúc Hắc Sâm trầm giọng nói: "Hoắc Cơ là chúng ta thuyền bác sĩ." Diệp Nam ừ một tiếng, dặn dò nói: "Ta còn chịu đựng được, trước thiếu bố rủ vừa." Diệp Nam chính mình biết chính mình thương thế, tuy rằng mấy thương, nhưng là trừ bỏ bụng kia một thương so nghiêm trọng, cánh tay cùng đùi hai thương không tính quá nặng. Mát cơ chạy tới bố rủ vừa bên người, đem bố rủ vừa đầu nâng lên, mới nhìn thoáng qua, liền kêu lên, Nga, ta ông trời, hắn mau không được. Diệp Nam trái tim đột nhiên co rụt lại, dây rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, một trận làn gió thơm đánh út lại, ạ dịu đã vọt lại đây, đỡ Diệp Nam cánh tay làm hắn đứng lên, nhìn Diệp Nam thân máu tươi đầm đìa, nước mắt lập tức xuống dưới. Diệp Nam, ngươi thương, bác sĩ, thuyền bác sĩ đâu?" Diệp Nam tâm tình trầm trọng, thấp giọng nói, "Ta không chết được, đừng lo lắng, đỡ ta qua đi." A dịu lau một phen nước mắt, đỡ Diệp Nam đi tới bố rủ rựa bên người. Bố rủ rựa cả người không biết nhiều ít thương, hắn vừa rồi lao tới thời điểm, mấy cái súng tự động nhắm ngay hắn cuốn quét, lại không có bất luận cái gì che đậy. Bố rủ rựa trong miệng đã ở rất huyết, hắn nhìn đến Diệp Nam đã đi tới, nguyên bản đã có chút u ám ánh mắt sáng lên, dãy rủ nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, cứu vớt. Này thuyền, cùng bọn họ. Diệp Nam ở bố rủ vừa bên người khoanh chân ngồi xuống, máu tươi đầm địa tay nắm lấy bố rủ vừa tay. Này không phải ta một người công lao, nếu không phải ngươi, ta cũng làm không đến, kiên trì một chút, bác sĩ sẽ giúp ngươi. Bố rủ vừa cười thảm một tiếng, không cần an ủi ta, ta biết ta sống không được, ta cũng không hối hận, chỉ là ta nữ nhi. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Walker, Walker hướng về phía Diệp Nam sắc mặt ngừng trọng lắc lắc đầu. Diệp Nam tâm sệt qua trầm trọng bi thương. Tuy rằng cùng bố rủ ừa mới nhận thức không lâu, nhưng là hắn đối bố rủ ừa ấn tượng lại phi thường hảo. Hắn là một người anh dũng, tận trước tận trách, có gan hy sinh hảo cảnh sát, chính là hắn mã muốn chết. Nếu không phải bố rủ ừa lao tới đánh vỡ cục diện bế tắc, dùng chính mình sinh mệnh hấp dẫn sở hữu hỏa lực, kia kế tiếp còn không biết muốn chết nhiều ít vô tội lữ khách, mà chính mình ở mấy cái họng súng đối với dưới tình huống hiển nhiên cũng không dám lao ra đi. Bố rủ ừa, ngươi là một người chân chính dũng sĩ cũng là một người anh hùng. Diệp Nam nắm bố rủ rủa tay, trịnh trọng hứa hẹn nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm được ngươi nữ nhi, chiếu cố hảo nàng, thẳng đến nàng thành niên, gả chồng, có được hạnh phúc sinh hoạt mới thôi, ta sẽ bảo hộ nàng, không chịu bất luận cái gì khi dễ, ngươi hẳn là biết, ta có năng lực này." Bố rủ rủa nghe được Diệp Nam hứa hẹn, nguyên bản không cam lòng ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều, hắn tay chặt chẽ nắm Diệp Nam tay, phi thường dùng sức. "Cảm ơn ta. Tin tưởng ngươi, có ngươi những lời này" Ta yên tâm, nàng Têu Nam Thiến. Cắt cơ ngươi, Diệp tiên sinh, ngươi là một cái đáng giá. Tin cậu người, ta nữ nhi. Làm ơn ngươi. Diệp Nam trịnh trọng gật đầu, "Hảo." Bố rủ u đông nhiên bộ ngực dựng thẳng, thật dài hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, trong ánh mắt quang mang cũng dần dần trở nên ngạo đạm, trong miệng máu tươi càng nhiều tràng ra, nhưng là hắn thần sắc lại trở nên bình tĩnh xuống dưới. Chúc sở Hưu Thi đại học đồng học thi đại học thuận lợi, kim bảng để danh. Chương 865: Thượng giáo kinh ý. Bố rủ vừa An tĩnh đóng đôi mắt, rời đi thế giới này. Diệp Nam thẳng thắn eo bối chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, ánh mắt có vài phần bi thống. "Tiên sinh, thỉnh ngươi nằm xuống, chúng ta nâng ngươi đi phòng y tế, thương thế của ngươi yêu cầu mã xử lý." Diệp Nam ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phúc khắc Sâm thuyền trưởng, Phúc khắc Sâm trầm giọng nói: "Tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại có nhiều như vậy vũ khí bảo hộ chính mình, ai cũng không cần muốn thương tổn chúng ta." Diệp Nam gật gật đầu, thuận theo nằm xuống, sau đó bị hai người nâng lên, hướng về phòng y tế mà đi, ả dịu vẻ mặt lo lắng gắt gao đi theo. Phòng y tế, hoạt cơ bác sĩ đối Diệp Nam tiến hành rồi bộ phận gây tê, sau đó lấy ra sở hữu đầu đạn, sau đó băng bó hảo miệng vết thương, bắt đầu chuyên dịch. Một trận hỗn loạn bắn nhau, tuy rằng con tin nhóm đều nằm sấp xuống, nhưng là lại cũng có bị đạn lạc thương đến người, cũng may không còn có người đã chịu vết thương chí mạng, đều bị hoạt cơ nhất nhất giải cứu. Diệp Nam chạy không ít huyết, tinh thần lỏng về sau, cả người liền trở nên vô mệt mỏi. Không bao lâu nặng nề đã ngủ. Diệp Nam bị một trận hỗn độn thanh âm cấp bừng tỉnh, hắn mở to mắt, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo ngụy trang quân nhân mang theo hai cái súng vắt vai, đạp lên nòng binh lính đi đến. Á Dịu vẫn luôn ghé vào Diệp Nam bên người, thấy thế cũng đột nhiên đứng lên, ngăn ở quân nhân trước mặt, khẩn trước hỏi: các ngươi là ai, muốn làm gì? Cái kia hơn bốn tuổi nam nhân duỗi tay nhẹ nhàng đè ép áp, trầm giọng nói: Á Dịu tiểu thư. Ngươi không cần lo lắng, ta là có lệ ảnh giáo, phụ trách xử lý lần này cùng bố tập kích sự kiện, ta đã nghe phúc khắc xâm thuyền trưởng nói lần này sự kiện trải qua, ta là nghĩ đến gặp một lần cứu vớt ạ Linh Hào tổng số trăm du khách cánh mạng đại anh hùng, thuận tiện hiểu biết một chút sự tình. A Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là biểu tình lại vẫn là không chịu thả lỏng, rốt cuộc Diệp Nam lần này hoạt động giết không ít người, tuy rằng nàng cảm thấy Diệp Nam hành vi hoàn toàn có thể sử dụng thấy việc nghĩa hăng hái làm tới đối đãi nhưng là quỷ biết mặt những người đó nghĩ như thế nào. Các ngươi muốn hiểu biết cái gì, hắn hiện tại bị súng thương, là bệnh nhân, ở luật sư không ở trạng thời điểm, hắn hoàn toàn có quyền lợi không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. A Diệu còn muốn nói cái gì, Diệp Nam đã nhẹ giọng nói, A Diệu. A Diệu dừng khẩu, về tới Diệp Nam bên người, dặn dò nói, hiện tại ngươi có thể cái gì đều không nói, chờ ta đem luật sư gọi tới ngươi lại nói. Có lẽ ản giáo biểu tình có chút bất đắc dĩ, lần thứ hai mở miệng giải thích nói. Hạ hiệu tiểu thương, ngươi hiểu lầm, lần này Diệp tiên sinh cùng bố rủ vừa tiên sinh, cùng với ngươi, các ngươi ba người đều là lập công lớn, những cái đó phần tử khủng bố đều là chết chưa hết tội, không có ai sẽ truy cứu các ngươi giết người sự tình, chỉ biết nói các ngươi giết rất tốt, không chỉ có sẽ không truy cứu, cuối cùng khẳng định còn sẽ cho các ngươi khen ngợi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, có lệ ản giáo, ngươi muốn hiểu biết cái gì? Có lệ ản giáo ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam nói, các ngươi ba người cứu vớt chỉnh tao thuyền Bố rủ của tiên sinh cùng hạ hiệu tiểu thư, chúng ta đều rất rõ ràng bọn họ là người nào, nhưng là đối với ngươi, chúng ta thật là hiểu biết không nhiều lắm, cho nên muốn đi trước muốn hiểu biết một chút, cũng tiết kiệm chúng ta đi điều tra thời gian không phải. Diệp Nam tâm cười khổ, vẫn là muốn cho hấp thụ ánh sáng A, nhưng là mặt sắc thật thần sắc bất biến, ta đến từ Hoa Hạ, tên là Diệp Nam, ta là Hoa Hạ Khang Uy Tập đoàn Chủ tịch, trước mắt cùng Quý Quốc Ngân Hà Tập đoàn ở Los Angeles có một cái giá trị ước chừng 5 tỷ hợp tác hạng mục lần này là lại đây đàm phán nghiệp vụ chuyện này ngươi có thể hướng ngân hà tập đoàn chủ tịch mệ nhị tư tiên sinh chứng thực có lệ an giáo hiển nhiên còn không có tới kịp đi kiểm chứng diệp nam chi tiết nghe được diệp nam như vậy vừa nói tức khắc ánh mắt hơi có hai phần kinh ngạc như thế tuổi trẻ đó là công ty chủ tịch hơn nữa tùy tay đầu tư hạng mục đó là năm tỷ này xác thật làm người giật mình diệp tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao làm người bội phục bất quá ta nghe phúc khắc xâm thuyền trưởng nói đến ngươi ở chỉnh chuyện biểu hiện Diệp Nam không chút do dự trả lời nói: Ta trước kia cùng các ngươi giống nhau, cũng là một người quân nhân, chịu quá tương quan huấn luyện, hơn nữa còn từng tham dự quá cùng trùn buôn thuốc phiện chiến đấu, hiện tại đã xuân ngũ. Diệp Nam cũng không sợ có lệ án đi tra chính mình, bởi vì Diệp Nam tiến vào ẩn long bộ đội đặc trùng sự tình là thuộc về tuyệt mật kiện, người ngoài là không thể nào tuần tra, nhiều nhất cũng là tra được chính mình đã từng ở tây nam tham gia quân ngũ sự tình, càng đừng nói nảy đó nước mỹ người, huống chi lần này chính mình là cứu người lại không phải tội phạm, lại có khang uy tập đoàn chủ tịch thân phận, bọn họ càng thêm không có khả năng làm khó chính mình. Có lệ ản giáo mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc, thì ra là thế, khó trách Diệp tiên sinh ở chiến đấu biểu hiện như thế xuất sắc. Diệp Nam cười khổ, đáng tiếc vẫn là đã chết vài người chết, ta chỉ có thể nói ta đã tận lực. Có lệ ản hiệu đính và chấm câu đầu, lấy hai người chi lực chống lại hơn 20 hạng nặng võ trang hơn nữa có được kiếp nổ cái nút phần tử khủng bố, có thể làm được như vậy, đã là vô xuất sắc. Đổi vị chỗ chi, chỉ sợ là ta cũng chưa chắc có thể làm được tình trạng này. Diệp Nam cười cười, không có nhiều ở chính mình sự tình nhiều lời, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh ạ diệu, nhẹ giọng nói, nếu không phải ạ diệu cuối cùng một thương xử lý phần tử khủng bố đầu mục nì cố lạ, chỉ sợ hiện tại ạ Linh Hào đã chìm vào đáy biển. Có lẽ ạn giáo tán thưởng nhìn ạ diệu, ạ diệu ca rất thêm hay, người cũng thực dũng cảm, thật sự làm người khâm phục. Diệp Nam tách ra đề tài, hiện tại thuyền là ở chuyến về sao? có lệ ản hiệu đính và chấm câu đầu, đúng vậy. Diệp Nam khe khẽ thở dài, bố rủ vừa hậu sự, xử lý như thế nào. Có lệ ản giáo mặt lộ ra vài phần nghiêm túc thần sắc, hắn là chúng ta quốc gia anh hùng, trước mắt chuyện này đã trực tiếp báo Nhà Trắng, tin tưởng thực mò tương quan kết quả sẽ ra tới, hắn huyết tuyệt đối sẽ không bạch lưu. Diệp Nam vừa một tiếng, gật đầu nói, ta muốn tham gia bố rủ vừa lễ tang mặt khác, ta muốn gặp bố rủ vừa nữ nhi, bố rủ vừa trước khi chết, ta từng đáp ứng qua hắn muốn chiếu cố hảo hắn nữ nhi, có lệ an giáo nhìn diệp nam ánh mắt toát ra vài phần tôn kính. diệp tiên sinh, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, chúng ta sẽ an bài hảo hết thảy, ngươi yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. ta sẽ lưu lại ta liên hệ phương thức, nếu ngươi có bất luận cái gì sự tình, đều có thể trực tiếp liên hệ ta. diệp nam hơi hơi mỉm cười, cảm ơn giáo. có lệ an mặt hiện ra vài phần tươi cười, là ta hẳn là cảm ơn các ngươi mới đúng, nếu không phải các ngươi thất bại hắc ngọng lần này khủng bố tập kích. Ả Linh Hào nếu bị đánh đấm, kia đối nước Mỹ nhân dân sẽ là một lần trầm trọng đạ kích. Có lệ Ản đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam, thu liễm tươi cười, biểu tình nghiêm túc nói, tuy rằng chúng ta lệ thuộc bất đồng quốc gia, nhưng là chúng ta đều là con nhân, xin cho phép ta đối với ngươi hành vi trí lấy ta cao thượng kính ý. Có lệ Ản nói xong, lui ra phía sau một bước, thẳng thắn eo, nâng lên tay phải, hướng về Diệp Nam kính một cái nghiêm túc quân lễ. Chương 866, đây là tình huống như thế nào? Có lệ ản giáo trước khi đi thời điểm, Diệp Nam hướng hắn đưa ra chính mình một cái yêu cầu. Ta hy vọng ta thân phận có thể bảo mật, không cần cho hấp thụ ánh sáng. Có lệ ản tốt hỏi, vì cái gì đâu, Ngươi lần này nhưng làm đại sự, hoàn toàn có thể giống anh hùng giống nhau bị người sùng bái. Diệp Nam cười khổ nói, anh hùng thường thường đều là sống không lâu, ta lần này rất nhiều như vậy hát mọi người. Nếu bị bọn họ biết ta thân phận, ta đây về sau khả năng nhật tử không an bình, đặc biệt ta còn có điểm tiền. Ai biết bọn họ có thể hay không đem chủ ý đánh tới ta thân. Cố lệ an cười cười, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất xa. Hành, ta sẽ đem ngươi yêu cầu hội báo đi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ. Cố lệ an rời đi sau, A đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói rất có đạo lý à, xem ra ta cũng muốn yêu cầu vì ta bảo mật mới được. Nếu không, vạn nhất bị hắc ngộng nhìn chằm chằm, ta đây chẳng phải là xong đời. Diệp Nam mỉm cười nói, như vậy tốt nhất. Tuy rằng này đó khủng bố tổ chức thông thường cũng không sẽ bởi vì hành động thất bại mà trả thù ngăn cản hành động thất bại người, nhưng là tiểu tâm tóm lại là chuyện tốt. Khủng bố tổ chức tuy rằng kế hoạch các loại khủng bố hoạt động, nhưng là chính bọn họ vẫn là rất có giác ngộ. Chính mình muốn đi muốn nhân ra mệnh, người nọ ra ngăn cản chính mình hành động, thậm chí muốn chính mình mệnh, kia đều là thực bình thường sao, không có gì đáng giá hóa hấn Giết người giả, người hàng sát chi. Chẳng qua Diệp Nam cùng ạ Dị hai người đều là thân phận đặc thù. Một cái là siêu cấp phú hào, một cái là đại ngôi sao ca nhạc, lực ảnh hưởng kinh người, nếu việc này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, ai cũng không biết hắc ngộng người có thể hay không nổi lên ngoài tâm. Bắt cóc Diệp Nam, làm tiền tiền tài, lại xử lý Diệp Nam báo thủ. Ám sát A Diệu, chế tạo hoành động sự kiện, gia tăng hắc mộng lực ảnh hưởng. Những việc này đều là yêu cầu phong bị. A Diệu càng nghĩ càng có đạo lý, đứng lên, không được, ta cũng đi nói một câu, ta hiện tại đi, miễn cho cho hấp thụ ánh sáng. Vô pháp vãn hồi rồi. À Diệu bước nhanh rời đi, Diệp Nam nằm trên giường, hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, tâm không khỏi cười khổ và phần. Rõ ràng là bồi ạ đi tới du lịch, hoàn thành hai ngày bạn trai hứa hẹn, lại không có nghĩ đến gặp được chuyện như vậy. Tuy rằng có lệ ạn giáo đáp ứng giúp Diệp Nam phản hồi yêu cầu, nhưng là Diệp Nam tâm lại không ôm quá lớn kỳ vọng, đảo không phải nói bọn họ không giúp chính mình giấu giếm, mà là này thuyền mấy trăm người đều thấy được toàn bộ quá trình, thậm chí còn có hắc mộng người ở bên trong cũng không nhất định. Muốn hoàn toàn che dấu chính mình xuất hiện quá dấu vết, thật sự quá khó. Hy vọng hắc ngộng chỉ đem chính mình làm như một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường đi, nếu không lại là phiền toái. Diệp Nam cũng không sợ hắc ngộng, nhưng là ai cũng không nghĩ cả ngày bị người ám toán kế, tránh thoát một lần, lại một lần, có phải hay không mỗi lần đều có thể tránh thoát đâu. Bởi vì ác hiệu, sau đó tới du lịch, bởi vì du lịch, sau đó mới thương, việc này nếu như bị tần băng nhận biết, còn không biết nàng tâm nghĩ như thế nào đâu có một loại hảo xấu hổ cảm giác. A di thực mau liền đã trở lại, sau đó liền vẫn luôn bồi ở Diệp Nam bên người, mai cho đến thuyền cấp bờ. Náo nhiệt ồn ào náo động bên tàu, cũng không biết này phát sinh hết thảy, quân đội tham gia xử lý chuyện này, mà Diệp Nam tắc bị trước tiên chuyển rời đến bệnh viện. Diệp Nam miệng vết thương bị lại lần nữa kiểm tra, xác nhận không ngại sau, liền ở phòng bệnh an tĩnh ở xuống dưới. Hắc ngộng tập kích đã liên du thuyền sự kiện bị nước Mỹ phía chính phủ báo ra, tức khắc dẫn phát thế giới chú ý. Cũng may đưa tin chỉ là nhắc tới bí mật điều tra cảnh sát quốc tế cùng dũng cảm đứng ra lữ khách, cũng không có nhắc tới Diệp Nam cùng ạ Diệu tên, cái này làm cho hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam cùng ạ Diệu đang ở phòng bệnh nhìn về ạ Linh Du thuyền sự kiện tương quan đưa tin, Diệp Nam di động đống nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động vừa thấy, sắc mặt tức khắc trở nên có hai phần vi diệu. Thần băng nhạc, Diệp Nam ấn hạ tiếp nghe, băng nhạc, vừa lấy được tin tức, Khủng bố tổ chức hắc ngộng đối Los Angeles phát động khủng bố tập kích tạo thành nhiều người tử thương, cho người gọi điện thoại, hết thệ cũng khỏe đi. Diệp Nam nguyên bản tưởng thuận miệng nói hết thệ còn hảo, nhưng là do dự một chút, Diệp Nam cười khổ nói, không tốt lắm, tam thương, bất quá không phải vết thương chí mạng, hiện tại ở bệnh viện đâu? Tân Băng nhạn thanh âm lập tức đề cao vài phần, tràn ngập quan tâm, sao lại thế này, đưa tin không phải nói phần tử khủng bố tập kích chính là một con thuyền hải du thuyền sao, ngươi ở du thuyền? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, biểu tình hơi có chút xấu hổ, ạ dự ở bên cạnh nhìn đâu. Ân, đúng vậy, ta. Cùng ạ dự ở du thuyền. Diệp Nam nghĩ nghĩ, Trung Phi vẫn là không nghĩ lừa gạt tân băng nhạn, cắn cắn nói ra chân tướng. Tân băng nhạn lại không có đuổi theo hỏi hắn vì sao cùng ạ dự ở bên nhau xuất hiện ở du thuyền. Chỉ là đơn giản hỏi, thương thế như thế nào nếu không ta hiện tại ngồi máy bay lại đây. Diệp Nam xấu hổ nói, không cần, ngươi lúc này mới trở về đâu, là bình thường súng thương, viên đạn đã lấy ra tính dưỡng mấy ngày có thể, bệnh viện cũng có người chiều cố. tần băng nhẹt lư một tiếng, hành, nếu như vậy, ta bất quá tới, ạ dị không có việc gì đi. diệp nam nhìn thoáng qua mép giường mở to hai mắt, sắc mặt cũng có hai phân khác thường hạ dịu, nàng không có việc gì, nàng thực dũng cảm, thời điểm mấu chốt còn nổ súng giết phần tử khủng bố đầu mụ, nói cách khác, ta lúc ấy treo, thuyền mọi người cũng đều muốn chết. tần băng nhạn thanh âm kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể giảng sao? đối người khác khó mà nói. Đối tần băng nhạn tự nhiên là không có nửa phần vấn đề, Diệp Nam giảng chính mình bồi ạ đi tới giải sầu, sau đó ạ Linh Hào du thuyền, sau đó đem gian phát sinh sự tình đều nói một lần. Tần băng nhạn nghe xong, trong thanh âm cũng có hai phần may mắn cùng nghĩ mà sợ, các ngươi vận khí cũng quá kém, như vậy đều có thể gặp được phần tử khủng bố tập kích, ạ đi ở chiếu cố ngươi đi. Diệp Nam hơi xấu hổ trả lời nói, ân nàng ở bên cạnh đâu? ân ngươi đem điện thoại cho nàng, ta cùng nàng liêu vài câu. Diệp Nam thần kinh tức khắc căng chặt lên, bất quá nghe tần băng nhạn kia ôn hòa khẩu khí, ngẫm lại tần băng nhạn kia đại khí tính cách, cũng nên sẽ không có sự tình gì đi. Diệp Nam đem điện thoại đưa cho A Diệu, nhẹ giọng nói, băng nhạn điện thoại. A Diệu nguyên bản ở bên cạnh rất khẩn trương, tuy rằng ở phía trước sự kiện nàng cũng là ăn lỗ nặng, nhưng là tần băng nhạn mới là Diệp Nam chính phái bạn gái. Chính mình hai ngày này hành vi cũng không biết tần băng nhạn sinh không tức giận, hiện giờ càng là thiếu chút nữa đem Diệp Nam làm đến chết rớt. Nàng nên không phải muốn mắng chính mình đi. A Diệu thấp thỏm tiếp nhận điện thoại, "Tần tiểu thư, ta là A Diệu." Diệp Nam nhìn A Diệu khẩn trương biểu tình, tâm cũng là rất là khẩn trương. Các nàng sẽ liều cái gì đâu? A Diệu nói hai câu, dông nhiên đứng lên, khuôn mặt hồng hồng nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, sau đó bước nhanh đi ra phòng bệnh, để lại vẻ mặt mở mịt Diệp Nam. Đây là tình huống như thế nào? Chương 867, hắn chính là lợi hại như vậy. A Diệu cái này điện thoại còn đánh đến rất lâu ít nhất đánh bảy tám phần chung, lúc này mới trở lại phòng bệnh, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt ngượng ngùng. Diệp Nam tiếp nhận ạ Dịu đưa qua điện thoại, nhìn nhìn điện thoại đã cắt đứt. Tân tiểu thư làm ngươi hảo hảo dưỡng thương, ủy thác ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa nói mặt khác. ạ Dịu khuôn mặt hồng hồng, ân, là hỏi ngay lúc đó tình huống, chưa nói cái gì mặt khác. Diệp Nam hơi coi chút quái, không phải Hàn Huyên bảy tám phần chung sao, thật sự không liêu cái gì, lại hoặc là Hàn Huyên cái gì không có phương tiện nói cho chính mình. Diệp Nam tốt nhìn ạ dịu, ạ dịu bị Diệp Nam như vậy nhìn, biểu tình càng là có hai phần khác thường. Thật sự chưa nói cái gì, ta còn lo lắng tần tiểu thư sinh khí đâu, kết quả nàng còn an ủi ta. Diệp Nam ử một tiếng, mỉm cười nói, ân, nàng sẽ không giận ngươi, không cần nghĩ nhiều. Muốn sinh khí, cũng là giận ta, tính muốn thu thập, cũng khẳng định là thu thập ta. Diệp Nam trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, bất quá xem ạ dịu thần sắc, cũng không có bất luận cái gì không vui. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn lại hai nàng Liêu đến cũng không có gì mâu thuẫn. Diệp Nam tuy rằng thường nhưng là hắn thể chất phi thường hảo, giữa một ngày sau, nhân tinh thần liền tràn đầy lên, mà có lệ án giáo cũng lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Nam phòng bệnh. Bố rủ Ngự Lễ tang sẽ tại Hậu Thiên Cử Hành, Kinh Quốc Phòng Bộ phê chuẩn, trao tặng Bố rủ Ngự tím tâm huân trường, cho thấy hắn lần này đối kháng quốc tế phần tử khủng bố anh dũng cống hiến. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm giọng nói, ta sẽ tham gia bố rủ Ngự Lễ tang lấy bố rủ hụa bằng hưu thân phận, có lệ an hiệu đính và chấm câu đầu nói, có thể bố rủ hụa là chúng ta quốc gia kiêu ngạo, hắn lễ tang sẽ dày đặc cử hành, sự tích của hắn hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ nước Mỹ, phó tổng thống cũng sẽ đại biểu nhà trắng tham gia lần này lễ tang. Diệp Nam gật đầu, phó tổng thống tham gia một người cảnh sát lễ tang, này đãi ngộ sắc thật đã phi thường cao, đương nhiên bố rủ hụa hoàn toàn không làm thất vọng này phân vinh quang, nếu không phải hắn liều mình trả giá, á Linh Hào nổ mạnh nói. Kia nước Mỹ xã hội sẽ lần thứ hai bởi vì lần này khủng bố tập kích mà lâm vào ưu ám bao phủ, này ảnh hưởng sẽ là thật lớn, tuyệt đối không đơn giản là đã chết mấy trăm cá nhân đơn giản như vậy. Có lệ ản giáo ánh mắt dừng ở ạ thiểu thân, ạ thiểu thư cũng sẽ được đến tím tâm hơn trường, nhưng là Diệp tiên sinh, ngươi cũng không phải nước Mỹ công dân, chuyện này. Diệp nam mỉm cười nói, không quan hệ, ta lúc ấy cũng là vì tự cứu, ta cũng không cần khen thưởng. Có lệ ản gật đầu, nhìn nhìn ạ thiểu liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, ngươi cùng ạ dịu tiểu thư là tình lữ, nàng này cái tím tâm hân chương cũng có ngươi một nửa công lao. Diệp Nam cùng ạ dịu đều là tâm tư thông thấu người, tự nhiên đều minh bạch, ạ dịu tại đây chẳng chống lại khủng bố hoạt động hành động tuy rằng khai ra quan trọng nhất một thường, nhưng là tốt cố vẫn hân chương hiển nhiên vẫn là không đủ, này rõ ràng là đem Diệp Nam công lao thêm ở ạ dịu thân. Diệp Nam tự nhiên cũng không để ý cái này, mỉm cười nói, như vậy khá tốt. Hơi hơi tạm dừng một chút Diệp Nam hỏi. Bố rủ vừa trong nhà như thế nào, hắn nữ nhi Nam Thiến ra sao? Có lệ ản giáo như mày, bố rủ vừa trong nhà cũng không có gì thân thích, hắn là ra con trai độc nhất, cha mẹ đều đã không còn nữa, chỉ có hắn thê tử bên kia có cái muội muội, nhưng là đã xa gả, bọn họ chi gian cũng cũng không có gì lui tới. Diệp Nam cũng như mày, nói như vậy Nam Thiến là bố rủ vừa duy nhất thân nhân. Không sai biệt lắm là như thế này, ngươi nói bố rủ vừa lúc sắp chết đã từng phó thác ngươi chiếu cố hắn nữ nhi. Diệp Nam gật đầu. Là ta chủ động hứa hẹn, chỉ là ta cũng không nghĩ tới nhà hắn thế nhưng đều tìm không thấy thân thuộc. Có lẽ hẳn thở dài, nếu có lời nói, hắn có lẽ cũng sẽ không làm ơn ngươi cái này mới vừa gặp mặt người. Nhà hắn tuy rằng ở Los Angeles, nhưng là lại không ở Los Angeles công tác, cũng không có gì đồng sự bằng hữu. Diệp Nam gật đầu tỏ vẻ lý giải, bố rủ vừa là cảnh sát quốc tế, rốt cuộc cảnh sát quốc tế tổng bộ là ở nước pháp ngẩn. Hậu thiên sớm, ta sẽ phái xe tới đón ngươi, ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút. Hảo. Có lệ án giáo rời đi sau, Diệp Nam trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nói, "Ta muốn đi vấn An Hạ Bố rủ ngựa nữ nhi." A Dụ gật đầu, "Hảo, chỉ là thương thế của ngươi." Diệp Nam mỉm cười nói, "Ta ngồi xe lăn, không thành vấn đề, ngươi nguyện ý đẩy một cái ta một cái thương bệnh nhân cùng đi sao?" A Dụ sắc mặt ôn nhu, "Chỉ cần ngươi muốn đi, ngươi đi đâu ta đều bồi ngươi đi." Diệp Nam nhìn A Dụ kia ôn nhu ánh mắt, tâm bỗng nhiên nhảy dựng, vội vàng sai khai ánh mắt. A Dụ tìm tới xe lăn, Diệp Nam ngồi xe lăn, Á Dịu gọi điện thoại kêu trợ lý mở ra xe. Nàng mang theo khoan biên mũ, mang theo kính râm che khuyết mặt, đẩy Diệp Nam rời đi bệnh viện. Bố rủ hùa gia đình địa chỉ là Diệp Nam từ có lệ ản giáo nơi đó hỏi đến. Xe khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Sau đó ở một đống tiểu phòng ở trước mặt dừng xe. Nơi này đã xuất phát từ Lost Angeles bên cạnh vị trí tương đối hẻo lánh. Phòng ở tuy rằng độc môn độc hộ, nhưng là lại không tính đại, lược hiện cổ xưa. Á Dịu đẩy Diệp Nam trước, ấn động trung cửa. Hợp với ấn mấy lần, cửa mở. Đứng ở cửa chính là một cái 16-7 nữ hài tử, sắc mặt có chút tối tăm, đôi mắt có chút sưng đỏ, khuôn mặt có chút tiểu tụy, một đầu đen nhánh đầu tóc cũng có chút lộn xộn đắp trên vai, nhưng là vẫn là che giấu không được nàng thanh xuân sức sống cùng xinh đẹp. Các ngươi tìm ai? Diệp Nam nhẹ giọng nói, chúng ta tìm ngươi, Nam Thiến. Diệp Nam sở dĩ một ngụm kêu ra nàng tên, đó là bởi vì này nữ hài tử cùng bố dù vừa có chút giống liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nàng đó là bố rủ vừa nữ nhi. Nam Thiến cảnh giác nhìn Diệp Nam, các ngươi là ai? Diệp Nam nhẹ giọng giải thích nói, ta kêu Diệp Nam, là hoa hạ người, nàng ngươi hẳn là nhận thức đi, ạ hiểu. Ma ngươi? ạ Diệp Trích rất kính dâm hướng về phía Nam Thiến nhẹ giọng chào hỏi, Nam Thiến, ngươi hảo. Nam Thiến ánh mắt sáng lên, nàng tự nhiên nhận thức vị này vận đỏ toàn Mỹ đại ngôi sao ca nhạc, thậm chí nàng cũng thích nàng không ít ca, xem như nửa cái phèn A Diệu tiểu thư, Nam Thiến kinh hỉ kêu một tiếng sau, chợt lại có chút mê hoặc hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Là bởi vì ta phụ thân sự tình sao? Diệp Nam gật đầu, điểm này tự nhiên không cần dầu giếm, hắn cũng yêu cầu lấy được Nam Thiến tín nhiệm, đây là bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một bước. Phụ thân ngươi anh dũng cùng phần tử khủng bố làm chiến, cứu vớt mấy trăm người sự tình, ngươi đều đã biết sao? Nói lên phụ thân, Nam Thiến vừa mới mặt bởi vì nhìn thấy A Diệu kinh hỉ nháy mắt biến mất không thấy. Nàng túi lâu nói, đã có cảnh sát đã tới trong nhà, bọn họ đem sự tình đều cho ta nói, nói ta phụ thân ở Du thuyền cùng hơn 20 cái phần tử khủng bố chiến đấu, hy sinh chính mình sinh mệnh, cứu lại này tao Du thuyền tổng số trăm người tánh mạng. Nam Thiến ngẩng đầu, ta biết hắn là cảnh sát, nhưng là hắn có lợi hại như vậy. Diệp Nam ngẩn người, chân mày cau lại, bất quá chợt lại giãn ra mở ra, mỉm cười nói, đúng vậy, hắn là có lợi hại như vậy. Diệp Nam nhìn chằm chằm Nam Thiến đôi mắt, nhẹ giọng nói, Bởi vì ta cùng ạ dịu vẫn luôn đều ở cùng ngươi phụ thân kể vai chiến đấu, sở hữu quá trình chúng ta đều chính mắt thấy. Trường 868, kia lại có ích lợi gì? Diệp Nam ngồi ở xe lăn, đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Nam Thiến, ngày thường phụ thân ngươi công tác thời điểm, ngươi đều một người trụ sao. Nam Thiến gật đầu, ngày thường ta trụ trường học, cuối tuần ta liền về nhà trụ, bất quá phụ thân thường xuyên không ở, rất nhiều thời điểm cuối tuần ta cũng đều ở trường học. Hơi chút ngừng một chút, Nam Thiên đôi mắt dừng ở Diệp Nam kia băng bó miệng vết thương. Ách, tiên sinh, ngươi thân thường, là súng thương sao? Diệp Nam mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Nam Thiên cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, đau sao? Diệp Nam nhẹ giọng trả lời nói, lúc ấy đau, hiện tại không như vậy đau. Nam Thiên quay đầu, nhìn núi diện tường. Nơi đó có một trường trên diện rộng bức họa, mặt là một nhà ba người trụ ảnh chung. Diệp Nam ánh mắt dừng ở ảnh trụ, đó là các ngươi người một nhà đi. Là. Nam Thiên chớp chớp mắt. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, hiện tại dư lại ta một cái. Diệp Nam khẩu khí ôn hòa nói, không, ngươi còn có chúng ta. Nam Thiến quay đầu, liếc Diệp Nam liếc mắt một cái, khẩu khí nhàn nhạt nói, nhưng cái đó cảnh sát cũng là như thế này nói. Diệp Nam nhìn Nam Thiến mặt kia tựa hồ hơi mang vài phần nịa mai biểu tình, đồng nhiên ý thức được trước mặt cái này nữ hài tử chỉ sợ người bình thường muốn thành thục đến nhiều. Có lẽ cùng nàng mẫu thân sớm ly thế, nàng thường xuyên một người độc lập sinh hoạt nguyên nhân. Hơn nữa nàng khẩu khí, tựa hồ còn không đơn giản là thành thục, còn có một loại bất mãn ẩn chứa ở này, là bởi vì đại gia an ủi chỉ là lỗ chống an ủi, không có gì thực tế tác dụng sao. Lại hoặc là đối một ít mặt khác sự tình phẫn ớt. Diệp Nam Nghĩ Nghĩ nói, phụ thân ngươi trước khi đi thời điểm, ta cùng ạ dịu đều ở hắn bên người, hắn không vì chính mình mạo hiểm cùng hy sinh hối hận, nhưng là hắn nhất không yên lòng đó là ngươi. kia lại có ích lợi gì? Vẫn luôn khẩu khí nhàn nhạt nam thiến thanh âm đột nhiên lớn lên. Nàng lớn tiếng kêu to nói, đối với hắn tới nói, công tác vĩnh viễn đệ nhất, chỉ có không có công tác thời điểm, hắn mới có thể nghĩ đến ta, không yên lòng ta. Không yên lòng ta, chỉ là nói nói, kia lại có ích lợi gì. Theo Nam Thiến tiếng la, nước mắt từ nàng hốc mắt lập tức bừng lên, theo gương mặt hướng về phía dưới lưu. Diệp Nam sừng sốt, nhìn rơi lệ đầy mặt Nam Thiến, tâm ẩn ẩn có chút đau. Mẫu thân sớm đi, phụ thân bận về việc công tác, có lẽ Nam Thiến trong nội tâm cũng là bi thương đi. Hiện giờ phụ thân càng là vì công tác vứt bỏ tánh mạng, lưu lại nàng lẻ loi một người, nội tâm nhất định là bi thương, phẫn nộ, sợ hãi đi. Diệp Nam đáp ứng quá bố rủ vừa muốn chiếu cố hảo Nam Thiến, chính là nhìn trước mặt Nam Thiến, Diệp Nam lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có biện pháp đi chiếu cố nàng. Chính mình không có thời gian vẫn luôn bồi Nam Thiến, cũng không có khả năng làm nàng đi theo chính mình đi hoa hạ đi, chính mình lại không phải nàng thân nhân, lại không phải người giám hộ. Diệp Nam nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Á hiệu vừa muốn nói cái gì, ạ Diệu lại phảng phất đã minh bạch tâm tư của hắn, nhẹ giọng nói, Nam Thiến, ngươi thích ta ca sao? hoặc là nói thích ta sao? Nam Thiến tuy rằng cảm xúc bi thương, nhưng là đối ạ Diệu vẫn là rất có hảo cảm, rối tay sờ soạn một phen mắt nước mắt, có chút nghi hoặc ạ Diệu hỏi chuyện, nhưng là vẫn là gật gật đầu. đúng vậy, ta thích ngươi ca, ta cũng thực thích ngươi, chúng ta có rất nhiều đồng học đều thích ngươi, ngươi là chúng ta thần tượng. ạ Diệu mỉm cười nói, vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt? làm ta chiếu cố ngươi kế tiếp sinh hoạt sao? Nam Thiến mở to hai mắt, ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. À Diệu tiểu thư, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? À Diệu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nam, ôn hòa nói: Diệp Nam cùng phụ thân ngươi ở thuyền quen biết, cùng nhau sóng vai chiến đấu, kết hạ hữu nghị. Phụ thân ngươi trước khi chết rất là không yên tâm ngươi. Diệp Nam hướng phụ thân ngươi hứa hẹn nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi, thẳng đến ngươi trưởng thành, gả chồng tổ kiến chính mình gia đình. Diệp Nam hắn là hoa hạ người cũng không hội trưởng kỳ ngốc tại nước mỹ hắn lần này lại đây chỉ là nghiệp vụ đàm phán thực mau sẽ hồi hoa hạ, ta là hắn bạn gái từ ta tới chiếu cố ngươi như vậy cũng càng phương tiện thích hợp một ít cũng sẽ không đổi biến ngươi hiện tại trạng huống ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao diệp nam nhìn á dịu, ánh mắt vui mừng hắn cũng là đống nhiên nghĩ đến này sự tình chính mình qua lại buôn ba căn bản không bao nhiêu thời gian ngốc tại nước mỹ như thế nào có thể chiếu cố hảo nam tiến huống chi chính mình một người nam nhân Chiếu cố nam thiến cũng nhiều có bất tiện, đang muốn cùng ạ dị thương lượng một chút đâu, ạ dịu cũng đã chủ động mở miệng đưa ra làm nam thiến cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt, vẫn là lấy chính mình bạn gái thân phận, kia này hết thể liền hợp tình hợp lý. ạ dịu là nữ nhân, cùng nam thiến tuổi kém không phải đặc biệt đại, nghĩ đến cũng nên có tiếng nói chung, hơn nữa cũng phương tiện chiếu cố nàng, nói nữa, nàng vốn là danh nhân, cũng dễ dàng làm người tín nhiệm. ạ dịu là một cái thiện lương có tình yêu nữ nhân, cái này làm cho diệp nam thực thưởng thức. Nam thiên ánh mắt sáng lên, nàng vốn dĩ thực thích ạ dịu, hiện giờ thế nhưng có thể cùng ạ dịu ở cùng một chỗ, này đột nhiên mà đến hạnh phúc làm nàng có chút đốc. Thật sự có thể chứ. ạ dịu mỉm cười nói, đương nhiên có thể à, sẽ không quấy nhiễu ngươi bình thường đọc sách lịch trình à, ngươi cuối tuần hoặc là nghỉ thời điểm, liền trụ đến ta nơi đó tới, dù sao ta một người trụ, cũng rất nhằm chán, ngươi trụ tiến vào nhất định trong phòng sẽ náo nhiệt không ít. Ngươi có thể đem ta đương tỉ tỉ, ta đem ngươi đương mội muội. Có cái gì vấn đề ta đều sẽ giúp ngươi, tuy rằng phụ thân ngươi không còn nữa, nhưng là ngươi còn có chúng ta. Nam Thiến do dự hạ, làm ta suy xét một chút được không, trước xử lý xong ta phụ thân lễ tang lại nói. Diệp Nam gật đầu nói, có thể, ngươi hiện tại đã là người trưởng thành, ngươi có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến, mời ngươi cùng ạ diệp cùng nhau trụ đều chỉ là vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không sẽ đối với ngươi sinh hoạt tạo thành thật lớn thay đổi. Nam Thiến gật đầu, ánh mắt nhiều hai phân cảm kích, cảm ơn các ngươi chỉ là cùng ạ dịu tiểu thư cùng nhau chủ nói ta sợ ta sẽ cho nàng tăng thêm một ít phiền toái diệp nam mỉm cười nói không phải sợ thêm phiền toái ngươi bất quá là một người đệ tử có thể thêm bao lớn phiền toái ạ dịu cười nói đúng vậy ta kia phòng ở rất đại một người ở còn có chút không đâu ngươi chủ tiến vào ta cũng có cái người nói chuyện a nam thiến gật gật đầu cắn môi đôi mắt có chút lượn ạ dịu mời làm nam thiến đuáy ám lòng tuyệt vọng lý xuất hiện một tia ánh sáng làm nàng đối tương lai nhật tử không như vậy bằng hoàng. Lần đầu gặp mặt, Diệp Nam cũng không biết cùng Nam Thiến liêu cái gì, mỉm cười nói, "Vậy ngươi suy xét một chút đi, ta cùng ạ hữu đều sẽ tham dự phụ thân ngươi lễ tang, nghe nói phó tổng thống đều sẽ tự mình tham gia lễ tang." Nam Thiến hơi hơi có chút giật mình ngẩng đầu, "Thật vậy chăng?" Diệp Nam khẳng định gật đầu, "Đúng vậy, phụ thân ngươi là một cái anh hùng, hắn hẳn là được đến anh hùng đãi ngộ." Chương 869, càng lún càng sâu. Ong ong ong. Không trung tam giá phi cơ trực thăng trình hình tam giác tầng trời thấp sẹt qua khai đạo, mấy trăm chiếc xe cảnh sát xếp thành một cái thẳng tắp, vì bố rủ gùa xe tang khai đạo. Bố rủ gùa vùng đấu phần tử khủng bố, thân số đạn, cuối cùng dùng sinh mệnh cứu vớt hạ Linh Hào Du thuyền tổng số trăm du khách sinh mệnh sự tích truyền khắp toàn bộ nước Mỹ. Vô số cảnh sát từ bốn phương tám hướng vào tới, căn cứ bước đầu thống kê, ở nhà tang lễ ngoại con đường ít nhất tụ tập 2 vạn cảnh sát, vô số thị dân tự phát tiến đến hướng bố rủ gùa vị này có gan hy sinh anh hùng kính chào. Lọ tăng rơi liệt thị thị trưởng cùng nước Mỹ phó tổng thống tham gia bố rủ hừa lễ tăng hơn nữa làm diễn giải. Diệp Nam cùng Á Diệu hai người đứng xa xa nhìn này hết thảy, tâm tình cũng là rất là phức tạp. Bố rủ hừa trên trời có linh thiêng nếu biết này hết thảy, nói vậy cũng sẽ cảm thấy vô vinh quang đi. Á Diệu đẩy Diệp Nam, yên lặng vì bố rủ hừa tiễn đưa cuối cùng đoạn đường. Giống như bọn họ sở chờ mong giống nhau, mặt che lấp bọn họ hai cái ra tay sự thật, đem công lao đều đổ lỗi ở bố rủ hừa thân, làm hai người đều gần thân. Ngươi nói Nam Thiến sẽ đáp ứng cùng ta cùng nhau chủ sao? A Diệu đẩy Diệp Nam đi trước, thấp giọng hỏi. Diệp Nam gật đầu, nàng sẽ đáp ứng. Nếu chỉ là ta một người, ta thật đúng là không biết như thế nào đi chiếu cố nàng. Hơn nữa nàng mâu thuẫn tâm lý khẳng định cũng sẽ thực trọng. May mắn có ngươi, nàng thích ngươi cả, thích ngươi, tiếp thu ngươi thực dễ dàng. Chỉ là cho ngươi thêm phiền toái. A Diệu mỉm cười nói, nói không thêm phiền toái à, thêm một cái thanh xuân sức sống xinh đẹp muội muội, cũng khá tốt ta. Nói nữa, giống như ngươi nói. Nàng đã thành niên, đại bộ phận thời gian đều ở trong trường học, cũng mấy năm nay đi, chờ vào đại học, cơ bản hoàn toàn độc lập, nơi nào lại sẽ có cái gì phiền toái. Diệp Nam khẽ cười nói, chờ Nam Thiến dọn lại đây đi, còn muốn đi nàng trường học, gặp một lần nàng lão sư, quan tâm một chút nàng ở trường học sự tình, lưu lại liên hệ phương thức, về sau có chuyện gì mới tìm được đến người. Tuy rằng chúng ta không coi là nàng người giám hộ, nhưng là người giám hộ sự tình chúng ta nhưng đến làm. A Du cười gật đầu, yên tâm đi. Này đó ta đều sẽ không rơi xuống, vậy ngươi về sau có thời gian nhưng đến tới nhiều nhìn xem Nam Thiến, cũng không thể buông tay mặc kệ a. Diệp Nam sườn mặt cười nói, đó là nhất định, bất quá Nam Thiến đối với ngươi không mâu thuẫn, đối ta nhưng không giống nhau. À dự cong môi cười, biểu tình hơi có hai phần tiểu đắc ý, xem ra minh tinh vẫn là có chỗ lợi sao. Diệp Nam mỉm cười nịnh hót một câu, kia thuyết minh ngươi có mị lực a. À, à dự thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, thương thế của ngươi hảo lúc sau. Ngươi có phải hay không phải rời khỏi Los Angeles ta? Tạm thời còn sẽ không, ta còn có chút sự tình không xử lý. Diệp Nam theo như lời sự tình đó là bạch cốt sẽ nói từ, phía trước Diệp Nam làm lao thương nhìn chằm chằm hắn, chờ chính mình trở về, lại bởi vì Diệp Nam bị súng thương mà tạm thời gác lại xuống dưới. A Diệu mơ hồ cũng minh bạch Diệp Nam hẳn là muốn xử lý chuyện này, nàng hiện tại đã mơ hồ biết Diệp Nam tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy, người nam nhân này rất lợi hại. A Diệu cũng không lo lắng Diệp Nam đi đối phó nói từ sẽ xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng chỉ cần Diệp Nam ra tay, nhất định là nắm chắc. Nàng có hai phân ẩn ẩn vui vẻ, là bởi vì Diệp Nam còn có thể ở lâu một đoạn thời gian. A Linh Du thuyền trải qua sự tình, có thể là A ưu cả đời đều khó có thể quên sự tình. Nguyên bản A Diệu là nghĩ thông suốt quá hai ngày lữ trình, đương chính mình nói chuyện một lần luyến ái, sau đó liền quên mất người nam nhân này một lần nữa quá chính mình sinh hoạt, nhưng mà thuyền phát sinh sự tình lại quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ đã quên không được người nam nhân này, hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, nàng phát hiện chính mình tựa hồ thật sự ái người nam nhân này. Cái này làm cho ạ Hiểu Nội tâm thực thấp hỏng, bởi vì Diệp Nam là có bạn gái, vị kia thật xinh đẹp rất có khí chất tần tiểu thư, nàng cũng biết Diệp Nam thực thích tần băng nhạn. Tần băng nhạn một chiếc điện thoại, làm nàng thấp phẩm tâm an ổn xuống dưới, đồng thời nhiều vài phần ẩn ẩn chờ đợi. Nàng không có biện pháp yêu cầu Diệp Nam càng nhiều. Nhưng là nàng hy vọng Diệp Nam có thể càng nhiều làm bạn chính mình, chẳng sợ một ngày cũng hảo. Bố rủ vừa lễ tang quy mô to lớn, lực ảnh hưởng cũng là thật lớn, bởi vì liên lụy tới khủng bố tổ chức hắc ngộng, toàn thế giới ánh mắt trong lúc nhất thời đều đầu chú tới rồi nơi này. Diệp Nam thực may mắn chính mình thoát thân sự ngoại, nếu không nói, về sau chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ làm gì đều không có phương tiện. Lễ tang lúc sau, Diệp Nam cùng ạ dịu lần thứ hai đi trước bố rủ vừa trong nhà. Nam Thiến cũng rốt cuộc đáp ứng rồi dọn đến ạ Diệu trong nhà. Diệp Nam vết thương tuy nhiên còn không có hảo, nhưng là cũng đã có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Ả Diệu đem Diệp Nam cũng tiếp trở về nhà, chỉ là làm Diệp Nam có chút ngoài ý muốn chính là, ạ Diệu trực tiếp đem Diệp Nam đổ vật bỏ vào phòng ngủ chính, cũng là nàng phòng. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, Nam Thiến còn ở một bên nhìn đâu, hắn cũng chỉ có làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm ạ Diệu tâm lý ý tưởng. Không phải nói hai ngày sau liền chung kết này đoạn quan hệ sao? Chính là hiện tại nhìn như trăng cũng không có chung kết ta. Nam Thiến cũng không có biểu hiện đến quá mức câu thúc, chẳng qua rốt cuộc phụ thân mới vừa qua đời, nàng cảm xúc cũng vô pháp tăng vọt. Ở phòng khách ngây người trong chốc lát sau liền về tới nàng phòng, mãi cho đến ăn cơm thời điểm mới ra tới. ăn xong cơm chiều, Diệp Nam làm bộ cái gì cũng không biết hỏi, ta còn là ngủ phía trước cái kia phòng sao? À, Di khuôn mặt tưởng đỏ nói, ngươi ngủ phòng ngủ chính, ngươi thân có thương tích, phương tiện chiếu cấu ngươi. Diệp Nam nga một tiếng, trong lòng cũng là hơi có hai phần xấu hổ, nhưng là nghĩ hiện tại chính mình thân coi thương tích, dù sao cũng không thể làm gì, lại nói hai người lại không phải không thân mật tiếp xúc quá, không nói lần đầu tiên, tính ở thuyền ngày đó, Ả Diệu cũng là ôm Diệp Nam ngủ. Dương, Ả Diệu như cũ giống như ở thuyền ngày đó vạn giống nhau, nhẹ nhàng ôm Diệp Nam, nặng nề ngủ. Diệp Nam nhìn trong lòng ngực Ả Diệu, cảm thụ được cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, biểu tình có chút phức tạp. Hắn không phải ngốc tử cũng không phải phản ứng trì độn, hắn có thể cảm giác được đã trải qua thuyền sự tình sau, ạ diệu đối hắn cảm giác lại đã xảy ra một ít biến hóa. Nếu nói phía trước ạ diệu đối chính mình chỉ là có một ít hảo cảm, là một loại đối chính mình người nam nhân đầu tiên cái loại cảm giác này, như vậy hiện tại ạ diệu đối chính mình cảm giác đã nhiều thích, nhiều hãi. Nếu nói ạ diệu không phải có như vậy tâm lý, lại như thế nào sẽ chủ động như vậy thân cận chính mình, như thế nào sẽ giống như bây giờ, an mặc áo ngủ, bên trong lại cái gì cũng chưa xuyên ôm chính mình tiên tâm lớn mật ngủ. Chính mình vẫn là tìm cái lý do dọn đi ra ngoài đi, hai người như vậy sớm chiều ở chung, nhị tấn tư ma, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Dù cho thực xin lỗi ác hữu, cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại khổ sở một ít, tổng hảo như vậy đi xuống, càng lún càng sâu, cuối cùng càng thêm hại người hại mình hảo đi. Chương 870, bắt cóc hành động. Ta ở bên ngoài xử lý điểm sự tình, mấy ngày nay trước bất quá đi. Diệp Nam ngồi ở trong xe, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa biệt thự nhà cậu. Trong tay cầm di động rán ở bên thai. Hảo, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hoàn toàn hảo, đừng làm quá kịch liệt động tác. Diệp Nam vừa một tiếng, mỉm cười nói, cảm ơn, mấy ngày này đều làm ngươi chiếu cô ta, cũng chưa thời gian đi làm chính mình sự tình, nói vậy cũng đôi không ít chuyện đi. Không có quan hệ, ta là tự do ca sĩ, tuy rằng cũng có chút một ít tất nhiên hành trình, nhưng là lại có thể chính mình điều tiết an bài người không cần lo lắng cho ta bên này. Ta vội xong rồi, cho ngươi gọi điện thoại. Ân. Diệp Nam cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay hắn ở tại ạ gì trong phòng dưỡng thương, này tâm vẫn luôn là rất là xấu hổ, đặc biệt là vãn ngủ thời điểm, ôm một đại mỹ nữ ngủ lại cái gì đều không thể làm, thậm chí cũng không dám rối tay đi sờ một phen, chỉ có thể bình tĩnh đương thịt người gối đầu, cái này cảm thụ chỉ có Diệp Nam chính mình mới nhất rõ ràng. Diệp Nam ghế phụ vị ngồi ở lão thương đồng minh, nghe được Diệp Nam điện thoại nội dung, mặt toát ra hai phân nhàn nhạt tươi cười. Diệp Nam quay đầu. Nhìn đồng minh mặt biểu tình, bất đắc dĩ nói, ngươi cười cái gì? Khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ơn, ha ha, ạ di tiểu thư đối với ngươi nhìn dáng vẻ là dễ tình đâm sâu à. Diệp Nam cười khổ, đều đã biết. Đồng minh ha ha cười, ạ di chính là nước Mỹ đương hồng ngôi sao ca nhạc, nàng tình yêu tự nhiên là chịu người chú ý, các ngươi thành đôi nhập đối, lại không có cố tình che lấp, ngươi ảnh chụp đều đang ở, chúng ta có thể không biết sao. Diệp Nam thở dài, biểu tình rất là bất đắc dĩ, tính, không nói việc này các người theo dõi nói tư lâu như vậy có cái gì phát hiện sao? đồng minh biểu tình có chút bất đắc dĩ nói tư nhưng không la nhĩ nhi hắn xuất nhập bên người đều có cận vệ biệt thự cũng có không ít thủ vệ ngươi làm chúng ta chỉ là theo dõi không áp dụng hành động như vậy xác thật khó tra được hữu dụng tin tức bất quá đối với hắn sinh hoạt quy luật nhưng thật ra sở thật sự rõ ràng diệp nam ừ một tiếng nếu muốn bắt có hắn không kinh động những người khác có hay không khó khăn đồng minh núm nhún vai tuy rằng hắn bên người không ít bảo tiêu nhưng là muốn bắt có hắn, lại không có gì khó khăn, rốt cuộc chúng ta cũng không phải là người thường. Diệp Nam gật đầu, kia triệu tập nhân thủ đi, chuẩn bị động thủ. Đồng minh nghe Diệp Nam khẩu khí, có chút kinh ngạc nói, Lão đại, ngươi chuẩn bị tự mình động thủ sao? Diệp Nam lắc đầu, ta chỉ huy hành động, nhưng là ta không tự mình tham dự. Đồng minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo, ngươi hiện tại này thân phận nếu là ở bên này sẽ ra chuyện, kia chính là đại phiền toái, việc này không lớn, giao cho ta hảo. Diệp Nam ừ một tiếng nói, yên tâm, ta có chừng mực. Đồng minh gật đầu, hội báo nói, động thủ địa điểm có thể lựa chọn ở hắn biệt thự phía trước một km đoạn đường, nơi đó có rất dài một đoạn không có bất luận cái gì theo dõi phương tiện, chung quanh hộ gia đình cũng không nhiều lắm, mặc dù phát sinh điểm cái gì, cũng kinh động không được ai. Hắn vãn thỉnh thoảng sẽ tham dự một ít hoạt động, nhưng là giống nhau đều sẽ ở 9 giờ phía trước về nhà, giống nhau đi ra ngoài đều là hai chiếc xe, tính cả tài xế ở bên trong sáu cái bảo tiêu. Diệp Nam trầm ổn gật đầu, hành, tiếp tục theo dõi, chuẩn bị hành động đi. Là, nói tư mấy ngày này rất là bất an. Bởi vì hắn phái ra đi đối phó Diệp Nam người hư không tiêu thất. Đúng vậy, một đám sống sờ sờ đại nam nhân như vậy vô tung vô ảnh, giống bọn họ chưa bao giờ ở thế giới này giống nhau. Nói tư cuối cùng nhận được thủ hạ điện thoại là hướng hắn hội báo hành động kết quả. Thủ hạ nói cho hắn đã bắt được Diệp Nam đám người, hơn nữa mang về bí mật cứ điểm. Nói tư lúc ấy cũng yên tâm ngủ. Chờ ngày hôm sau tiếp thu Diệp Nam ba người bị hạ dược sau sàng bậy video, nhưng mà nhường đường tư giật mình chính là hắn rời giường sau lại bắt tay đấm hạ điện thoại, điện thoại lại nhắc nhở tắt máy. Luôn mãi liên hệ không có kết quả, nói tư phái người đi cái kia bí mật cứ điểm xem xét, lại phát hiện những cái đó thủ hạ toàn bộ không thấy, ở phòng ốc còn có linh tinh máu tươi tàn lưu. Nói tư giật mình rất nhiều lại phái người tra xét Diệp Nam cùng Hạ Dịu, lại phát hiện hai người đều không có việc gì, hơn nữa tựa hồ lại đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giống căn bản không tao ngộ quá bắt quóc giống nhau. Chính mình thủ hạ tự nhiên sẽ không hư không tiêu thất, hiện trường máu tươi thuyết minh phát sinh quá chiến đấu, kia chỉ có một khả năng, Diệp Nam đám người bị người cứu, chính mình thủ hạ bị người cấp xử lý hiểu rõ sau càn tịnh lợi lạc xử lý rớt. Chẳng lẽ là Diệp Nam ám bảo tiêu? Diệp Nam thân là Khang Uy tập đoàn chủ tịch, thân gia trục tỷ, bên người lại không có một cái bảo tiêu, này nguyên bản không bình thường, chẳng lẽ hắn bảo tiêu đều là dấu ở ám? Mặc kệ chân tướng rốt cuộc là như thế nào, Nói tư có thể xác định một việc, đó là kế hoạch của chính mình thất bại, hơn nữa đối phương rất có thể từ chính mình thủ hạ trong miệng đã biết chính mình là làm chủ giả tin tức. Phía trước nói tư bên người giống nhau chỉ mang hai cái bảo tiêu, ra chuyện này sau, hắn ra tăng rồi một chiếc xe, ra tăng rồi bốn cái bảo tiêu. Nói tư dựa vào hậu tòa, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ gần nhất đang ở đàm phán một bút sinh ý, lại đồng nhiên cảm giác được xe ngừng lại. Nói tư mở mắt, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, những mày nói, làm sao vậy? Lão bản, phía trước có hai chiếc xe đánh vào cùng nhau, ngăn trở lộ, bọn họ đã đi xem xét. Ngồi ở ghế phụ vị bảo tiêu trả lời một câu, phía trước chiếc xe kia tử bảo tiêu đã đi rồi hai cái xuống dưới, hướng về hai nạn xe cộ hiện trường đi qua. Hai nạn xe cộ. Nói tư ở sofa đứng thẳng thân thể, hướng về phía trước nhìn lại, hai chiếc xe đánh vào cùng nhau, hai cái nam nhân đang ở kia xem xét tình huống hơn nữa giao lưu cái gì. Nói tư như mày, nhìn chính mình bảo tiêu, hướng về bên kia đi đến. Sau đó kia hai cái nhìn lại như là xe chủ người đột nhiên xoay tay lại làm cái động tác, kia hai cái bảo tiêu như vậy đột nhiên ngã xuống. Nói tư đôi mắt đột nhiên trở to, ánh mắt toát ra vài phần hoảng sợ. Tài xế cũng vẫn luôn chú ý phía trước, nhìn hai cái bảo tiêu ngã xuống, đồng tử đột nhiên co rút lại, quắc khẽ nói, đã xảy ra chuyện. Tài xế bỗng nhiên quải đảo chán, liền chuẩn bị quay đầu xử lý nhưng là phía sau một cái đường tắt một chiếc xe đột nhiên vào ra. Sau đó ở hắn còn không có tới kịp quay đầu thời điểm liền hung hăng đánh vào hắn xe sơn biên Ba bốn mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ người đi theo lao tới xe từ bên cạnh đường tắt vụt ra tới Trong tay toàn bộ cầm súng lục nhắm ngay người trong xe Xuống xe Trong xe bảo tiêu thương đã nơi tay, nhưng là bị xe mạnh như vậy lực va chạm Thương đều thiếu chút nữa bay đi ra ngoài, đầu cũng thật mạnh đánh vào pha lê Chờ hắn lấy lại tinh thần khi bên ngoài đã có mấy cái thương như vậy chỉ vào hắn Phía trước chiếc xe kia tử còn có hai cái bảo tiêu, tuy rằng trong tay có thương, cũng không bị thương, nhưng là lão bản đều đã trực tiếp rơi vào ở trong tay người khác, ném chuột sợ vỡ đồ, cũng hoàn toàn không dám nổ súng. Một cái che mặt nam nhân một thương tạm phá pha lê, sau đó mở ra cửa xe, đem hoàng sợ nói tư thô bạo kéo ra tới, đem hắn nhét vào xe, không đợi nói tư tới kịp nói chuyện, một cái băng dính đã ngang ngược dán ở hắn miệng, sau đó một cái màu đen túi trực tiếp trồng lên đầu của hắn. Lái xe. Trường 871, ngươi được cứu trợ, đồng thời, ngươi bị bắt. Nói tư thực hoảng sợ, nhưng mà lại là vô kế khả thi, liền nói chuyện đều không thể hắn chỉ có vinh thai, hy vọng nghe được một ít hữu dụng tin tức. Nhưng mà những cái đó che mặt bọn bắt cóc xe lúc sau không nói một lời, xe nhẹ nhàng lay động ước chừng 20 phút, sau đó xe ngừng lại. Nói tư bị người lôi kéo một đường thất tha thất thểu đi trước, sau đó hắn nghe được môn bị mở ra thanh âm, ngay sau đó hắn bị đẩy mạnh trong phòng. Hắn cảm giác chính mình bị ấn ở một cái ghế, có người dùng dây thường thực nhanh nhẹn đem hắn tay chân đều bó ở lưng ghế cùng ghế chân, sau đó có người đem hắn mặt nạ bảo hộ kéo một nửa, bắt lấy miệng băng dính, mạnh lực kéo xuống. Xích! Nói tư hít hà một hơi, cường lực băng dính bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, hắn cảm giác chính mình miệng nóng rất đau. Nói tư kịch liệt thở dốc hai khẩu, bất chấp miệng đau đớn, vội vàng mở miệng, các ngươi là ai, vì cái gì chói ta? Một cái trầm thấp đã có chút biến dạng nam âm ở nói từ đối diện vang lên, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, đáp án ta vừa lòng, ngươi có thể sống, ta không hài lòng, ngươi chết. Nói từ trái tim đột nhiên co rút lại, người nam nhân này thanh âm thực vững vàng, thanh âm cũng không có quá lớn ngự khí dao động, nhưng là từ này nhẹ nhàng giọng nói, hắn lại có thể nghe ra đối phương nghiêm túc. Đối phương tuyệt đối không phải đang nói cười, bọn họ là thật sự dám giết chính mình. Phía trước chính mình không phải nhìn bọn họ giết chính mình hai cái bảo tiêu sao, vỏ chăn đầu cháo sau còn nghe được chính mình bảo tiêu kêu rên ngã xuống đất thanh âm, cũng là bị giết. Ta có thể trả lời các ngươi vấn đề, nhưng là các ngươi đến nói cho ta, các ngươi là ai, vì sao phải bắt cóc ta, là vì tiền, vẫn là vì thủ. Trầm ổn nam âm trầm ổn bình tĩnh nói, chúng ta không vì tiền, cũng không thủ, chỉ là vì một bút sinh ý, có người đưa tiền, chúng ta làm việc, đơn giản như vậy. Nói tư ở lai lịch đã suy nghĩ không ý. Nghe được đối phương nói như vậy, không chút do dự nói, là ai thuê của các người, là Diệp Nam, vẫn là ạ hiểu, hắn cho các người bao nhiêu tiền, ta cho các người gấp 2, không, 5 lần. Không cần có may mắn tâm lý, chúng ta lấy tiền làm việc là giảng danh dự, hoặc là ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta muốn biết, hoặc là chúng ta muốn nị mệnh. Trầm ổn nam âm thanh âm hơi nghiêm khắc hai phần, từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn nói chuyện, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói Tư tiên Sinh. Ngươi thân là Bạch cốt sẽ trung tâm nhân vật, ngươi chủ yếu phụ trách chính là phương diện kia nghiệp vụ đâu. Buồn lậu. Súng ống đạn dược, ma túy, vẫn là tẩy tiền. Nói tư khẽ cắn môi nói, tiên sinh, chúng ta nói chuyện, thứ gì đều có cái giới, ngươi thả ta, ta cho các ngươi đủ hoa cả đời tiền, các ngươi có thể hiện tại thu tay lại, đương cả đời phu ông, sung sướng cả đời. Đem cổ tay của hắn mạch máu cắt ra. Trầm ổn nam âm không trả lời nói tư nói, trực tiếp mở miệng nói, phương thức đơn giản thô bạo. Nói tư đột nhiên mở to hai mắt, hắn dùng sức vặn vẹo thân mình, không, ta không nói, ngươi hỏi ta vấn đề, ta trả lời, buông tha ta. Nói tư đối diện nam nhân không mở miệng, bên cạnh lại là đi tới một người nam nhân, bắt được hắn sau lưng thủ đoạn, sau đó hắn cảm giác thủ đoạn trận lạnh, sau đó truyền đến một trận kịch liệt đau cảm. Máu tươi từ nói tư thủ đoạn trào ra, sau đó nhỏ giọt, lại phát ra rất nhỏ giọt vàng, nguyên lai like ở nói tư phía sau mặt đất, bày một cái nhôm buồn. Huyết nhỏ giọt ở nhôm trong buồn Phát ra rất nhỏ tích thủy thanh, thanh âm này không lớn, nhưng là dừng ở nói tư lô thai, lại giống như sét đánh giống nhau, kinh tủng vạn phần. Tiếp theo lại loạn giảng vô dụng, cắt ra mặt khác một bàn tay, sớm nghe nói phương pháp này không tồi, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc một người huyết rốt cuộc có thể lưu bao lâu mới có thể chết. Nói tư đối diện nam nhân thanh âm như cũ trầm thấp mà vững vàng, trả lời xong ta vấn đề, ta thế ngươi cầm máu, nếu không, chúng ta như vậy háo đi, chúng ta có cũng đủ thời gian cùng ngươi háo. Tí tách. Nói tư không biết hiện tại đến tổt cùng là ở nơi nào, hoàn toàn nghe không được bên ngoài bất luận cái gì tiếng vang, trong phòng vô yên tĩnh, yên tĩnh đến giống phần mộ. Cũng bởi vì như thế, máu nhỏ giọt ở chậu thanh em vô rõ ràng, cái này làm cho nói tư càng thêm sợ hãi. Mắt không thể thấy vật nguyên bản sẽ cho người mang đến mánh liệt bất an, mà lại thêm tử vong uy hiếp, này phân bất an cùng sợ hãi càng là bị phóng đại không biết nhiều ít lần. Ta nói, ta nói, ta phụ trách chủ yếu là tẩy tiền đen này khối nghiệp vụ. Ngươi tẩy tiền đen con đường có này đó, đều có người nào ở vì ngươi làm việc, ở tử vong sợ hãi. Thụy hiếp hạ, nói tư căn bản không dám có nửa phần dầu dím. Đối phương đã biểu hiện ra tàn nhẫn độc gã thủ đoạn, hắn không biết chính mình nói xong tâm bí mật sẽ tao ngộ cái gì, nhưng là hắn lại biết không nói nói, chính mình mã sẽ thảm. Trâm Hồn Nam Âm vấn đề một người tiếp một người, hiển nhiên là sớm chuẩn chuẩn bị tốt vấn đề, căn bản không có cấp nói tư một chút tự hỏi thời gian, mà theo hắn lộ ra bí mật càng ngày càng nhiều, thời gian càng lâu hắn càng thêm sợ hãi, giảng thuật khởi chính mình tâm sự tình tốc độ cũng càng thêm nhanh lên, bởi vì hắn sợ chính mình chịu đựng không nổi đến nói xong kia một khắc. ở vô giày vò, đối diện nam nhân rốt cuộc dừng lại hỏi chuyện. được rồi, cho hắn băng bó hạ miệng vết thương. có người đi tới cho hắn băng bó hảo thủ đoạn miệng vết thương, sau đó lại dùng băng dính dán hắn miệng. nói tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng chịu đựng tới, nhưng mà trận tâm lại bắt đầu tân khủng hoảng. đối phương hỏi chính mình đã làm rất nhiều trái pháp luật sự tình là muốn dùng mấy thứ này tới áp chế chính mình sao? Hắn nghe được tiếng bước chân, ghế hoạt động thanh âm, sau đó trong phòng người tựa hồ toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có hắn một người ngốc tại cái này an tĩnh giống như phần mộ trong phòng. Nói tư vặn vẹo thân mình, băng ghế cọ sát mặt đất phát ra một ít buồn tẻ thanh âm, xung quanh như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ đi rồi? Nói tư dây rủa, sau đó phiên ngã xuống mà, hắn dùng đầu cọ mà, tiêu phí thật lớn công phu, rốt cuộc đem đầu khăn chườm đầu cấp cọ rã. Đây là một cái thực đơn sơ nhà ở, thực hắc, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít hình dáng. Hắn tưởng tơi bỏ chính mình bị chói trụ tay chân, nhưng mà đối phương chói đến lại rất là dán chắc, hắn căn bản vô pháp tránh thoát, hắn nỗ lực sau một lúc lâu tuyệt vọng từ bỏ. Chẳng lẽ đối phương đem chính mình nuốt ở nơi này, chuẩn bị đem chính mình sống sờ sờ đói chết? Thời gian một chút một chút qua khứ, hắn cảm giác càng ngày càng đói, càng ngày càng không sức lực, cũng không biết qua bao lâu, ở hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, an tĩnh chờ chết thời điểm. Một trận giày đặc tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng bị dầm một chút mở ra. Nói tư kinh hỉ ngẩng đầu, lại nhìn đến một đám cảnh sát vọt vào, hai cảnh sát đem hắn từ mà đỡ lên, xé rớt hắn miệng bằng dính, giải khai cột lấy hắn dây thửng. Nói tư trong nháy mắt này muốn khóc, hắn trước nay không cảm thấy cảnh sát như thế đáng yêu quá. Các ngươi cuối cùng tới, là người nhà của ta báo nguy ta bị bắt có sao. Cầm đầu một cái cảnh sát sắc mặt có chút cổ quái nhìn chầm chầm nói tư, nói tư tiên sinh Chúng ta xác thật nhận được ngươi bị bắt cóc báo nguy, nhưng là chúng ta tìm được ngươi, lại là bởi vì có người nói cho chúng ta cái này địa phương, chúng ta cùng nhau thu được còn có một đống lớn về ngươi khống chế buôn lậu cùng tham dự nhiều khởi tẩy tiền đen nghiệp vụ chứng cứ. Cho nên nói, nói tư tiên sinh, ngươi được cứu trợ, nhưng là đồng thời, ngươi bị bắt. chương 872, mỗi tình đầu dấu trầm câu. Trong xe, đồng minh nhìn một đám cảnh sát nhảy vào trong phòng, sau đó đỡ nói tư đi ra, ngồi xe cảnh sát mà đi. Đồng Minh hơi hơi mỉm cười, cầm lấy di động, bắt thông Diệp Nam điện thoại, lao đại, thỏa. Sự tình chấm dứt, cho các ngươi 2 ngày kỳ nghỉ, 2 ngày sau hồi căn cứ. Là, nói tư bị bắt. Ngân Hà Tập đoàn chủ tịch văn phòng, Mẹ Nhĩ Tư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt bí thư. Đúng vậy, vừa rồi tin tức đã bà báo. Mẹ Nhĩ Tư nhíu mày, là bởi vì sự tình gì bị trào? Mẹ Nhĩ Tư bí thư sắc mặt có hai phân quái, căn cứ cảnh sát lộ ra tin tức. Nói tư ở về nhà đường bị nhân thần bí bắt cóc, hắn bảo tiêu toàn bộ bị gây tê châm gây tê, một ngày qua đi, cảnh sát cục nhận được một cái thần bí điện thoại, nói cho bọn họ nói tư nơi vị trí, cùng lúc đó, cảnh sát nhận được rất nhiều nói tư buôn lậu cùng tẩy tiền đen chứng cứ. Nói tư bị người bắt cóc. Sau đó cảnh sát cứu người, rồi lại bắt hắn. Mẹ nhĩ tư mặt toát ra vài phần kinh ngạc, hắn ở trong nháy mắt liền nghĩ tới Diệp Nam. Đúng vậy, chứng cứ vô cùng xác thực. Lần này nói tư tính đem toàn nước Mỹ luật sư đều mời đến cũng vô dụng, hắn nửa đời sau phòng trường chỉ có ở nhà giam vượt qua. Mẹ nhĩ tư trầm ngâm vài giây, về kia phê bắt cóc giả sẽ cảnh sát nói như thế nào? Không hề manh mối. Bí thư mặt toát ra hai phân khâm phục thần sắc, này bang nhân hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú tay già đời. Tuy rằng bọn họ trói đi rồi nói tư, còn cùng nói tư thủ hạ giao thủ, nhưng là lại không có một người có thể cung cấp bọn họ bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Ta cảm thấy cảnh sát thu được chứng cứ hiển nhiên là này giúp bắt cóc giả uy hiếp nói tư nói ra sau cung cấp, cảnh sát chẳng sợ biết nói tư có tội, nhưng là không thể dùng phi pháp thủ đoạn, nói tư cũng có rất nhiều thân phận bảo hộ chính mình, cảnh sát không làm gì được hắn, chính là này đó bắt cóc giả lại có thể làm lơ này hết thảy nói tư không thể không nói. Hẳn là có người tưởng đối phó nói tư, nhưng là rồi lại không nghĩ bối giết người tội danh, cho nên mới dùng như vậy thủ đoạn, ép hỏi xuất đạo tư phạm tội chứng cứ. Sau đó dùng pháp luật tới đối phó nói tư, hắn liền có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Tuy rằng nói tư bị bắt cóc cũng thuộc về hình sự án kiện, nhưng là này khởi sự kiện bởi vì cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào tử vong. Ngược lại giúp cảnh sát trào ra nói tư, ta tưởng cảnh sát bên này cũng sẽ không có người quá dụng tâm đuổi theo cha này khởi bắt cóc cán. Nói tới đây, bí thư mặt toát ra vài phần tươi cười, có lẽ ở cảnh sát tâm, còn ước gì nhiều một ít như vậy bắt cóc phạm đâu. Như vậy có thể giúp bọn hắn tiết kiệm nhiều ít việc nhiều không bao lâu gian a. Mẹ nhĩ tư thân mình hơi hơi dựa sau, nằm ở ghế dựa, hảo, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Bí thư rời đi sau, mẹ nhĩ tư hiếp mắt dựa vào ghế dựa, ánh mắt trở nên rất là thâm thúy. La nhĩ nghi đầu tiên là không thể hiểu được thay đổi chủ ý, đem miếng đất kia giá gốc bán ra tới, sau đó La nhĩ nghi phía sau màn láo bản, bạch cốt sẽ trung tâm nhân vật nói tư lại tao hương. Nếu nói đây là vừa khéo. Mẹ nhị tư là tuyệt đối không tin, một việc là trùng hợp, hai kiện cũng là trùng hợp. Diệp Nam Những việc này đều là Diệp Nam tới lúc sau mới phát sinh, chẳng lẽ đều là cùng hắn có quan hệ. Mẹ nhị tư nhớ rõ lúc trước cùng Diệp Nam ở tiệc rượu kia phiên nói chuyện, người này tuy rằng ở thương nghiệp xác thật không hiểu lắm, nhưng là tựa hồ rất có thủ đoạn A. Bất quá người này nhưng thật ra thẳng thắn sảng, khá tốt ở chung. A diệu vội xong công ty sự tình, có chút mệt mỏi về đến nhà. Nhìn đến ngồi ở phòng khách sofa Diệp Nam, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Diệp Nam. Diệp Nam mỉm cười đứng lên tử, xem ngươi vẻ mặt mệt mỏi, hôm nay mệt đến không nhẹ đi. A Diệu mặt lộ ra vài phần vui vẻ tươi cười, nàng nguyên bản tuổi cũng không lớn, cảm thụ luyến ái cảm giác, giống tiểu nữ hài giống nhau xa vào này, nhìn đến người mình thích, một thân mệt mỏi giống như lập tức không cánh mà bay. A Diệu đi qua đi, vông chính mình bao, chủ động dối tay ôm lấy Diệp Nam, ở hắn miệng hôn một cái, mỉm cười nói sự tình song xuôi. Diệp Nam mỉm cười nói, "Ân, song xuôi, nên đã chịu trừng phạt người đều đã đã chịu ứng coi trừng phạt, ta ở nước Mỹ sự tình cũng coi như là hạ màn." A Diệu mặt vui vẻ tươi cười tức khắc đỉnh trệ trong nháy mắt, ánh mắt giảm đạm rồi hai phân, "Nói như vậy ngươi hôm nay là hướng ta cáo biệt sao?" Diệp Nam ư một tiếng, thanh âm nhỏ hai phân, "Khang uy tập đoàn cùng với ta chính mình công ty đều còn có không ít sự tình cho ta, ta tổng không thể vẫn luôn lưu tại nước Mỹ." A Diệu nhẹ nhàng cắn cắn môi. Ngươi vẽ máy bay định rồi sao? Ân, ngày mai ngọ 10 giờ phi cơ. A Dịu nga một tiếng, "Hảo, ta đây ngày mai ngọ đưa ngươi." Diệp Nam cũng không có cự tuyệt, mỉm cười đáp, "Hảo." Diệp Nam kỳ thật cũng rất thích A Dịu, cũng không phải chỉ cần bởi vì A Dịu xinh đẹp, lại hoặc là nàng là đại ngôi sao ca nhạc thân phận, mà là bởi vì nàng người này thực chân thật. Diệp Nam nhận thức A Dịu không phải người trước cái kia tinh quang vạn trượng thần tượng A Dịu, mà là một cái nhất chân thật nàng là một cái tránh ở hàng hiên gian hút thuốc cạn rượu, là một cái theo đuổi linh hồn âm nhạc ca sĩ, là một cái có gan cầm lấy súng đối với kẻ bắt cóc nổ súng dũng dã. Nếu Diệp Nam hiện tại là độc thân, không có nhận thức tần băng nhạc, kia Diệp Nam có lẽ thật sự sẽ trở thành ạ dịu bạn trai. Nếu ngày mai phải đi, chúng ta đây hôm nay vẫn đi ra ngoài hảo hảo ăn một đốn đi, cho là thế ngươi tiện đưa. Hành. Hai người đi trước khách sạn vui vẻ ăn một đốn bữa tiệc lớn, về đến nhà. Diệp Nam tắm rửa xong ra tới thời điểm. Ảng yêu chính dựa vào giường xem TV. Diệp Nam ngồi giường, Ảng yêu nhích lại gần, dựa vào Diệp Nam trong lòng ngực. Lần này trở về, chỉ sợ thật lâu đều sẽ không tới nước Mỹ đi. Diệp Nam tâm thở dài trong lòng một tiếng, chính mình lần này tới nước Mỹ một phương diện là vì giải quyết hạng mục miếng đất kia vấn đề, một phương diện cũng là bồi tần băng nhạn du lịch, ai biết lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, đã trải qua nhiều như vậy xấu hổ. Ta đáp ứng bố rủ vừa chiếu cô Hảo Nam Thiến. Tuy rằng nàng đối ta không có gì nhận đồng cảm, nhưng là ta khẳng định thỉnh thoảng sẽ đến vấn ăn nàng. Á Diệu hàm răng khẽ cắn môi, ánh mắt buông xuống, thật dài lông mi rũ rẩy, thương thế của ngươi đều hảo sao? Diệp Nam cho rằng Á Diệu là quan tâm chính mình thương thế, mỉm cười nói, đã hoàn toàn hảo, không cần lo lắng. Á Diệu nhẹ nhàng lư một tiếng, nhìn nhìn thời gian, không còn sớm, ngủ đi. Diệp Nam gật đầu, an tĩnh nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục đương chính mình thịt người gối đầu. Hắc Ám, Á Diệu xúc tiếng chăn lại không có giống gì vang giống nhau chui vào diệp nam trong lòng ngực mà là xúc thân mình một trận tất tất tác tác động tác lúc sau a di chui vào diệp nam trong lòng ngực diệp nam duỗi tay một ôm tâm lại là cả kinh xúc tua mềm mại trơn trượt nàng thế nhưng thân vô sợi nhỏ a di ôm diệp nam mặt đỏ như máu diệp nam này cuối cùng một đêm hảo hảo yêu ta đi thứ ký ức đều là mơ hồ rách nát ta muốn thanh tỉnh có được hoàn chỉnh ngươi chẳng sợ chỉ là một đêm diệp nam tim đập ra tốc Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, nhẹ giọng nói, ạ diệu, chúng ta không cần nói chuyện. ạ diệu nhẹ giọng đánh gãy Diệp Nam nói, kéo qua Diệp Nam tay, đặt ở chính mình mềm mại đầy đặn bốn, xem như cho ta mối tình đầu lưu lại một tốt đẹp hồi ức, hoa tiếp theo cái tốt đẹp dấu chấm câu đi. Chương 873, khó trách khí chất như vậy đặc biệt. Có lẽ là biết đây là ly biệt trước cuối cùng phóng túng cùng điên cuồng, cũng có thể là bọn họ chi gian quan hệ cuối cùng hoài niệm, ạ diệu phi thường chủ động, cũng phi thường điên cuồng. Diệp Nam sáng sớm tỉnh lại thời điểm, A Diệu còn xuất phát từ ngủ say trạng thái, như là khảo kéo giống nhau treo ở Diệp Nam thân, nhìn kỹ, A Diệu khoẹt mắt còn hơi có hai phân nước mắt, phảng phất đã khóc. Diệp Nam tâm tình cũng có vài phần phức tạp, người phi có cây, ai có thể vô tình, nhưng mà người khác lại chỉ có một, chung quy phân thân thiếu phương pháp, nề hà, chính mình vô pháp cùng Tần băng nhạn chia tay, cấp không được A Diệu muốn hạnh phúc, kia đau giải không bằng đau ngắn đi. Diệp Nam không có bừng tỉnh A Diệu, lặng liên xuống giường cấp hạ dịu viết một cái nhắn lại, đơn giản rửa mặt lúc sau, kéo chính mình dương hành lý rời đi ạ dịu biệt thự. ở diệp nam rời đi không lâu, ạ dịu trên giường mở mắt, ánh mắt buồn bã. nàng duỗi tay cầm lấy đầu giường diệp nam nhắn lại, nhìn một lần, đem giấy viết thư nhẹ nhàng đặt ở ngực, nhìn bệnh đậu mùa cơm, nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt phức tạp. cách trong chốc lát, ạ dịu lại cầm lấy giấy viết thư nhìn một lần, không biết nghĩ tới cái gì, mặt đống nhiên nở rộ ra tươi cười, tươi đẹp động lòng người. Diệp Nam đi ra sân bay xuất khẩu thời điểm, phát hiện trừ bỏ Tần băng nhạn, liền Tần xương xương cũng tới. Hai tỷ muội dáng người cao gầy, diện mạo lại tương tự, lạnh lùng Diễm, một thục nữ, đứng ở đám người vô bắt mắt. Một cái nam tử đang ở vẻ mặt nóng bỏng cùng hai nàng nói cái gì, chính là hai nàng cũng chưa phản ứng, chỉ là ánh mắt nhìn xuất khẩu. Nhìn đến Diệp Nam đi ra, Tần băng nhạn khòe miệng hơi hơi nếp lên hai phần, Tần xương xương tắc vui sướng kêu lên, ra tới là chính đến gần nam tử quay đầu nhìn đẩy dương hành lý. Mang theo kính dâm đi ra Diệp Nam Đôi mắt lại là sáng ngời. Thì Phu, đã lâu không thấy, có nghĩ ta Tần Sương Sương cười hì hì đón đi Hướng về phía Diệp Nam mỉm cười ngọt ngào Diệp Nam có chút kinh ngạc hỏi Gì, Sương Sương ngươi cũng tới à Ngươi không bàn sao Tần Sương Sương biểu môi nói Thị Phu, hôm nay là cuối tuần à Như thế nào, ngươi như vậy không nghĩ nhìn ta à Diệp Nam bừng tỉnh duỗi tay ở Tần Sương Sương đỉnh đầu xoa nhẹ hai hạ Không biết khi nào bắt đầu Hắn rất thích như vậy xoa tần xương xương đầu tóc nhìn nàng vẻ mặt tức giận bộ dáng liền cảm thấy thực vui vẻ đương nhiên không phải ta này không không có gì thời gian quan niệm sao đã lâu không thấy rất tưởng ngươi à ta còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu thị phu ngươi lại xoa ta tóc tần xương xương tránh ra diệp nam tay thở phì phì kêu một tiếng trước công chúng ngươi làm ta hình tượng ở đâu à tỷ ngươi giúp ta thu thập hắn tần băng nhạn mỉm cười nhìn chính mình kia kẻ dở hơi giống nhau muội muội nhẹ giọng đáp lại nói ta nhưng đánh không lại hắn, thương mà không giúp gì được a. Tần Sương Sương tự nhiên không phải thật sự sinh khí, rối tay lý một chút chính mình đầu tóc, hư nói, xem ở ngươi cho ta mang lễ vật phân, ta không so đo, bất quá nếu không hài lòng nói, hư hư. Diệp Nam cười cười, đi đến Tần băng nhạn trước mặt, mỉm cười nói, đợi thật lâu đi. Tần băng nhạn ánh mắt tươi đẹp mà ấm áp, hạ đánh giá Diệp Nam hai mắt, chúng ta cũng vừa đến trong chốc lát, đều bình phục. Diệp Nam mỉm cười, ân, đúng vậy, tiểu thương. Diệp Nam tuy rằng nói là tiểu thương, nhưng là tần băng nhạn lại biết Diệp Nam lúc này đầy nước Mỹ hành trình hung hiểm, bị người bắt cóc cũng thế, rốt cuộc đối phương không chuẩn bị muốn đại ra mệnh, nhưng là ở tàu thủy tao ngộ khủng bố tập kích, kia kinh tủng, thiếu chút nữa cánh mạng khó giữ được. Ân, đi thôi, trở về lại nói. Hảo. Diệp Nam đẩy lữ hành dương, mới đi rồi vài bước, phía sau truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, tiên sinh, từ từ. Diệp Nam kinh ngạc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại lại nhìn đến vừa rồi cùng tần băng nhạn tỷ muội đáp lời nam nhân, bước nhanh đã đi tới. Diệp Nam nhíu nhíu mày, chuyện gì? Tần gia tỷ muội cao gầy xinh đẹp, đi đến nơi nào đều là kinh diệm ánh mắt một mảnh, đặc biệt là hai người cùng nhau xuất hiện, càng là dẫn tới vô số người quay đầu. Diệp Nam đối này đều đã là tập mải thành thói quen, chính mình không ở bên người thời điểm, ngẫu nhiên có đến gần cũng thực bình thường, chính là nhìn đến nhân gia nam bạn tới, còn đuổi theo nói chuyện còn lần đầu tiên thấy. Nam nhân ước chừng 40 tới tuổi lưu trữ một dúm ria mép, tóc xo so trường, chất thành một cái đuôi ngựa, mang một bộ mắt kính có vài phần nghệ phạm. Ước chừng là chú ý tới Diệp Nam nhíu mày động tác, nam nhân dẫn đầu mở miệng giải thích nói, "Tiên sinh, không cần hiểu lầm, ta không có ác ý, đây là ta danh thiếp." Diệp Nam tiếp nhận nam nhân đưa qua danh thiếp, nhìn lướt qua, lại nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân. Bác Hoa Điện Ảnh, Đạo diễn Trình Ca. Diệp Nam nhìn đến này nam nhân tên tuổi, đại khái cũng đoán được hắn muốn làm gì, nhàn nhạt nói, Chúng ta sẽ không diễn kịch, cũng không thể diễn kịch, ngươi tìm lầm người. Trình ca nghiêm túc nói, sẽ không diễn không quan hệ, này diễn viên đi, một nửa xem tiền vốn, một nửa xem kỹ thuật diễn, mà kỹ thuật diễn là có thể học, thậm chí có thể biên diễn biên học, chỉ cần có điểm thiên phú tay thực mau. Các nàng hẳn là 2 tỷ mỗi đi, ta gần nhất đang ở vì một bộ phim truyền hình chọn nhân vật, này nữ chính làm ta vẫn luôn đau đầu, tìm không thấy thích hợp người, ta xem ngươi bạn gái phi thường phù hợp nhân vật này. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam hiểu lầm, Trình Ca chạy nhanh bổ sung nói, "Ta không phải cái loại này gạt người đi thu phí, ta là bác hoa điện ảnh, một cha biết đến, ta phía trước cũng chụp quá mấy bộ phía tử, cũng coi như có chút danh tiếng, ta chỉ là tới đón một cái bằng hữu, vừa vặn nhìn đến các ngươi." Diệp Nam đánh gãy Trình Ca nói, nói đơn giản nói, "Chúng ta không có hứng thú đóng phim điện ảnh, thứ hai, chúng ta là công nhân, cũng không thể chụp, ngươi tìm người khác đi." Công nhân. Bị cử tuyệt Trình Ca không chỉ có không có nhũ chí Ngược lại ánh mắt sáng lên, các ngươi đều là quân nhân sao, khó trách khí chất như vậy đặc biệt, khó trách, ha ha, việc này thật sự quá xảo, này ngươi cần phải nghe ta nói nói, ta muốn chụp này bộ phim truyền hình là giảng quân nhân, này nữ một cũng là quân nhân, rất có bản lĩnh cái loại này. Diệp Nam hơi hơi sử sốt, giảng quân đội là, là giảng từ tân binh đến lão binh sở trải qua chua ngọt đắng cay phiến tử, ta thật sự phát hiện vị tiểu thư này khí chất phi thường phù hợp bên trong nữ nhất hảo, nghiêm túc mang theo vài phần cao ngạo có cự người với ngoài cửa cái loại này lánh diễm cảm. Diệp Nam đối diện trước người nam nhân này phát lên hai phân hứng thú, gia hỏa này đôi mắt sắc thật rất độc a. "Tiên sinh, các ngươi là ở kinh thành bộ đội sao? Ngươi nói cho ta, ta tới nghĩ cách, hết thể vấn đề ta tới giải quyết, có thể trước thử kính tìm xem cảm giác." Trình Ca còn ở vẻ mặt hưng phấn nói, Tần Băng Nhạn đã lãnh đạm mở miệng nói, "Không cần, ta không diễn kịch. Chúng ta đi thôi." Diệp Nam hướng về phía sắc mặt đột nhiên trở nên vô thất vọng Trình Ca cười cười xoay người ngoại đi. Trình ca không thể nề hà nói, hai vị, các ngươi lại suy xét hạ đi, nếu có ý tưởng, tùy thời cho ta gọi điện thoại, nhân vật này thật sự thực thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, không cần cái gì kỹ thuật diễn, ơn chính ngươi bản sắc tới hành, ta bao ngươi lửa lớn. Chương 874, khoan dung cùng bao dung. Thì, ngươi nhưng lợi hại, đi ở lộ, đều có đạo diễn tới đảo giác. Tần Sương Sương trêu chọc một câu, chớp chớp mắt nói, ngươi hiện tại chức nghiệp như vậy nguy hiểm. Chúng ta đều vẫn luôn lo lắng, dứt khoát không cần làm, đi đường mình tinh đi. Tần băng nhạn nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Tần sương sương tự nhiên cũng chỉ là treo chọc một chút, nàng nhưng không muốn tần băng nhạn đi đường cái gì diễn viên. Trước không nói cái khác, này tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên ở trong phim khẳng định đến có tình tình ái ái đi, không nói hôn môi gì đó, ấp ấp ôm ôm đến có đi, ấn tần, tần băng nhạn tính cách sao có thể tiếp thu. Diệp Nam ở bên cạnh cười nói, bất quá cái này chỉnh ca đôi mắt nhưng thật ra rất độc. Tần Sương Sương cầm di động ở bên cạnh tìm tòi một trận, cười hì hì nói, thật đúng là không phải kẻ lừa đảo đâu, cái này chỉnh ca còn rất có danh tiếng, chụp quá phiến tử tuy rằng không có gì lửa lớn, bình luận đều cũng không tệ lắm. Tần Sương Sương ngẩng đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, các người khang huy tập đoàn không phải cũng có khang huy ảnh nghiệp sao. Diệp Nam gật đầu, ừ, sắc thật có. Tần Sương Sương cười hắc hắc, còn hảo rất nhiều người không biết người khang huy tập đoàn chủ tịch thân phận, nếu không nói chỉ sợ ngươi phải bị mỹ nữ cấp vây quanh. Tần Sương Sương sắc mặt nghiêm, nghiêm trang đệ thấp thanh nham kêu lên, Diệp lão bản, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, cho chúng ta chỉnh diễn, chúng ta thả ngươi một con ngựa, bằng không làm ngươi biết bọn tỷ muội lợi hại. Diệp Nam Vô ngữ nhìn làm quái Tần Sương Sương, nói, ngươi tưởng diễn à, ngươi tưởng diễn ngươi đi, ta làm người cho ngươi an bài nhân vật, tuyệt đối hấp dẫn phân, cái loại này, như thế nào? Tần Sương Sương nhanh bãi đầu, "Đừng, đừng, ta là chỉ đùa một chút." Ta nhưng không nghĩ đương minh tình, cả ngày sống ở nhân gia ánh mắt, nói cái luyến ái đều không thể thoải mái hào phong nói, không thú vị. Diệp Nam tức khắc nở nụ cười, vậy ngươi còn khuyến khích ngươi tỷ Thần Sương Sương hì hì cười nói, ta đây không phải nói dẫn đi. Diệp Nam ha hà nở nụ cười, tách ra đề tài, ở nhà ăn, vẫn là bên ngoài ăn. Trong nhà ăn, chúng ta đã mua xong đồ ăn, ngươi đi ra ngoài buôn ba lâu như vậy, bên ngoài còn không có ăn đủ à, làm ngươi hưởng thụ nhà dưới cảm giác. Diệp Nam nhìn treo chọc Tần Sương Sương, nói như vậy, Sương Sương đầu bếp lại muốn mở ra thân thủ. Đó là, bất quá ngươi yên tâm, ta rất có tự mình hiểu lấy, cơm nước xong ta lué, sẽ không quấy rầy ngươi cùng tỷ của ta tiểu biệt thắng tân hôn. Tần băng nhạn khuôn mặt tướng đỏ, cười mắng, không lựa lời, nói gì đâu. Tần Sương Sương cười hắc hắc, lần này các ngươi đi ra ngoài lãng mạn song phi nước Mỹ Du, ta chính là hâm mộ khóc ca. Diệp Nam thuận miệng trả lời nói, lần này là qua đi xử lý sự tình, thuận tiện du lịch. Về sau tổ chức du lịch, chỉ cần ngươi có thời gian, có thể cùng nhau a Tần Sương Sương ánh mắt sáng lên, hảo a cảm ơn tỷ phu, tỷ phu tốt nhất. Cơm chiều thực phong phú, ba người còn uống lên một chút rượu, cơm nước xong thu thập xong sau Tần Sương Sương liền rời đi. Diệp Nam tắm rửa xong, trở lại phòng khách, Tần Băng Nhạn đang ở sofa xem TV. Diệp Nam đi đến sofa, rỗi tay ôm Tần Băng Nhạn, Tần Băng Nhạn dịu ngoan rửa vào Diệp Nam trong lòng ngực. Nhìn Tần Băng Nhạn cặp kia sáng ngời đôi mắt. Diệp Nam tâm dâng lên vài phần ấy nấy. Băng Nhạn, thực xin lỗi, ta. Diệp Nam nói còn chưa nói xong, Tần Băng Nhạn liền duỗi tay để lại Diệp Nam miệng. Không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi an toàn trở về hảo. Diệp Nam là vì ạ dịu sự tình xin lỗi, Tần Băng Nhạn tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, nàng rõ ràng Diệp Nam tính cách trọng tình trọng nghĩa, ạ dịu vẫn là lần đầu tiên, muốn cho Diệp Nam làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, hắn có thể vì chính mình làm được, nhưng là hắn nội tâm khẳng định là thực cái nấy cho nên tần băng nhạn trực tiếp lựa chọn rời đi, cho Diệp Nam cũng đủ thời gian đi xử lý chuyện này. À Diệp cùng Diệp Nam hai người chi gian ở lúc sau trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, tần băng nhạn đại khái cũng đoán được, nhưng là lại không để bụng, tương phản, nàng còn có chút cảm kích à Diệp. Tuy rằng bọn họ xuất hiện ở du thuyền cũng là ạ Diệp chủ ý, nhưng là ở mấu chốt nhất thời điểm, ạ Diệp một người bình thường đứng dậy giảng nì cổ là một phát đạn bắn vỡ đầu, cứu Diệp Nam. Nếu không phải ạ một thường. Hiện tại Diệp Nam đã là một khối lạnh băng thi thể, không, có lẽ đã thi cốt vô tổn, táng thân biển rộng. Tân băng nhạn cũng không phải tiểu kê bụng tính toán chi ly cái loại này nữ nhân, tương phản, nàng rất rộng lượng. Ở cảm tình, nàng càng coi trọng chính là một người nội tâm, nếu hắn lòng có nàng, kia mặc kệ phát sinh sự tình gì, mặc kệ trải qua nhiều ít dụ hoặc, hắn đều là ái nàng, nhưng là nếu tâm không có nàng, dùng các loại thủ đoạn buộc tại bên người kia lại có ích lợi gì. Diệp Nam nếu chỉ là một cái bình thường nam nhân, bình thường ban, bình thường tan tẩm, bình thường sinh hoạt, có lẽ còn tốt một chút, nhưng là Diệp Nam là người thường sao? Diệp Nam tự nhiên không phải người thường, nay cũng không phải nói Diệp Nam có tiền, mà là nói Diệp Nam trải qua cùng đối mặt sự tình thông thường đều là cực độ nguy hiểm sự tình, hoàn cảnh như vậy chú định hắn nhân sinh cùng người thường cũng có quá nhiều bất đồng. Diệp Nam vươn mặt khác một bàn tay đem tần băng nhạn cả người ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi đối ta khoan dung. Tần băng nhạn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng trả lời nói, nếu ngươi muốn nói như vậy, ta cũng đến cảm ơn ngươi đối ta bao dung. Hai người ánh mắt đối diện, sau đó đồng thời nở nụ cười. Theo này tiếng cười, Diệp Nam tâm cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới, lại không giống phía trước như vậy ấy náy bất an. Ta ngày mai chuẩn bị về đơn vị. Diệp Nam mày rơ rơ lên, một tháng kỳ nghỉ không phải còn chưa tới sao. Tần băng nhạn khỏe miệng hơi hơi nết lên hai phần, ngươi thương cũng hảo, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một vòng lớn. Cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng không bao nhiêu thời gian, người sao, không thể quá phận. Diệp Nam nghe được tần băng nhạn như vậy vừa nói, tức khắc nở nụ cười, lúc trước Long Vương phóng tần băng nhạn giả là vì làm nàng chiếu cố chính mình, kết quả chính mình đảo mắt tỉnh, này giả tự nhiên là không dùng được, là chính mình chết sống từ Long Vương kia giúp tần băng nhạn lại một tháng kỳ nghỉ. Hảo, ta lần này trở về cũng có đoạn thời gian, xử lý xử lý công ty sự tình, ta cũng chuẩn bị hồi Long ưng. Ngươi hiện tại là lính đánh thuê công ty láo bản, có thể không tự mình thiệp hiểm kia tận lực không cần thiệp hiểm. Ngươi hiện tại không đơn giản là một cái chiến sĩ. Diệp Nam cười nói, ơn, ta sẽ chú ý, ngươi chỉ là quan tâm ta, ngươi mới là càng thêm yêu cầu tiểu tâm đâu. Tần băng nhạn hơi hơi mỉm cười, khẽ ừ một tiếng, không nói chuyện, là nhìn Diệp Nam. Diệp Nam nhìn tần băng nhạn ánh mắt, hai người lại đồng thời nở nụ cười, một cổ an ý cảm giác nhộn nhạo ở trong tim. Hai người đều là làm cao nguy ngành sản xuất. Lẫn nhau đều thực quan tâm đối phương, đều hy vọng đối phương có thể thiếu một ít nguy hiểm, nhiều vài phần bình an, nhưng là hai người rồi lại đều biết, nên trước sau vẫn là ớn, cũng không sẽ bởi vì hai người dặn dò mà thật sự thiếu vài phần. Dặn dò, bất quá là phát ra từ nội tâm lẫn nhau quan tâm mà thôi, nhưng là lại sẽ không bởi vậy dừng lại chính mình bước chân. Đây mới là hai người cộng đồng nhân sinh đi. Trường 875, Diệp Đồng. Ngài ở A. Khang uy tập đoàn sự tình cũng không nhiều hoặc là nói yêu cầu Diệp Nam kinh làm sự tình cũng không nhiều. Trừ ra tất yếu cổ đông hội nghị hoặc là cao tầng hội nghị, rất nhiều chuyện quan thục trinh liền giúp hắn xử lý đến thỏa đáng. Cái này nữ trợ lý thật đúng là rất có bản lĩnh. Diệp Nam lại trở lại công ty thời điểm, hắn không biết hay không là ảo giác, hắn cảm thấy không ít người xem chính mình ánh mắt tựa hồ đều có chút thay đổi. Diệp Nam ngồi ở chính mình làm công ghế, bưng lên quan thục trinh vì chính mình thao trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thuận miệng cầm lấy bên cạnh một cái hộ, đưa cho quan thục bên trong là một lọ trẻ nổ nước hoa quan thục trinh hơi có chút kinh ngạc rồi tay tiếp nhận diệp đồng đây là đưa cho ngươi đi công tác trở về mang tiểu lễ vật ngày thường ta không ở rất nhiều chuyện vất vả ngươi diệp nam cười trả lời một câu lo lắng quan thục trinh nghĩ nhiều cười nói này lễ vật ta mang theo rất nhiều phân thái tổng xương xương bọn họ đều có phân quan thục trinh nghe diệp nam như vậy vừa nói liền thu xuống dưới mỉm cười nói cảm ơn diệp đồng diệp nam xua xua tay Ý bảo quan thục trinh không cần để ý, thuận miệng hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta tiến vào, như thế nào ta xem mọi người xem ta ánh mắt? Quái quái đâu? Kia cũng không phải là quái quái, đó là tràn ngập tôn kính cùng khâm phục. Quan thục trinh hơi hơi cong môi cười, phía trước đại gia cũng đều biết ngươi cái này chủ tịch ngày thường cũng không quản sự, nhưng là lần này cùng ngân hà tập đoàn hợp tác hạng mục lâm vào khuôn cảnh, các loại đàm phán đều không thể giải quyết vấn đề. Đại gia hết đường xoay sở, kết quả ngươi tự thân xuất mã, một giây thu phục. Tin tức truyền quay lại tới, đại gia đối với ngươi đều là nhìn với con mắt khác đâu. Diệp Nam bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này à, ta nói như thế nào cũng dĩ vãng không giống nhau đâu. Không chỉ như vậy đâu. Quan Thục Trinh mặt lộ ra vài phần quái dị thần sắc, ngươi cùng đại ngôi sao ca nhạc ạ dịp cùng ra cùng tiến, cũng giải trí tin tức, tuy rằng quốc nội chú ý tương đối thiếu một ít, nhưng là tổng vẫn là có chút người chú ý. Diệp Nam sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó giải thích nói, chúng ta là bạn tốt. Ở nước ngoài, ở kia mẫn cả mấy ngày thời gian, bởi vì hắn đối ạ hiểu hứa hẹn, Diệp Nam ngầm đồng ý hai người người yêu quan hệ, nhưng là hiện giờ thời gian trôi qua, người cũng về tới quốc nội, ở công ty bên trong, hắn cũng không thể thừa nhận. Quan Thục Trinh đôi mắt hơi hơi cong lên, ta biết, lúc trước nàng còn bởi vì ngươi quan hệ cho ta ký tên chụp ảnh chung đâu. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, nói lên việc này, ngươi còn thiếu ta nửa bao yên đâu, ha ha. Quan Thục Trinh nhếch miệng cười nói kia hôm nay Diệp Đồng Tan tầm có thời gian sao, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp Nam ha ha cười, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nhưng đừng thật sự a. Ta biết ngươi là nói giỡn, chính là ta là nghiêm túc a. Quan Thục Trinh biểu tình nghiêm túc nói, ta phía trước nói qua nếu ngươi giúp ta muốn ký tên chụp ảnh chung, ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Hơn nữa lâu như vậy, ngươi cũng thực chiếu cô ta, ta cũng tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm biểu đạt một chút lòng biết ơn. Diệp Nam buông trong tay cái ly, hơi chần chờ một chút, chợt tiêu sái nói, hảo đi. Tả hữu băng nhạn hôm nay lại hồi bộ đội đi, ta vẫn cũng không cơm ăn, đi đánh cướp ngươi một đốn đi, chuẩn bị mời ta ăn gì, không cần quá chú ý à, ta người này không chú ý hoàn cảnh á gì đó nhưng cái đó hư, ơn, cái này ngươi hẳn là biết đến. Quan Thục Trinh mắt toát ra hai phân ý mừng, mỉm cười nói, gia đình cơm soảng, Diệp Đồng ngươi sẽ không để ý đi. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi làm. Quan Thục Trinh nhìn Diệp Nam biểu tình, bất đắc dĩ nói, làm bữa cơm ăn đang giá Diệp Đồng ngươi như vậy kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ở ngươi tâm, ta là cái loại này sẽ không nấu cơm chỉ biết ăn người sao? Ngậy! Không có, không có. Diệp Nam vội vàng phủ nhận, đánh cái ha ha ứng phó nói, Hành, ta đây rửa mắt mong chờ. Tốt, Diệp Đồng, ta đây trước đi ra ngoài công tác. Hảo! Diệp Nam hoa nửa ngày thời gian, xử lý trong khoảng thời gian này trồng chất một ít kiện, ngọ cùng Thái Nhã cùng nhau ăn một bữa cơm. Đây cũng là Diệp Nam cùng Thái Nhã chi gian một loại ăn ý, chỉ cần Diệp Nam trở về công ty, Thái Nhã không đi công tác dưới tình huống, hai người khẳng định sẽ cùng nhau ăn cơm trưa. Này không phải bởi vì hai người có cái gì tư tình, mà là một phương diện hai người là bằng hữu, tụ tụ ôn chuyện, nhị phương diện có chút công ty phương diện sự tình cũng có thể thuận tiện giao lưu một chút. Thái Nhã người này thuộc về là sân khấu có bao nhiêu đại, năng lực có bao nhiêu đại loại hình, ở vượt qua lúc đầu một chút không thích đứng sau. Nàng thực mau bày ra ra cá nhân năng lực tài hoa. Ở Diệp Nam duy trì hạng, nàng đã đối công ty bên trong tiến hành rồi một vòng rửa sạch, tinh giản công ty bên trong đội ngũ, giải quyết một đám các loại các váy quan hệ ngồi không ăn bám ra hỏa, đồng thời đề bạt một đám có năng lực người. Chuyện này lúc trước náo đến rất đại, nhưng là Diệp Nam là nắm giữ công ty 70% cổ phần đại cổ đông, hắn ở công ty quyền uy tính đó là nói 102, lại thêm Diệp Nam quân nhân phong cách hành sự, đều là giao sắc chặt đầy dối, ở hắn cường lực duy trì hạ, Phong Ba thực mau bình ổn xuống dưới, cũng đúng là này một vòng rửa sạch, làm công ty bên trong nguyên bản có chút mập mạp cùng hụi bại đội ngũ lần thứ hai tỏa sáng sức sống. Không chỉ là Thái Nhã thành lập chính mình quyền uy, càng quan trọng mọi người đều bắt đầu có một cái tín niệm, đó là chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể xuất đầu. Buổi chiều tan tầm, Diệp Nam lái xe chở quan thục trinh hướng về nàng thuê phòng ở mà đi. Trải qua chợ bán thức ăn thời điểm, còn ngừng một chút, trưng cầu Diệp Nam thích ăn cái gì sau, quan thục trinh lấy lòng đồ ăn. Quan Thục Trinh trụ chính là một phòng ở trung cư, trong phòng gia cụ cũng đều so tân, trong phòng thực sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều ngay ngắn trật tự, sáng sủa sạch sẽ, nhìn ra được tới Quan Thục Trinh là một cái phi thường cần mẫn ái sạch sẽ người. Quan Thục Trinh vào ra môn, giống như ở trong văn phòng giống nhau, trước cấp Diệp Nam pha một ly trà, đặt ở Diệp Nam trước mặt. Diệp Nam cười nói, hiện tại cũng không phải là ban, ta là tới hôn ăn hôn uống, nhưng đừng với ta khách khí như vậy. Quan Thục Trinh dối tay loát loát sườn mặt kia một rúm buông xuống tóc dài, mềm nhẹ mỉm cười nói, môn đó là khách à, Ngươi trước nhìn xem tivi, ta đi nấu cơm. Diệp Nam cười cười nói, Quang ngồi cũng nhảm chán a, nếu không ta cho ngươi đánh trợ thủ. Ở nhà, ta cũng là giúp đỡ trợ thủ. Quan Thục Trinh do dự hạ, cân nhắc phòng trường Diệp Nam một người xem tivi cũng rất nhảm chán, cũng biết Diệp Nam tính cách hiền hòa, cũng không phải cái loại này cao ngạo người, lập tức cười nói, hảo đi. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn một trận. Diệp Nam giúp đỡ lột tỏi gì đó, cũng không lấy chính mình đường khách nhân đối đãi, như là bằng hữu giống nhau, hai người nói nói cười cười, thời gian cũng quá thực mau, trong chớp mắt hơn một giờ qua đi, Quan Thục Trinh cũng làm ra bốn đồ ăn một canh, mới vừa bày bàn, chung cửa bỗng nhiên vang lên. Quan Thục Trinh có chút quái, ai đâu? Quan Thục Trinh vì khăn lông xoa xoa tay, sau đó đi tới cửa, mở ra môn, nhìn cửa người, sắc mặt hơi đổi, "Tiểu Phong, sao ngươi lại tới đây?" "Tỷ, ta đến xem ngươi còn không thành a." Ngươi đừng lo lắng a, ta không tìm ngươi đòi tiền. Quan Thục Trinh đệ đệ quan phong cợt nhà đi đến, ánh mắt nhìn ngồi ở trước bàn cơm Diệp Nam, sắc mặt tức khắc hơi hơi cứng đờ, thanh âm cũng trở nên có nói lắp, gì? Diệp Nam, ách hùng, Diệp Đồng. Ngài ở à? Trường 876, Diệp Ca, ta cho ngươi đương tài xế đi. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc, phía trước quan phong không phải vẫn luôn dây dưa quan Thục Trình, còn quản nàng đòi tiền đều phải đến công ty đi sao, còn bị chính mình gặp phải quá một lần. Đây là tìm một tới Diệp Nam đối cái này Quan phong tự nhiên là không có gì hảo cảm Bất quá xem quan phong mặt này xuất sắc biểu tình Hiện nhiên tâm là ở lung tung suy đoán chính mình Cùng quan thục trinh quan hệ Ân, trong nhà không khai hỏa Ta lại đây có bữa cơm ăn Quan thục trinh cũng đột nhiên cảm giác được Hai phân xấu hổ cùng không được tự nhiên Bởi vì phía trước quan phong đã từng khuyến khích Quá nhiều lần, làm nàng muốn như thế nào Như thế nào ôm chặt Diệp Nam đùi Tốt nhất là có thể đường hắn nữ nhân Chỉ cần có quan hệ Tính Diệp Nam khe hở ngón tay, cũng hoàn toàn đủ bọn họ hạnh phúc cả đời, không cần như vậy khổ bức. Hiện giờ bị quan phong đâm vừa vặn, hắn trong lòng khẳng định không biết ở nghĩ như thế nào chính mình đâu. Diệp Đồng vẫn luôn đối ta đều thực chiếu cố, còn giúp ta muốn tới ạ đi tiểu thư ký tên hòa hợp ảnh, ta thỉnh hắn ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ. Quan Thục Trinh theo bản năng nói một câu, giải thích Diệp Nam vì sao ở chính mình chỗ ở, chợt lại hỏi, sao ngươi lại tới đây, ngươi không bắn sao? Quan phong cười hì hì trả lời nói, ta cũng tan tầm à vừa lúc trải qua phụ cận đến xem ngươi nhìn xem có cơm cọ không quan phong quét bàn vẻ mặt vẻ mặt tiết hận bộ dáng hầm chân vịt xào gan heo thịt kho tàu cá hầm ớt thực phong phú à đáng tiếc các ngươi ăn trước a ta không quấy rầy các ngươi hai cái a ta đi trước quan phong nguyên bản là nghĩ đến nhìn xem quan thục trinh thuận tiện xem hay không có thể cọ cơm chỉ là hiện giờ nhìn đến diệp đồng ở hắn cân nhắc chính mình tại đây không phải vướng bận sao chắn quan thục trinh đi tới lộ kia không phải chắn chính mình tiền tại sao Quan Phong vẫn luôn tưởng xúc tiến Quan Thục Trinh cùng Diệp Nam phát sinh điểm cái gì, hiện giờ thấy như vậy một màn, Quan Phong là tâm mừng thầm, chẳng lẽ tỉ tỉ thông suốt. Diệp Nam nghe Quan Phong khẩu khí, liền biết hắn tâm chỉ sợ là hiểu lầm chính mình cùng Quan Thục Trinh quan hệ, tuy rằng tâm đối hắn không mừng, nhưng là rốt cuộc hắn là Quan Thục Trinh đệ đệ, lập tức mở miệng nói, nếu không ăn cơm, kia cùng nhau à, ta cũng là tới cọ cơm, này đồ ăn không ít, chúng ta hai người cùng ăn không hết à. Quan Thục Trinh tâm rất là biệt nữu. Nhưng là cũng không nghĩ làm đệ đệ hiểu lầm đi xuống, lập tức cũng mở miệng nói, đúng vậy, tiểu phong, cùng nhau ăn đi. Quan phong nguyên bản không quá muốn chạy, nếu hai người đều mở miệng, hắn cũng thuận thế ngồi xuống, Diệp Đồng, ta đây không khách khí à. Diệp Nam cười nói, lời này ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ta cũng không phải là chủ nhân. Tỷ của ta không phải nói, hôm nay không phải vì cảm tạ ngươi chiếu cô sao, ngươi là chủ khách, ta có thể ăn chầu này chính là dính ngươi quăng, tự nhiên đến tạ ngươi. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này cũng rất có thể nói sao. Quan thục trinh cấp quan phong lấy tới một bộ chén đũa, cảnh cáo chừng mắt nhìn quan phong liếc mắt một cái, đừng nói chuyện lung tung à. Như thế nào sẽ đâu? Quan phong cười hì hì đáp lại một câu, tiếp nhận chén đũa, nhìn thoáng qua, bai ở mặt bàn bình rượu, mỉm cười nói, Thỉ, ngươi tiểu lượng không tốt, kia uống ít điểm, ta tới bồi diệp đồng uống điểm. Quan thục trinh tiểu lượng vốn dĩ kém, chỉ là quang ăn cơm cũng cảm giác thiếu điểm gì. Nguyên bản còn chuẩn bị uống ít điểm bồi Diệp Nam, hiện giờ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cái này đệ đệ cũng không phải không đúng tí nào sao. Hảo, ngươi bồi Diệp đồng uống điểm. Quan Thục Trinh cầm lấy bình rượu, cấp Diệp Nam trước mặt đảo mãn một ly, sau đó đem bình rượu đưa cho Quan Phong. Quan Phong cấp chính mình đổ một ly, tâm liền đã bắt đầu đánh lên bản tính. Này Diệp Nam nếu đều ra môn, đây là thiên rơi xuống cơ hội tốt ta. Nam nhân sao, chỉ cần uống rượu đúng chỗ, này ý chí lực tự nhiên xu Chính mình tỉ tỉ như vậy xinh đẹp, vóc người lại đẹp, có thể nói là tuyệt sắc, hắn chống cự được này dụ hoặc. Quan phong phía trước còn nghe được Diệp Nam một chút sự tình, người này cũng không phải cái loại này có tiền nơi nơi đùa bỡn nữ nhân thủ hào, hơn nữa rất trọng tình trọng nghĩa, đối người cũng không tồi, người như vậy sao, chỉ cần thật phát sinh điểm gì, hắc hắc. Diệp Nam cũng không biết quan phong tâm đối chính mình là tổn tâm tư, nếu ngồi xuống, kia tùy tiện tâm sự bái. Húng chi Diệp Nam cũng muốn hiểu biết hạ cái này làm quan thục trinh đau đầu hôn trướng đệ đệ. Ngươi hiện tại đang làm cái gì công tác a? Hai người chạm vào một chút cái ly, Diệp Nam thuận miệng hỏi, rốt cuộc ngồi một bàn, tổng không thể không nói lời nào đi. Quan phong một hơi uống xong một phần ba, vùng cái ly trả lời nói, ta ở máy tính trong thành giúp đỡ người bán máy tính. Diệp Nam cười nói, ta nghe ngươi tỉ nói, ngươi cũng là sinh viên A, học cái gì A? Quan phong có chút xấu hổ trả lời nói, ta học máy tính biên trình. Nhưng là kia mấy năm chơi game, đi chơi, cũng không học được thứ gì, nhưng thật ra đối máy tính mềm cứng kiện tiếp xúc nhiều một ít, dựa cái này tìm cái công tác kiếm cơm ăn. Diệp Nam vừa một tiếng, cũng không có đối quan phong tiến hành cái gì thuyết giáo, lại nói tiếp Diệp Nam quan phong cũng cùng lắm thì hai tuổi. Ân, uống rượu. Quan phong tồn nghĩ thầm đem Diệp Nam chút say, liên tiếp nâng chén, hai người lời nói chưa nói nhiều ít, nhưng là rượu lại uống lên không ít. Diệp Nam không nghĩ làm quan thục trinh xấu hổ, cho nên uống rượu cũng là bình uống. Không có bởi vì chính mình chủ tịch thân phận uống ít. Diệp Nam tiểu lượng thực hảo, điểm này rượu tự nhiên uống không say hắn, nhưng là quan phong uống đến nóng nảy, nửa cân đi xuống, thế nhưng có chút say. Người này vừa uống say, lời nói bắt đầu nhiều lên. Diệp Nam bất động thanh sắc một bên ăn cái gì một bên nghe quan phong nói chuyện, ngẫu nhiên cắm nói mấy câu, đề một hai vấn đề, quan phong liền lại là bùm bùm một hồi lời nói. Quan Thục Trinh cũng nhìn ra đệ đệ có chút say, trở nên có chút xấu hổ, Diệp Đồng, hắn uống say Đều nói bậy lời nói, ngươi đừng thật sự. Diệp Nam khẽ cười nói, không có việc gì, Nam nhân sao, đều là như thế này, ngày thường trong bụng cất giấu rất nhiều lời nói, uống xong rượu tưởng nói hết ra tới, này chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Quan phong lớn tiếng tán đồng nói, Diệp ca nói rất đúng, kỳ thật rượu thật sự hảo uống sao, một chút đều không hảo uống, uống rượu nguyên bản uống chính là cái kia cảm giác, chẳng sợ khổ tiểu cũng hướng bụng rót, không lâu là vì tới cái kia cảm giác, tưởng nói không kiêng nghệ gì nói sao. Ngươi nói đúng không, Diệp ca? Quan Phong có điểm hải, phía trước xưng hô Diệp đồng, hiện tại cũng xưng hô Diệp ca. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, tán đồng nói, "Đúng vậy." Quan Phong bưng lên chén rượu, thật mạnh uống một ngụm, thật dài phun ra một hơi, "Diệp ca, ngươi là Thiên Chi Tiêu tử, Cửu Tiêu Vân Long, cùng chúng ta căn bản không phải một cấp bậc, các ngươi tuy rằng cũng có phiền não, cũng có phiền toái, nhưng là kia đều là đại nhân vật phiền não, mà chúng ta lại còn ở vì dầu muối tài mễ tương dấm trà cơ bản sinh hoạt phiền não." Diệp Nam cười cười, mỗi người đều phải vì chính mình muốn đồ vật mà nỗ lực, không phải sao. Quan phong hâm mộ nhìn Diệp Nam, chính là giống chúng ta, không nỗ lực muốn đói chết, mà giống Diệp ca ngươi, tính mỗi ngày nằm không làm, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, cả đời tiền cũng xài không hết, đây là mệnh, trời sinh, không thể không nhận à. Quan phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Diệp ca, ta xem ngươi đều là chính mình lái xe, liền cái tài xế đều không có, ta kỹ thuật điều khiển cũng không tệ lắm. Nếu không ta cho ngươi đường tài xế." Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi tưởng cho ta đường tài xế? Chương 877, khi ta tài xế chính là rất nguy hiểm. Quan Phong vốn dĩ tựa hồ cũng là thuận miệng vừa nói, chính mình nói ra, cẩn thận tưởng tượng, này công tác không tồi a. Càng cao cấp công tác đi, tính giao cho hắn, hắn cũng không bản lĩnh đi hoàn thành a. Tuy rằng Quan Phong cả lơ phất phơ, nhưng là đối chính mình năng lực vẫn là có tự mình hiểu lấy. Sẽ không cuồng vọng đến cảm thấy tính cho hắn một cái tổng tài hắn có khả năng đến xuống dưới nông nỗi Lái xe sao, kỹ thuật hàm lượng không cao à Chỉ cần nghe lão bản phân phó thành, chuẩn tiếp chuẩn đưa thành Hơn nữa mấu chốt nhất chính là đến xem là cho ai lái xe à Quan phong có cái đồng học, tốt nghiệp sau cũng đương tài xế Nhưng là nhân ra lại là giúp huyện trưởng ở lái xe Tuy rằng hắn là cái sa phu, nhưng là này cuộc sống gia đình quá không cần quá thoải mái Ra cửa bên ngoài, cũng rất có địa vị Câu nói kia gọi là gì? Tể tướng trước cửa thất phẩm con A, có thể cấp khang uy tập đoàn chủ tịch lái xe, này còn có thể kém. Quan phong càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nghe được Diệp Nam hỏi hắn, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Diệp ca ngươi tốt xấu là khang uy tập đoàn chủ tịch, thân gia trục tỷ, lại liền cái tài xế đều không có. Việc này quá ném ngươi mặt mũi A, ngươi xem tỷ của ta là ngươi trợ lý, ta đương ngươi tài xế, chúng ta cũng có thể chung sức hợp tác, tận khả năng vì ngươi phục vụ A. Quan Thục Trinh không nghĩ tới quan phong sẽ đưa ra như vậy vừa ra, cảm giác rất là xấu hổ, chính mình này đệ đệ người nào nàng còn không rõ ràng lắm, khi còn nhỏ đi cũng khỏe, khá tốt học tiến, chính là vào đại học về sau, không ai quản thuốc, tâm dã, lại thêm nhận thức mấy cái không đáng tin cậy bằng hữu, người này học hư. Tuy rằng Quan Thục Trinh kỳ thật cũng cảm thấy Diệp Nam cái này thân phận người cũng yêu cầu một cái chuyên trách tài xế, nhưng là nàng đối chính mình đệ đệ nhưng không yên tâm. Hắn không phải hướng về phía Diệp Nam thân phận địa vị đi sao? Làm hắn đi đương tài xế, chỉ sợ chính sự không làm, đảo sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Không đợi Diệp Nam trả lời, Quan Thục Trinh chạy nhanh ngắt lời nói, Tiểu Phong, ngươi nói bậy gì đó đâu, Diệp Đồng Thường xuyên đều ở nước ngoài, ở công ty thời gian cũng không nhiều, nơi nào yêu cầu tài xế. Quan Thục Trinh cũng coi như là cấp chính mình đệ đệ để lại mặt mũi, tìm một cái lý do, miễn cho nói thẳng hắn không được hắn mặt không nhịn được. Quan Phong hắc hắc cười nói, Diệp ca gia đại nghiệp đại, còn kém một cái tài xế tiền lương sao, nói nữa cái này tiêu thân phận, tính Diệp Ca không ở, ta còn có thể giúp Diệp Ca xử lý mặt khác sự tình à? ngươi nói đúng không? Diệp Ca, Diệp Nam hơi hơi hí mắt, nhìn cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình quan phòng, ánh mắt bỗng nhiên nhiều hai phần quỷ dị. khi ta tài xế, nhưng không như vậy đơn giản, tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Quan phòng sửng sốt, không phục hồi tinh thần lại, đương tài xế, như thế nào sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đâu? ngươi nói tai nạn xe của sao? ngươi yên tâm, ta kỹ thuật điều khiển rất tốt tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Diệp Nam lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi biết ta rất có tiền đi. Này xã hội luôn có những người này muốn chạy lối tắt kiếm tiền, muốn chạy đường ngang ngõ cái gì bắt cóc làm tiền à, Giống ta người như vậy, là bọn họ mục tiêu. Nếu ngươi cho ta tài xế, kia còn muốn kiêm chức đương bảo tiêu, gặp được bọn bắt cóc ngươi đến che ở phía trước. Quan Phong nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới này một vụ. Quan Thục Trinh biểu tình hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có mở miệng nàng cho rằng Diệp Nam chỉ là vì đánh mất quan phong ý niệm mới nói như vậy, cho nên nàng cũng là lặng lặng nghe. Diệp Nam nhấp một ngụm rượu, uống chén rượu, mỉm cười tiếp tục nói, nếu chống cự không có kết quả, chúng ta đều bị bắt, kia bọn bắt cóc muốn bức ta lấy tiền à, ta nếu không lấy đâu, đối phương khẳng định đến uy hiếp đe dọa ta à, kia như thế nào uy hiếp đâu, khẳng định trước đối tài xế xuống tay à, tổng không thể trực tiếp gần nhất ở ta thân động đao động thương đi. Quan Phong sắc mặt hơi lại trắng hai phần, Diệp Nam giảng chính là đạo lý này à. Phú hào tài xế trước nay đều là kiêm nhiệm bảo tiêu, nếu thật bị trói, đối phương muốn hạ sát thủ, khẳng định trước lộng tài xế a. Này, Diệp Nam biểu tình thản nhiên, ngươi xem, ta tài xế cũng thật chính là rất nguy hiểm, thật đúng là không phải như vậy dễ làm, ngươi xác định ngươi không sợ bị thương không sợ chết, phải làm ta tài xế. Quan phong bị Diệp Nam như vậy một dọa, theo bản năng tưởng lùi bước, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, có câu nói không phải đều phú quý hiểm cầu sao, nào có như vậy nhiều bắt cóc. Nào có như vậy nhiều nguy hiểm? Chính mình chẳng lẽ bị nói mấy câu dọa tới rồi sao? Quan phong bưng lên chén rượu, vẻ mặt đứng đắn lời nói hùng hồn. Diệp ca, cổ ngữ bắt người tiền tài thay người tiêu thay, Hiện tại cũng có câu nói kêu bắt người tiền, phục người quản. Chỉ cần ta thật sự đương ngươi tài xế, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tính có nguy hiểm, ta cũng sẽ trước đỉnh, tưởng động ngươi, đến từ ta thân vượt qua đi. Quan phong nói câu này thời điểm, trong lòng bổ sung một câu, ta nói chính là từ ta thân vượt qua đi. Cũng không phải là từ ta thi thể vượt qua đi, nếu là đánh không lại, ta chính mình nằm sấp xuống còn không được sao. Diệp Nam khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói, ngươi phải có cái này tâm, ta làm ngươi thử xem nhưng thật ra cũng có thể. Quan Thục Trinh tức khắc có chút sốt ruột, Diệp Đồng, hắn không thích hợp. Quan Phong tức khắc không vui, tỷ, Diệp Ca cũng chưa chê ta không thích hợp đâu, ngươi như thế nào còn ra tới làm trái lại a? chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta hảo hảo công tác, làm một phen sự nghiệp sao? Quan Thục Trinh còn muốn nói cái gì, Diệp Nam đã cười nói, không có việc gì, ta nói chỉ là làm hắn thử xem, có lẽ được rồi đâu. Quan Phong Đại Hỉ Vỗ Ngực nói, ngươi yên tâm, Diệp Ca, ta nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi không cần cao hứng đến quá sớm, ta tài xế đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém, nhưng là đâu, muốn làm cũng không dễ dàng như vậy, ngươi cần thiết đến thông qua một cái huấn luyện, cái này huấn luyện sẽ thực gian khổ, chính ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Nếu ngươi thông qua huấn luyện hơn nữa đủ tư cách, ta làm ngươi cho ta tài xế, nếu không hợp cách, kia thực xin lỗi, ngươi vẫn là đến tiếp tục bán máy tính. Quan Phong Đảo cũng không có gì giật mình, bình thường công ty bảo an cường còn phải huấn luyện đâu, chính mình tốt xấu là cho chủ tịch thân gia phú hào lái xe, này huấn luyện một chút cũng là hẳn là, lập tức thuận miệng hỏi, huấn luyện không thành vấn đề, ta này thân thể thật tốt a, có thể, ta khẳng định có thể thông qua. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại có chút thật cẩn thận hỏi, cái này huấn luyện ở nơi nào a? có thể hay không thu phi à? Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ đâu, cái này huấn luyện doanh đâu không phải ai ngờ tiến có thể tiến, bất quá đâu, xem ở ngươi tỉ mặt mũi, ta cho ngươi khai cái cửa sau, ăn ở toàn bao, liền qua lại vé máy bay đều cho ngươi bao, không cho ngươi ra một phân tiền. Vé máy bay, Quan Phong mở to hai mắt, cái này huấn luyện doanh còn ở nơi khác? Diệp Nam lắc đầu, không, không ở nơi khác, mà là ở nước ngoài, quốc gia của ta nội sự tình làm được không sai biệt lắm. Vừa lúc muốn ra ngoại quốc, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nước ngoài huấn luyện doanh. Này nghe tới không đơn giản A. Quan Thục Trinh nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, cũng tức khắc có chút thấp phẩm lên. Nàng tự nhiên biết Diệp Nam như vậy đối đãi quan phong khẳng định là cho chính mình mặt mũi. Nếu không, Diệp Nam một câu muốn người, cái dạng gì cao tiêu chuẩn nhân tài không có, yêu cầu chính mình đệ đệ như vậy cả lơ phất phơ người, còn giúp hắn ra tiền đi cái gì huấn luyện doanh. Hắn tiền nhiều hơn thiêu đến Hoàng A. Diệp Đồng. Ngươi muốn dẫn hắn xuất ngoại, này tiêu phí, này không quá thích hợp đi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có hai phân đặc, không quan hệ, hắn là người đệ đệ sao? Nếu hắn có tâm, ta cho hắn một cái thay đổi cơ hội, ta công ty ở anh cách liệt, cái kia vấn luyện doanh cũng vừa lúc ở kia, hắn vừa lúc tùy ta qua đi. Nếu hắn như vậy có tin tưởng, kia làm hắn thử xem hảo. Chương 878 Long Lưng giết gả hoan nề người Diệp Đồng, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Quan Phong ngồi ở xe, nhìn nhìn lái xe Nguyễn Anh Tú. Trung Quy nhịn không được quay đầu hỏi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đi huấn luyện doanh A. Quan phong nhìn nhìn phía trước xinh đẹp Nguyễn Anh Tú, đệ thấp thanh âm hỏi, vị này mỹ nữ là Diệp Đồng bằng hữu Diệp Nam thuận miệng giải thích nói, là, cũng là ta công ty hành chính tổng tài. Nga, không phải Khang Uy Tập đoàn, mà là ta chính mình sáng lập công ty, ở chỗ này. Quan phong kinh ngạc hỏi, Diệp Đồng, ngươi còn có mặt khác công ty? Diệp Nam khẩu khí bình tĩnh trả lời nói, Khang Uy Tập đoàn là ta mẫu thân sáng lập. Ta chỉ là kế thừa, cũng không có trả giá quá cái gì nỗ lực, nhưng là cái này công ty mới là ta khai sáng, hơn nữa vì này đổ máu đổ mồ hôi. Quan phong tự nhiên không rõ Diệp Nam cái này đổ máu đổ mồ hôi chân chính ý tứ, hắn cho rằng này chỉ là một loại tu tử, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là nhịn không được đối Diệp Nam có hai phân khâm phục. Phong mấy chục tỷ công ty mặc kệ, lại chính mình gây dựng sự nghiệp, như vậy quyết đoán cũng không phải là ai đều có, ít nhất hắn biết nói, gặp được. Nhưng cái đó kẻ có tiền nhưng không một cái có này quyết đoán. Hắn bắt đầu đối chính mình cái này huấn luyện sinh hoạt bắt đầu có chờ mong, rốt cuộc là cái dạng gì huấn luyện, đáng giá làm Diệp Nam đem chính mình đưa tới nước ngoài tới. Diệp Nam nói, chỉ cần chính mình có thể đủ tư cách, kia hắn cấp chính mình đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém, Diệp Nam nói sẽ không kém, kia khẳng định là thật không kém, thậm chí thực hảo. Ai lại không nghĩ ngẩng đầu đỡ ngực, ai lại tưởng cả lơ phất phơ đi vòng vòng đâu Quan phong gia đình cũng không giàu có. Đại học phía trước cũng thực nghiêm tốc tiến, chỉ là ở đại học giao hữu vô ý, đại học sau cũng cả lơ phất phơ không lý tưởng, không bản lĩnh, tự nhiên cũng tìm không thấy hảo công tác, kém công tác hắn lại không bằng lòng dụng tâm, mấy năm nay hắn cũng không biết thay đổi nhiều ít công tác, không một cái công tác có thể làm được ba tháng. Hắn cũng biết chính mình hiện tại sinh hoạt trạng thái, bị tỷ tỷ ghét bỏ, bị người khinh thường, hắn cũng tưởng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nỗ lực công tác, nhưng là rồi lại trước sau cổ không dậy nổi kia khẩu dũng khí vì thế như vậy được chăng hay chớ tiếp tục lặn đi xuống xe sử ra quốc lộ khai vào lòng hưng giết gào đại môn quan phong tốt nhìn đại môn rồng bay phượng múa bốn cái chữ to tâm mạch danh sinh ra hai phân kính ý long hưng giết gào xe dừng lại quan phong xuống xe đánh giá thật lớn huấn luyện căn cứ thấp thỏm bất tán hỏi nơi này là huấn luyện doanh sao diệp nam mỉm cười đúng vậy ngươi đem ở chỗ này vượt qua 3 tháng thời gian 3 tháng sau ngươi nếu thông qua khảo hạch vậy ngươi là ta tài xế nếu ngươi không thông qua Kia nơi nào qua lại chạy đi đâu? Quan Phong lòng có chút chột dạ, nhưng là vẫn là thật mạnh gật đầu, ta thông suốt quá. Diệp Nam nhìn chằm chằm Quan Phong đôi mắt, thu liễm mỉm cười, trầm giọng nói, xem ở tỉ tỉ ngươi mặt mũi, cơ hội ta cho ngươi, là tưởng tượng ngươi trước kia như vậy tiếp tục lặn đi xuống bị mọi người chán ghét cả đời, vẫn là sống ngẩng đầu ưỡn ngực giống cái nam nhân, chính ngươi lựa chọn đi. Diệp Nam vẫn luôn không đối Quan Phong sự tình trước kia đã làm bất luận cái gì bình luận, hiện giờ như vậy một câu Quan Phong sắc mặt tức khắc đỏ lên, hắn lớn tiếng nói, ta thông suốt quá khảo hạch. Diệp Nam nhàn nhạt nói, thanh âm đại vô dụng, làm cho ta xem. Diệp Nam không hề cùng quan Phong nói chuyện, quay đầu đối với Nguyễn Anh Tú nói, đem hắn gia nhập gần nhất huấn luyện doanh, huấn luyện 3 tháng, chiếu tiêu chuẩn khảo hạch. Nguyễn Anh Tú hơi có chút đồng tình nhìn thoáng qua quan Phong, gật đầu nói, tốt. Diệp Nam an bài xong, xoay người hướng về office building mà đi, Nguyễn Anh Tú xoay người hơi hơi mỉm cười, đi theo ta. Mị rượu sinh hoạt muốn bắt đầu rồi, hy vọng ngươi quá đến vui sướng. Quan phong nhìn Nguyễn Anh tú xinh đẹp gương mặt, nhìn mặt nàng kia ý vị thâm trường tới cười, tâm đông nhiên dũng vải phần cảm giác không ổn. Sự tình tự hồ. Không như vậy đơn giản a. Diệp Nam ở chính mình chỗ ở vọt tắm rửa, thay đổi một thân khinh bạc quần áo, liền đi tới office building. Lão đại, ngươi nhưng đã trở lại, đại gia hỏa nhớ ngươi muốn chết. Nô tinh thần thái khoa trương ở chính mình vị trí đứng lên, cười ha ha. Diệp Nam có một gian đơn độc văn phòng, dựa gần Nguyễn Anh Tú văn phòng, mà Ngô Tĩnh đám người còn lại là ở một cái tương đối to rộng trong văn phòng, mỗi người đều có một cái bàn làm việc, tập thể làm công. Diệp Nam đảo qua mặt khác vị trí, ngươi một người, những người khác đâu? Ngô Tĩnh cười hì hì nói, có ở sân huấn luyện, có nghỉ phép, có yêu đương đi. Diệp Nam kinh ngạc hỏi, ai yêu đương đi? Viêm ca? Diệp Nam mở to hai mắt, kinh hỉ nói, Lôi Viêm, thật sự vẫn là giả. Thật sự Là cái tóc vàng mỹ nữ, là chúng ta vẫn đi ra ngoài chơi nhận thức, kêu mỹ nữ kỹ thuật lái xe quá trà, đụng vào người khác xe, bị người khi dễ, hắn đi giúp hạ vội, nhân ra thỉnh hắn ăn cơm, thường xuyên qua lại, hai người làm. Diệp Nam hắc hắc cười nói, thứ ta cho các ngươi đều đi yêu đương, hắn nói phải về anh cách liền nói, nhìn dáng vẻ lúc ấy có manh môi à, hắn có thể à, vì nước làm vẻ vắng à. Hắc hắc, kêu mỹ nữ chúng ta đều gặp qua, xác thật rất xinh đẹp, người cũng không tồi. Diệp nam tốt hỏi, kia nàng biết lôi viêm thân phận sao? viêm ca nói qua, nhưng là nhân gia cũng không để ý, còn nói như vậy nam nhân có thể cho người ta cảm giác an toàn, ai thật là làm người hâm mộ. diệp nam nhìn ngô tĩnh một bộ hâm mộ biểu tình, cười mắng, tiểu tử ngươi hâm mộ cái rắm, nào thứ đi ra ngoài uống rượu không phải ngươi phao nữu nhiều nhất, ngươi nếu là thiệt tình tưởng yêu đương, còn sợ nói không đến. ngô tĩnh bị diệp nam vạch trần chân tướng, hắc hắc cười nói, ta cùng viêm ca bất đồng, tóc vàng mỹ nữ tuy rằng cũng thật xinh đẹp. Nhưng là ta còn là càng thích hoa hạ mỹ nữ à, nói nữa, ta còn trẻ sao, thừa dịp lúc này nhiều chơi chơi, về sau kết hôn hồi tâm. Diệp Nam đang cùng Nô Tĩnh nói chuyện thiếm, Nguyên Anh Tú đi đến. Diệp Nam, kia tiểu tử là ai à? Diệp Nam cười đem sự tình nói một lần, Nô Tĩnh mở to hai mắt, chật cười ha ha. Lão đại, ngươi thật sự quá xấu rồi, ba tháng à, đừng nói người thường, xem như những cái đó chịu quá huấn luyện học viên, ba tháng ở chúng ta nơi này bất tử đều phải lộn ra. Hắn một người thường, chịu đựng được ba tháng. Ta phỏng chừng hắn mười ngày đều căng bất quá đi. Diệp Nam nhàn nhạt cười nói, tâm tư của hắn ta tự nhiên là rõ ràng, nhưng là thiên sẽ không rất bánh có nhân, muốn được đến cần thiết đến có trả giá. Nếu hắn có thể làm được, ta không ngại thêm một cái tài xế, nhưng là làm không được, kia chớ có trách ta không cho cơ hội. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói, nếu hắn liền này ba tháng gian khổ đặc huấn đều có thể căng qua đi hơn nữa khảo hạch đủ tư cách, kia hắn cả người cũng tất nhiên thoát thai hoàng cốt tự nhiên cũng có thể dùng. Nguyễn Anh Tú hơi chút tạm dừng một chút, ánh mắt có vài phần kiêu ngạo, tuy rằng nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng là quân đội nguyên bản là một cái đại lò luyện, có thể hoàn toàn thay đổi một người phẩm tính, mà chúng ta nơi này, nhưng chút nào không quân đội kém a. Chương 879, Kevin tư nhân uy thác. Long lưng rít gào sát thật không quân đội kém. Ở chỗ này, hết thảy đều là đao thật kiếm thật, hết thảy đều là chân thật đến tàn khốc, bởi vì ở chỗ này, tất cả mọi người biết một cái chân lý. Ở chỗ này nhiều lưu một giọt mồ hôi, ở chiến trường thiếu lưu một giọt huyết. Tuy rằng trong quân đội cũng là như thế này để sướng, nhưng là chân chính có thể chiến trường quân đội lại có bao nhiêu, chính là ở chỗ này mỗi người đều sẽ chiến trường, đều sẽ trải qua sinh tử. Từ Long ưng rít gào khoách chiêu về sau tiếp nhận chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng đến bây giờ còn không có người ở chấp hành nhiệm vụ trực tiếp bị mất mạng, nhưng là bị thương lính đánh thuê cũng đã không biết có bao nhiêu, thậm chí đã có hai gã bởi vì thương thế so trọng mà không thể không cáo biệt chiến trường. Diệp Nam cũng không có bạc đãi bọn hắn, tuy rằng bọn họ vô pháp tái chiến tràng, nhưng là bọn họ phong phú kinh nghiệm làm cho bọn họ đảm đương huấn luyện viên lại là không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ hiện giờ bị lưu tại Long Ung Dít Gào căn cứ đảm đương huấn luyện huấn luyện viên. Long Ung Dít Gào tiếp nhận cũng không chỉ cần là chiến đấu nhiệm vụ, còn có một ít bang nhân huấn luyện nhiệm vụ. Giống hiện tại ở Long Ung Dít Gào trong căn cứ liền có một chi đội ngũ đang ở tiếp thu địa ngục giống nhau huấn luyện. Cái này nghiệp vụ là nhạc đôn phó thị trưởng khải giới thiệu này đó bị huấn luyện nhân thân phân còn lại là cảnh sát. đúng vậy, bọn họ là nhạc đơn thị cảnh sát. anh cách liệt đồng dạng cũng là súng ống tràn lan quốc gia, hát bang hoành hành. cơ bản mỗi ngày đều sẽ có sống mái với nhau, đều sẽ có người bị thương. anh cách liệt cảnh sát nhưng không coi là nhẹ nhàng chức nghiệp, tuyệt đối tính đến là cao nguy chức nghiệp, bởi vì người điều tra người, tùy thời đều khả năng rút ra thương cho người một thương, sau đó quay đầu chạy. dưới tình huống như thế, đề cao cảnh sát đội ngũ năng lực, tố chất cùng ý chí chiến đấu đều là phi thường cần thiết, trải qua khải giật dây bắt cầu, Long Ưng rít gào hòa thuận vui vẻ đôn tòa thị chính ký kết hạng nhất huấn luyện hiệp nghị, Chu Kỳ thay phiên đối nhạc đôn thị cảnh sát tiến hành đặt huấn. Cái này đặt huấn cũng không phải là tùy tiện cái nào cảnh sát đều có thể hưởng thụ, tuy rằng cái này quá trình vô gian khổ, nhưng là có thể tham dự đặt huấn nhưng đều là cảnh đội nòng cốt phân tử, nào đó ý nghĩa, có thể chúng cử cái này đặt huấn hơn nữa thông qua khảo hạch cảnh sát đều là có tiền đồ, có tăng lên hy vọng là cảnh đội tương lai. Diệp Nam mục tiêu là đem Long Ưng Dít gạo chế tạo thành có thể nghi hắc thủy, thậm chí siêu việt hắc thủy tồn tại, cho nên huấn luyện nghiệp vụ tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Đem Quan Phong ném nhập một đám thụ huấn cảnh sát đường, ngang nhau huấn luyện cường độ, đối trước nay không tiếp thu quá tương quan huấn luyện Quan Phong này tuyệt đối là địa ngục giống nhau tồn tại, nếu hắn thật sự có thể khiêng lại đây, cả người tất nhiên sẽ thoát thai hoàng cốt, hướng phía trước những cái đó chứng làm biếng tự nhiên cũng sẽ không thuốc mà khỏi. Liên như vậy địa ngục dày vỏ đều có thể chạy lại đây. Sinh hoạt còn có cái gì vấn đề có thể khó trụ chính mình. Diệp Nam cũng không quan tâm quan phong hay không có thể chạy lại đây, giống như hắn cấp quan phong nói, cơ hội xem ở quan thuộc trinh mặt mũi cho ngươi, có thể hay không bắt lấy xem chính ngươi. Vận mệnh, trước nay đều là dựa vào chính mình khống chế, người khác nhiều nhất cho ngươi chính là một cái cơ hội, lại không thể cho ngươi vận mệnh. Gần nhất trong công ty không xảy ra chuyện gì đi. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói, không có gì sự tình, chấp hành nhiệm vụ cũng rất thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Nga, đúng rồi, mấy ngày hôm trước khải tiên sinh đi tìm ngươi. Diệp Nam ngào một tiếng, có nói cái gì sự tình sao? Chưa nói, ta nói ngươi hồi hoa hạ xử lý sự tình, do hỏi hắn có chuyện gì tình, hắn nói không đổi, chờ ngươi trở về lại nói, chỉ là nói làm ngươi đã trở lại liên hệ hạ hắn bên kia. Diệp Nam gật đầu, hành, ta đây cho hắn gọi điện thoại, đúng rồi, huấn luyện nhạc đôn thị cảnh sát này một đơn nhưng toàn dựa khải giới thiệu, có hay không đối hắn ý tứ hạ? Nguyễn Anh Tú biểu tình có chút bất đắc dĩ, ta có lộ ra quá ý tứ này, nhưng là khải minh sắc cho ta nói hắn không thiếu tiền, hắn cũng không phải vì tiền mới cho chúng ta giới thiệu này bút nghiệp vụ, hắn nói đệ nhất chúng ta có năng lực, đệ nhị nhạc đồn tòa thị chính xác thật yêu cầu, chỉ là theo như nhu cầu hạng nhất hợp tác mà thôi. Diệp Nam hơi hơi ngheo lại đôi mắt, chúng ta cái này phó thị trưởng tiên sinh sở đồ phi tiểu A, này đó tiểu lợi ơn huệ nhỏ bé hắn căn bản không thấy mắt ta. Nguyễn Anh Tú cười nói, đúng vậy. Hắn tựa hồ tưởng ở chính trị phương diện mở ra sở trường, đối tiền dục vọng cũng không lớn. Đúng vậy, hắn minh xác cho ta nói như vậy quá, hắn càng để ý danh vọng, là quyền lợi. Được rồi, hắn không thu kia xem như tiết kiệm đi, ta hồi văn phòng liên hệ hạ hắn, xem hắn có chuyện gì. Diệp Nam trở lại văn phòng ngồi xuống, cũng không quản trước mặt đối kiện, trực tiếp lấy ra di động bắt thông Khải điện thoại. Khải là nhạc đôn thị phó thị trưởng, cũng là nhạc đôn thị thực quyền nhân vật. Cùng hắn đánh hảo quan hệ đối long ưng dít gạo phát triển có chỗ lợi. Khải tiên sinh, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Khải sang sảng thanh âm ở Diệp Nam mịt rổ phổn vang lên, Diệp tiên sinh, ngươi hồi nhạc đôn. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, vừa đến, nghe Tú Tú nói ngươi tìm ta tựa hồ có việc. Đúng vậy, ta có chút việc tưởng làm ơn ngươi hỗ trợ, ân là tư nhân một chút việc nhỏ. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, khẩu khí là phi thường thân thiết nhiệt liệt, chuyện gì? Khải tiên sinh ngươi nói Nếu ngươi phương tiện nói, có thể tới một chuyến ta văn phòng sao? Tựa hồ lo lắng Diệp Nam nghĩ nhiều, Khải còn nhiều lời một câu làm giải thích. Diệp tiên sinh, này không phải ta tự cao tự đại à, chỉ là ta thân phận có điểm mẫn cảm, tổng hướng long ưng rít gào chạy cũng có chút không tốt, lại hoặc là, chúng ta ước cái địa phương gặp mặt cũng đúng. Diệp Nam mỉm cười nói, Khải tiên sinh, ngươi quá khách khí, như vậy đi, ta mã lại đây ngươi văn phòng, ngươi xem phương tiện sao? Không cần cứ thế cấp. Khải trong thanh âm tràn ngập bằng hữu quan tâm, ngươi vừa mới xuống phi cơ đâu, trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, đảo đảo sai giờ, nếu không ngày mai ngọ ngươi lại đây, ơn, 10 giờ, ngươi xem được không? Diệp Nam sảng khoái đáp ứng nói, Hảo, kêu cảm ơn Khải tiên sinh quan tâm, ngày mai ngọ 10 giờ ta đúng giờ đến. Hảo, Diệp Nam cúp điện thoại, thân mình dựa vào ghế dựa, ánh mắt hơi hơi nheo lại hai phân. Tư nhân chuyện nhỏ, sẽ là sự tình gì đâu? Ngày hôm sau sớm, Diệp Nam một người lái xe, đi trước nhạc đôn tòa thị chính, hơn nữa ở 9h50 phân đúng giờ đến Khải văn phòng ngoại. Bí thư sau khi thông báo, Diệp Nam đi vào Khải văn phòng. Khải đứng lên, mỉm cười rôi tay, này một chuyến về nước nghỉ phép, nhất định phi thường vui sướng đi. Diệp Nam cười rôi tay tương nắm, còn hành, về nhà luôn là làm người vui sướng, không phải sao? Mời ngồi. Diệp Nam ngồi xuống, cùng Khải khách sáo vài câu sau nói thẳng hỏi, Khải tiên sinh, có chuyện gì yêu cầu ta cống hiến sức lực? Thỉnh nói thẳng đi, ta nhất định tận lực. Khải bưng lên trước mặt cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc. Ta có chút đồ vật dừng ở ở trong tay người khác, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem nó lấy về tới. Ân, uhm, không thể chọn dùng bạo lực phương thức. Trưng 880, Hầu Tước Phu Nhân. Đồ vật. Diệp Nam mặt thần sắc bất động, thanh âm cũng trước sau như một vước vàng, có thể cụ thể nói nói sao. Khải sắc mặt có như vậy vài phần xấu hổ, hắn nhìn chầm chầm Diệp Nam mặt Diệp Tiên Sinh. Ta sở dĩ tìm ngươi giúp cái này vội, là bởi vì ta tín nhiệm ngươi, ngươi là hoa hạ người, không phải người địa phương, cùng những người khác cũng không có gì liên hệ, ở ta nói ra chuyện này phía trước, thỉnh ngươi hướng ta bảo đảm một chút, mặc kệ ngươi hay không nguyện ý hỗ trợ, thỉnh giúp ta bảo mật. Diệp Nam không chút do dự trả lời nói, đây là tất nhiên, chúng ta đương lính đánh thuê thế cô chủ bảo mật đây là cần thiết, huống chi chúng ta là bằng hữu, Nếu Khải muốn đem đại gia quan hệ coi thành bằng hữu. Tiêu Diệp Nam cũng không ngại dùng bằng hữu tới sưng hô đại gia. Khải sắc mặt hơi hoãn, khẽ khẽ thở dài, nói đơn giản là ta cùng một cái nguyên bản không nên phát sinh quan hệ nữ nhân đã xảy ra quan hệ, sau đó còn bị chụp được video cùng với ảnh chụp. Nếu mấy thứ này toát ra đi, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ của ta bôi đen cùng công kích ta nhược điểm, cho nên ta hy vọng có thể lấy về những cái đó video cùng ảnh chụp. Diệp Nam mỉm cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao. Khải cười khổ nói, ta không tính anh hùng. Bất quá nàng lại thật là mỹ nhân, hơn nữa là mỹ thật sự có cá tính cái loại này, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không cầm giữ không được. Bởi vì vị kia nữ nhân thân phận phi thường mẫn cảm, hơn nữa cũng không biết nàng hay không sẽ đem mấy thứ này giành trước hoặc là bảo tồn ở nơi nào, nếu áp dụng bạo lực thủ đoạn, có lẽ sẽ làm cho đại gia một phách hai tán, cho nên ta hy vọng ngươi có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện đem mấy thứ này giao ra đây. Diệp Nam cười khổ, nàng dùng này đó video áp chế ngươi cái gì sao? Không có. Khải lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng không cần cái gì, nói chỉ là một loại dự phòng thủ đoạn, còn nói nàng còn có không ít như vậy video, ta như vậy đều xem như thực nhẹ trình độ, làm ta không cần lo lắng. Diệp Nam có chút quái, nàng đây là muốn làm gì, hoặc là nói, nàng đang sợ gì. Khải lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, ta cân nhắc có lẽ nàng biết một ít người bí mật, mà này đó bí mật khả năng sẽ hại chết nàng cho nên nàng nắm giữ càng nhiều quyền quý bí mật, dùng để bảo hộ chính mình. Diệp Nam cười khổ nói, này không phải chơi với lửa sao, càng lốn càng sâu, càng liên lụy càng loạn sao. Khải thở dài nói, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới không yên tâm à, ta tưởng nàng mấy thứ này khẳng định đều là đặt ở cùng nhau đi, một khi bị những người khác lấy đi hoặc là cho hấp thụ ánh sáng, kia về chuyện của ta cũng cho hấp thụ ánh sáng, kia đại đại không ổn, cho nên ta hy vọng đuổi ở sự tình vô pháp cứu lại phía trước xử lý tốt chuyện này Người khác bí mật ta cũng không có hứng thú đi biết, ta chỉ cầu nàng có thể xóa rất về ta video hảo. Diệp Nam lý giải gật đầu, khải một lòng muốn ở con đường làm quan có điều phát triển, như vậy những việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên là hắn dèm pha, sẽ cho hắn mang đến cực đại mặt trái ảnh hưởng, thậm chí sẽ làm hắn con đường làm quan bởi vậy mà chết kết. Đây là một viên bom hẹn giờ, tuy rằng hiện tại còn không có kiếp nổ, nhưng là ô hắn sợ à. Việc này có thể sử dụng tiền giải quyết sao? Lại hoặc là mặt khác một ít đồ vật. Khải bất đắc dĩ, ta hỏi qua, nàng nói qua nàng không cần bất cứ thứ gì, cũng không tiếp thu bất luận cái gì giao dịch, còn nói cái gì làm ta yên tâm, nàng gửi thật sự ẩn ấp, không ai có thể được đến, tính đến tới rồi cũng không ai có thể phá giải, chính là việc này ta có thể yên tâm sao. Diệp Nam cũng là có chút khó xử, không để dùng bạo lực thủ đoạn, đối phương lại không thiếu tiền, không tiếp thu bất luận cái gì tình huống giao dịch, kia chuyện này thật đúng là không dễ làm đâu. Khải cười khổ nói. Đúng vậy, chuyện này xác thật không dễ làm, hơn nữa ta cũng không nghĩ làm không đáng tin cậy người đi làm chuyện này tỉnh, cho nên mới tìm được ngươi, hy vọng được đến ngươi trợ giúp. Khải nói đến nước này, Diệp Nam tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, tuy rằng việc này xác thật có chút phiền phức, nhưng là chưa thử qua cự tuyệt, tóm lại là không tốt. "Hành, ta có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng là nữ nhân kia là ai? Ngươi đến nói cho ta a." Khải mặt hiện lên vài phần phức tạp thần sắc, nhẹ giọng nói, "Nàng Têu Lion, thiết ngươi phu." là hầu tước tạc quả phụ, cũng là nói nàng là hầu tước phu nhân. Diệp Nam mở to hai mắt, anh cách liệt là có tước vị chế độ, đây là bọn họ quốc gia lịch sử truyền thống, công hầu bá tử nam ngũ đẳng tước vị, hầu tước đã là chỉ ở sau công tước, phi thường vinh quang hơn nữa địa vị tôn sùng. Cùng hầu tước quả phụ phát sinh dưỡng quan hệ. Khó trách Khải nói nữ nhân kia thân phận mẫn cảm, nếu đối phương chỉ là một cái bình thường nữ nhân, tính cho hấp thụ ánh sáng, có lẽ uy lực còn sẽ không như vậy đại, nhưng là đối phương là hầu tước phu nhân. Đặc biệt vẫn là một vị rất có lực ảnh hưởng hầu tức góa phụ, kia việc này nhưng đại điều. Khó trách khải như vậy khẩn trương, nhất định phải đem kia video cấp đoạt lại. Diệp Nam nội tâm cười khổ, việc này lại nói tiếp không lớn, nhưng là việc này khó khăn chính là chút nào không nhỏ, chút nào không chấp hành một cái quân sự nhiệm vụ khó khăn tiểu A. Đao thật kiếm thật quân sự nhiệm vụ, Diệp Nam chút nào không sợ, chỉ cần tình báo chuẩn xác bày mưu lập kế thích đáng, chấp hành lực đủ, hoàn thành nhiệm vụ cũng thuận lý thành trương. Chính là hiện giờ lại là muốn cho Diệp Nam đi đối phó một nữ nhân. Tuy rằng sự tình còn hiểu biết đến không phải trăm phần trăm rõ ràng, nhưng là Diệp Nam đại khái cũng minh bạch, tưởng dựa trộm hoặc là đánh cắp, là khẳng định lấy không trở về vài thứ kia. Muốn lấy về đồ vật, cần thiết cùng cái này hầu tức phu nhân chính diện giao tiếp, thuyết phục nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện cắt bỏ cùng khải ở bên nhau video cùng ảnh chụp. Đối một cái cái gì cũng không thiếu nữ nhân, muốn thuyết phục nàng làm được điểm này cũng không dễ dàng. Nếu đây là có người đến long lưng giít gào đưa ra quỷ thác, Diệp Nam tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt, bởi vì như vậy nhiệm vụ thiệt tình sẽ thực phiền toái, thực dối giám. Đối phương có thân phận, có xã hội địa vị, cái này làm cho người rất khó dùng một ít phương thức đi đối phó, hướng chi, nàng vẫn là một nữ nhân, một cái quả phụ. Diệp Nam tình nguyện tiếp một cái đao thật kiếm thật chiến trường nhiệm vụ, cũng không muốn đi tiếp thu như vậy một cái nhiệm vụ. Đáng tiếc chính là, nhiệm vụ này là khải tư nhân quỷ thác. Khải đúng là quá khứ thời gian đối long lưng giít gạo rất nhiều chiếu cố, hoặc là nói là rất nhiều đầu tư, hiện giờ Diệp Nam tự nhiên là không có biện pháp cự tuyệt. Hắn có thể đi nỗ lực không có làm đến, nhưng là lại không thể thí cũng chưa thí cự tuyệt, hơn nữa hắn không chỉ có không thể cự tuyệt, hắn còn cần thiết tự mình đi làm chuyện này tỉnh. rốt cuộc này liên lụy tới Khải riêng tư, lại còn có liên lụy tới hắn con đường làng quan, giao cho người khác, hắn không yên tâm, Khải cũng không yên tâm. Hảo, Khải tiên sinh. Ngươi đem hầu tức phu nhân tương quan tư liệu phát ta một phần, ta sẽ nỗ lực đi nếm thử một phen, nhưng là nói thật, ta không dám đảm bảo nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Khải Không Chút do dự nói, "Không cần có bất luận cái gì áp lực, ngươi cho là giúp ta cái này bằng hữu độ, có thể làm đến tự nhiên là vận hạnh, nếu làm không được, kia cũng không có biện pháp." Ta mặt khác lại nghĩ cách là, "Ngươi chỉ cần tận lực nếm thử một chút hảo, đến nỗi thủ lao phương diện ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Nam không chút do dự đánh gãy Khải nói, "Khải tiên sinh, Nếu ngươi cũng nói, chúng ta là bằng hữu, ta đây hiện tại là ở giúp bằng hữu giải quyết phiền toái, nếu là bằng hữu, kia còn nói cái gì tiền? Chương 881, làm nàng yêu ngươi. Tuy rằng này có sự tình thực phiền toái, nhưng là Diệp Nam tự nhiên sẽ không thu Khải tiền. Khải giúp quá Diệp Nam không ít vội, tuy rằng Khải cũng nói qua, này xem như một loại chính trị đầu tư, nhưng là hiện giờ bất chính là một loại hồi báo sao? Diệp Nam cáo biệt Khải, về tới Long Ưng Dịch lão, ngồi ở chính mình trong văn phòng. Diệp Nam đôi tay giao nhau, chống chính mình hằng dưới, đem ánh mắt từ chính mình trước mặt kiện dịch hai, có chút bất đắc dĩ hỏi, muốn như thế nào mới có thể làm một nữ nhân cam tâm tình nguyện từ bỏ tới tay đồ vật. Nguyễn Anh Tú cười khổ nói, việc này thật đúng là khó làm, đối phương không thiếu tiền, không kém danh khí, muốn chính là loại đồ vật này uy hiếp người khác, lại không thể sử dụng bạo lực thủ đoạn, còn phải cam tâm tình nguyện. Diệp Nam cười khổ, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, đúng vậy, việc này xác thật khó làm. Rốt cuộc khải một lòng muốn ở con đường làm quan đi xuống đi, khẳng định là không muốn sử dụng một ít khả năng đối hắn tạo thành ảnh hưởng thủ đoạn, cho nên ta mới hỏi ngươi à, ngươi là nữ nhân, có lẽ càng thêm hiểu nữ nhân tâm tư. Nguyễn Anh tú nhẹ nhàng cắn cắn môi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nàng lưu lại mấy thứ này, đơn giản là tưởng cấp chính mình tìm một ít đùa hộ mệnh, xét đến cùng nàng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới đem mấy thứ này bắt được trong tay, nếu ngươi có thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Nàng mấy thứ này tự nhiên không nhiều lắm giá trị, có lẽ cam tâm tình nguyện giao cho ngươi, Cảm giác an toàn sao? Diệp Nam chớp chớp mắt, cảm thấy Nguyễn Anh Tú nói rất có đạo lý, cái này hầu tức phu nhân làm như vậy, hơn phân nửa đều là bởi vì như thế. Chính là chính mình như thế nào có thể cho một cái hầu tức phu nhân cảm giác an toàn đâu, nàng cũng không phải là người thường, nàng đáp tội người khẳng định cũng là một ít thực quyền nhân sĩ, chính mình muốn cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, này khó khăn thật sự là quá lớn cái này tựa hồ cũng rất khó làm à dựa theo nàng tính cách phân tích nàng hiển nhiên là không cam lòng tịch mịch điệu thấp sinh hoạt còn có mặt khác biện pháp sao nguyễn anh tú chớp chớp mắt nhìn trầm trầm diệp nam ánh mắt hơi có chút khát thưởng có lẽ còn có một cái biện pháp diệp nam ánh mắt mong đợi nhìn nguyễn anh tú chờ mong hỏi biện pháp gì nguyễn anh tú nhấp nhấp miệng làm nàng ái ngươi. diệp nam thân mình một ngưỡng dựa vào ghế dựa cười nói hải hại ta bạch mong đợi này tính biện pháp gì như thế nào không phải biện pháp. Nguyễn Anh Tú thấy Diệp Nam bộ dáng này, không chỉ có theo bản năng phản bắt nói, lại lợi hại nữ nhân, kia cũng trung quy đều là nữ nhân, không ái nam nhân kia chỉ là không gặp được nàng thích nam nhân mà thôi, mà nữ nhân một khi thật sự ái một người nam nhân, đừng nói chỉ là một ít cũng không quan trọng vì video, xem như nàng chính mình tánh mạng, nàng cũng có lẽ sẽ không chút do dự. Diệp Nam ngần người, chợt cười khổ nói, là, ta thừa nhận ngươi nói điểm này, chẳng qua việc này đệ nhất chưa chắc làm được, Đệ nhị ta cũng làm không ra lửa gạt nữ nhân chuyện tình cảm á. Nguyễn Anh Tú cười cười, ta là cho ngươi để cái kiến nghị mà thôi. Đến nỗi như thế nào làm, chung quy vẫn là muốn chính ngươi làm quyết định. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, hảo đi, hảo đi, ít nhất ngươi trả lại cho ta hai loại phương pháp, cho ta một ít ý nghĩ. Nguyễn Anh Tú xua xua tay nói, kiến nghị ta cấp xong rồi, ta đi làm việc, chính ngươi nhìn làm đi. Nguyễn Anh Tú rời đi sau, Diệp Nam nằm ở ghế dựa, suy tư sau một lúc lâu. Manh mối vẫn là có chút loạn. Nguyễn Anh Tú nói đích xác thật xem như một cái biện pháp, nếu không phải cái xoái ca đi phao nàng. Dù sao cái này hầu tức phu nhân cũng không phải cái gì theo khuôn phép cũ người tốt. Diệp Nam chính mình không đi thi triển loại này lửa gạt nữ nhân thủ đoạn, có thể cho người khác đi sao? Nô tĩnh, Tiểu tử này người lớn lên xoái, miệng lại có thể nói, mỗi lần đi chơi, tán gái đều ngâm một cái chuẩn. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam lại âm thầm lắc đầu, hắn là gặp Qua Khải, thuộc về là rất có biết tự chủ liền hắn như vậy trầm ổn nam nhân đều bị chiếm đóng nô tính như vậy người trẻ tuổi nơi nào cầm giữ được đừng đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành ngược lại đem chính mình rơi vào đi kia mới là phiền toái mặc kệ như thế nào trước chế tạo một cái cơ hội tiếp xúc một chút cái này hầu tức phu nhân gần gũi đánh giá một chút nhiệm vụ lần này khó khăn đi việc này trung quy vẫn là đến chính mình xuất đầu a trước tìm hiểu một chút cái này hầu tức phu nhân hàng ngày hành tung đi diệp nam nghĩ nghĩ đem bàn phím kêu tiến vào Đem cái này theo dõi điều tra nhiệm vụ giao cho hắn Việc này hắn cần thiết dùng người một nhà Để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con Bàn phím nhận được nhiệm vụ sau Bắt đầu đối Lion tiến hành rồi theo dõi Đồng thời Diệp Nam cũng đem đem Lion tư liệu giao cho Liêu Thất Làm nàng tra một cha nữ nhân này Nhìn xem hay không có thể tra được một ít tương quan có giá trị đồ vợ Bàn phím theo dõi Lion suốt 4 ngày Sau đó trở về đối Diệp Nam tiến hành rồi hội báo Lion ở tại đông đường cái 326A Bên người chỉ có hai người, một cái nam bảo tiêu kiêm tài xế, một cái nữ trợ lý, hẳn là đều là nàng có thể tín nhiệm người. Bốn ngày, lai ôn mỗi ngày đều phải ra cửa, nàng xã giao không ít, có tư nhân tụ hội, có công khai thực rượu, nàng chứng kiến mặt người ta cũng toàn bộ đều chụp được tới, nhìn thấu trang điểm cùng hành vi hẳn là đều là có thân phận tầng nhân sĩ. Bàn phím đem thật dậy một chồng ảnh chụp còn có một ít ký lục đặt ở diệp nam trước mặt. Nữ nhân này sắc thật thật xinh đẹp, theo dõi nàng bốn ngày. Cho ta cảm giác là nàng là một cái du tẩu ở đông đảo quyền quý đương giao thế hoa, không ít nam nhân đối nàng tựa hồ đều rất là si mê. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra bọn họ đối nàng là có ý tưởng, nhưng là bốn ngày, nàng trước nay không mang bất luận kẻ nào hồi nàng ra, cũng trước nay không làm bất luận cái gì nam nhân đưa quá. Diệp Nam cầm lấy kia một chồng thật dày ảnh chụp, một bên là xem, một bên thuận miệng trả lời nói, đây là một cái lão luyện thợ săn, nàng rất rõ ràng nam nhân, cũng thực hiểu nam nhân, không chiếm được mới là tốt nhất bàn phím rất có hứng thú nói, lão đại, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Nam nhìn một hồi ảnh chụp, đem ảnh chụp ném ở bàn, cười nói, mặc kệ như thế nào, chưa cấn cái thường quy kịch bản. Nhận thức một chút rồi nói sau, nói vậy nàng cũng không ngại nhiều nhận thức một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam nhân đi. bàn phím ánh mắt sáng lên, ngươi là chuẩn bị dùng cái gì thân phận đâu? Long Ung Rít gào lão bản, vẫn là khang huy tập đoàn chủ tịch. Diệp Nam có chút đau đầu nói, hai cái thân phận đều có lợi có tệ, Long Ung Rít gào lao bản đi. Có lẽ sẽ làm nàng gia tăng cảnh giác, nhưng là đâu, có lẽ nàng lại sẽ cảm thấy khả năng ta có chút giá trị lợi dụng, khang uy tập đoàn chủ tịch không có uy hiếp đi, nhưng là cách xa nhau quá xa, thực tế cùng nàng không có gì trợ giúp Bàn phím cười hắc hắc, cũng không nói lời nào, dù sao hắn là ngồi chờ xem kịch vui người, một chút đều không nóng nảy. Nhiệm vụ này thật đúng là chính là có điểm đặc thù đâu, lão đại, chúng ta ngồi xem ngươi biểu diễn Nga. Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn bàn phím liếc mắt một cái, sắc thật đặc thù ai Chân thật đau đầu, ba thiết nhị còn ở đi, ngươi cho ta đem hắn tìm tiến vào, ta yêu cầu một người phối hợp ta diễn chẳng diễn, chúng ta đều là hoa hạ người, không thể dùng các ngươi, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Chương 882, Kinh Diễm Jessica, ta như vậy có thể sao? Lion đứng ở gương trước mặt, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, quay đầu nhìn một thân tiểu Tây Trang váy ngắn trợ lý Jessica. Jessica đôi tay giao nhau với trước người, mỉm cười nói, phu nhân, phi thường xinh đẹp, Ta tưởng Mại Nhị tiên sinh nhất định đôi mắt đều sẽ đăm đăm. Lai ôn đối với gương con môi cười, gợi cảm mà vũ mị. Hảo đi, chúng ta đây xuất phát đi, tuy rằng ta là nữ nhân, chính là ta nhưng không có đến chế thói quen."